Mời các bạn cùng nghe phần 24 của truyện Thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở Úc Đọc coopdoctruyen.com. Chương 237, lòng đầy căm phẫn, ngày thứ hai, Quách gia lại có thêm một vị khách. Đúng là người lần trước tỷ võ với Quách đạo Trần Hàn Hiên, hắn cùng huynh trưởng Trần Huyền Hoa mang theo rất nhiều lễ vật đưa đến Quách phủ. Quản gia nâng một tờ giấy đi lên, Lý Vị Ương không nhanh không chậm uống một ngụm trà, sau đó mới tiếp nhận nhìn xem, trên giấy viết san hô lớn 40 cành, hổ phách 20 khối, vải theo 20 khối, lụa 20 khối, thảm nhung dệt kim 18 tấm, kim đăng liêu ly 10 chiếc, dương nhỏ nạm vàng 10 chiếc, phỉ thúy đá quý như ý 20 khối, đèn liêu ly nạm vàng 10 chiếc, một pho tượng bồ tát bằng thúy ngọc, một pho tượng Phật di lạc bằng vàng dòng, một pho tượng quan âm nghìn tay bằng ngọc lý vị ương nhìn đều là lễ vật vô cùng quý trọng thái độ trần gia tựa hồ rất cung kính rõ ràng quách đại nhân đã nói không tính toán bọn họ lại vẫn đưa lễ vật đến cửa trần huyền hoa nhìn quách phu nhân trịnh trọng nói xá đệ gây ra đại họa được tây quốc công không trách tội tha thứ cho hắn gia phụ cùng ta trong lòng đều băn khoăn hôm nay ta đem tiểu xúc sinh đến tùy ý quách phu nhân xử trí Kỳ thực Trần Huyền Hòa rất rõ ràng, chủ sự ở Quách Gia là Tây Quốc Công, nhưng hắn sủng ái nhất là phu nhân của mình, nếu Quách Phu Nhân một ngày không chịu tha thứ Trần Hàn Hiên, như vậy hiểm khích giữa Quách Gia cùng Trần Gia sẽ càng lúc càng lớn, người có ác tâm nếu bắt được điểm này, sẽ là tổn thất rất lớn cho cả hai nhà. Trần Quý Phi luôn miệng dặn dò, nhất định phải để Trần Hàn Hiên tự mình bồi tội với Quách Phu Nhân cùng Quách Đạo. Quách phu nhân liếc mắt nhìn quách đạo, quách đạo hơi hơi mỉm cười, thản nhiên không động tĩnh gì, sau khi từ bỏ tiêu giao tán, quách đạo tính tình càng thêm ôn hòa, dễ dàng mềm mỏng, không hay tức giận, làm cho người ta nhìn không ra chút tâm tư nào của hắn. Quách phu nhân trong lòng thở dài, hòa nhã nói Trần Công Tử không cần đa lễ quốc công gia đã nói việc này chỉ là hiểu lầm ta sẽ không truy cứu nữa. Hai nhà vốn là thông gia tình cảm tốt đẹp, trường tỷ của công tử lại là con dâu nhà ta, chúng ta sẽ không vì chuyện này mà trong lòng ôm hận công tử yên tâm đi. Trần Băng Băng là đích nữ của Trần Gia, nhận được sự trân trọng của người Trần Gia, trong mắt Trần Lão Thái Quân cùng Trần Đại Nhân càng xem nàng là bảo vật chân quý thật vất vả mới thuận theo được tâm tư của nàng mà gả đến quách gia nếu bởi vì Trần Hàn Hiên gây ra tai họa khiến cho Trần Băng Băng không được hạnh phúc người Trần Gia thật đúng là muốn hộc máu mà chết. Cho nên, lúc này Trần Hàn Hiên đến xin lỗi, cũng có một phần ép buộc của Trần Lão Thái quân. Bà căn bản còn muốn tự mình đến, chẳng qua chủ mẫu hai nhà đều là vân đạm phong khinh mây gió. Điềm nhiên, nếu bà tự mình đến tề quốc công phủ, ngược lại sẽ khiến cho người khác nghị luận. Cho nên chuyện này quá mức quan trọng không được thờ ơ, cũng không được trọng yếu nhất vẫn là có thái độ thật tốt. Trần Huyền Hoa liếc mắt một cái, Trần Hàn Hiên lập tức quỳ xuống, ánh mắt nhìn trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Lại nghe thấy Quách Đôn cười lạnh một tiếng, nói huyền hoa huynh đúng là chân thành xin lỗi, nhưng ta thấy Hàn Hiên công tử không thật sự muốn như vậy. Trần Hàn Hiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Quách Đôn. Quách Đôn nhìn bộ đáng hắn đáng đánh đòn, ngữ khí lạnh như băng, nói, người khác hạ độc trên vũ khí của ngươi, ngươi lại không phát hiện ra được, ai biết là không phải cố ý. Trần Hàn Hiên cắn chặt răng, cứng rắn nói, ta tuy rằng võ công không phải đứng đầu, cũng không phải kẻ ác giết người, Quách Tứ công tử không cần nói hưu nói vượn. Quách đôn tươi cười càng thêm lạnh lùng, ngay cả Trần Gia bị người khác lợi dụng, nhưng kẻ một đao đả thương quách đạo đúng là Trần Hàn Hiên, huống chi quách đạo trong trận tỉ thí luôn đối với hắn lưu tình, hắn lại khí thế bức người, phải so cao thấp cho bằng được. Có thế mới khiến cho sự việc dẫn đến tình trạng không thể vãn hồi. Quách đôn còn muốn nói nữa, đã nghe quách đạo khẽ cười một tiếng, nói Trần Huynh chẳng qua là nhất thời thất thủ, không có quan hệ gì đến chuyện này, không cần để trong lòng. Trần Hàn Hiên liếc mắt nhìn Quách Đạo bên trong ánh mắt cũng không hề có chút cảm kích. Hắn tâm cao khí ngạo từ nhỏ đã ở ngoài tập võ, vốn tưởng rằng là thiên hạ vô địch nhưng trong trận thì võ Quách Đạo lại nhường hắn khắp nơi, hơn nữa, rõ ràng võ công so với hắn tốt hơn, có thế mới khiến cho hắn nhất thời tức giận bị khơi dậy ý chí muốn thắng, thế cho nên vô tình làm Quách Đạo bị thương, chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn lại không nghĩ tới có người hạ độc trên thanh đao của hắn. Sau trận tỉ thí trở về. Hắn đã xử lý hạ nhân quản lý vũ khí, nhưng đã quá muộn tay phải quách đạo trung quy bị phế đi, đối với một người tập võ, rốt cuộc không cầm nổi một thanh kiếm, đây là chuyện đáng thương hại đến cỡ nào Trần Hàn Hiên hết sức rõ ràng, lúc này nhìn thấy quách đạo rộng lượng như thế, trong lòng Trần Hàn Hiên vô cùng phức tạp nói không nên lời. Trần Huyền Hoa thấy thế, lập tức mở miệng, nói quách phu nhân cùng quách công tử đã không trách hắn, ngày mai chúng ta sẽ đưa hắn về lại trên núi. Quách phu nhân nghe thấy thế cả người sửng sốt đuổi về trên núi, đây là có ý gì? Trần Hàn Hiên nghiến răng nghiến lợi, nói, phụ thân đã trục xuất ta khỏi Trần Gia, từ nay về sau, ta chính là một người không có gốc gác quê quán, những chuyện ta đã gây ra cùng Trần Gia không có quan hệ. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lý Vị Ương nhìn Trần Huyền Hoa, lại nhìn Trần Hàn Hiên đang quỳ trên mặt đất thản nhiên nói, Trần Đại Nhân đã có tâm nhận sai, cần gì phải làm đến nước này? Trần Huyền Hoa khe thở dài, nói: Phụ thân nói hắn phạm hạ sai lầm không thể tha thứ. Hôm nay dẫn hắn đến đây là vì muốn bồi tội với Quách Phu nhân cùng Quách Đạo cũng là để cáo từ. Trần Hàn Hiên trên mặt cương lãnh, hắn thật không ngờ phụ thân cùng đại ca cuối cùng lại có quyết định như vậy. Nhưng việc này cũng không thể không làm, mặc kệ Quách gia rộng lượng như thế nào, hắn Trung Quy cũng đã làm thương hại đến Quách Đạo. Trần Gia quyết định như vậy, khiến trong lòng Trần băng băng không khỏi khó chịu, nàng liếc mắt nhìn Quách Phu Nhân cầu xin. Quách Phu Nhân nhíu mày, mở miệng nói, Huyền Hoa chuyện này chúng ta đã tha thứ cho hắn, các ngươi cũng không cần trách phạt quá nặng nề, dừng lại ở đây đi, không cần để người ngoài nhìn vào chê cười. Trần Huyền Hoa trong mắt chợt lóe ánh sáng, cười cười nói, tâm ý phụ thân đã quyết bất luận là ai cũng không có cách nào khuyên ngăn, đây là việc duy nhất Trần Gia có thể làm để chuộc tội với Quách Gia. Lý Vị Ương nhìn chăm chú vào Trần Huyền Hoa, lại đột nhiên cười, hờ hững nói, mẫu thân, Trần Gia đã cố ý muốn như thế, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân viết một phong thư gửi đi, xem như thay Trần Hàn Hiên công tử cầu tình đi. Mọi người liền đều nhìn về phi Lý Vị Ương, Trần Huyền Hoa tim đập nhanh hơn, hắn thật không ngờ Lý Vị Ương liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn, không sai, Trần Linh quả thực quyết định trục xuất Trần Hàn Hiên khỏi gia môn, nhưng Trần Lão thái quân không nỡ, liền mọi cách khuyên nhủ Trần Huyền Hoa nghĩ cách Trần Huyền Hoa suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ có thể đưa ra hạ sách này, đưa đến lễ trọng khiến người quách gia băn khoăn chỉ có khổ chủ hướng Trần Linh cầu tình chuyện này mới có thể cứu vãn. Không hề hay biết Trần băng băng vô cùng cảm kích nhìn Lý Vị Ương, quách phu nhân trong nháy mắt đã hiểu ý của Lý Vị Ương, bà liếc mắt nhìn hai huynh đệ Trần gia trong lòng có một tia không vui vì bị người lợi dụng, nhưng cũng không tỏ thái độ, hơi gật đầu nói, cũng tốt chuyện này ta sẽ đi biện hộ cho. Trần huyền hoa trong lòng xẹt qua một tia ý lạnh, lúc này hắn còn chưa mở miệng, đã bị Lý Vị Ương một câu xuyên thủng tâm tư thật sự khiến hắn có chút cảm giác múa rìu qua mắt thở. Hắn nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có ý châm chọc hắn mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Có khí chất như vậy, thật đúng là phúc khí của Quách ra. Không khí đã ôn hòa trở lại, nhưng đúng lúc này, Trần Hàn Hiên đột nhiên đứng lên, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói chuyện của ta đã quyết định, vậy thỉnh Quách ra lại vì chúng ta giải quyết thêm một chuyện khác. Trần Huyền Hoa không ngờ Trần Hàn Hiên sẽ nhắc tới chuyện này, không khỏi biến sắc đột nhiên cả giật nói, nhị đệ, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Bản thân gây rắc rối còn chưa đủ sao còn không mau lui ra. Trần Hàn Hiên ngoảnh mặt làm ngơ, một chút ái náy cũng hoàn toàn không có, hắn lấy ra một phong thư đặt lên phía trên mặt bàn, lạnh lùng nói, vì sao người quách gia muốn gạt hôn. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng trên phong thư, vẻ mặt bình tĩnh như nước, không biết Trần Nhị Công Tử nói cái gì là gạt hôn. Trần Hàn Hiên rung động nói, vừa rồi ta không nói ra chẳng qua là muốn giữ lại cho quách phủ một chút thể diện. Hiện thời ta nói ra tất cả, nếu quách phụ không đưa ra được lời giải thích hợp lý ta sẽ đưa trường tỷ của ta cùng về. Hắn nói tới đây, quách phụ nhân sắc mặt trở nên trắng bệch trần băng băng cũng đầy mặt hoài nghi, nàng nhìn nhị đệ không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Trần huyền hoa mặt như sương lạnh, đứng lên nói, nhị đệ Nếu ngươi còn tiếp tục ở đây nói hưu nói vượt, phụ thân nhất định sẽ trục xuất ngươi khỏi gia môn. Mà kệ có quách phụ nhân cầu tình hay không, cho dù là Tây thiên Phật Tổ cũng không ai có thể cứu được ngươi. Trần Hàn Hiên chấn động, lập tức thay đổi quyết định của mình, hắn xưa nay kính trọng yêu thương trường tỷ, vạn vạn không chấp nhận được chuyện nàng bị lừa, không khỏi kiên định nói, ngay cả bị đuổi khỏi Trần gia ta cũng không oán hận. Ta chỉ muốn hỏi rõ Quách diễn rõ ràng đã có vị hôn thê, lại còn cưới đại tỷ của ta, không phải gạt hôn là cái gì? Trần băng băng nghe xong, dung nhan xinh đẹp bỗng chốc trở thành tuyết trắng. Quách đạo tư cười nhất thời ngừng lại. Lạnh lùng nói, Trần Hàn Hiên, ngươi gây ra chuyện ta có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, lời nói của ngươi tất cả đều không rõ ràng, xin mời ngươi rời khỏi nơi này, quách gia không chào đón ngươi. Quách đạo nói xong, Trần Hàn Hiên cười lạnh không thôi, nói ta biết ta đã làm sai, mặc kệ ta nói cái gì, đều là đối lý, cùng lắm thì ta đền lại một cánh tay phải này cho ngươi là được. Hắn vừa mới dứt lời, nhanh như chớp truy thủ bên hông ra, chỉ thấy được ánh sáng lạnh chợt lóe, mọi người còn chưa kịp phản ứng, truy thủ kia đã đánh gãy tay phải của hắn, tiêm máu phun ra, máu chảy vương trên mặt đất. Tất cả mọi người kinh hãi đứng nhìn, Trần Hàn Hiên cười lạnh một tiếng, kéo tay áo xuống, buộc chặt vết thương lại, ánh mắt như tuyết, nói: "Hiện tại ta đã không còn nợ quách đạo gì nữa, ta có thể nói được chưa?" Tất cả mọi người không thể tưởng tượng được Trần Hàn Hiên đúng là tính nóng như lửa, một tay đền một tay, Trần Hàn Hiên lúc này không còn nở quách ra cái gì, cho nên hắn hiện tại có thể hợp tình hợp lý đòi lại công đạo cho trường tỷ. Lý Vị Ương nhìn Trần Hàn Hiên, trong lòng thầm mắng hắn ngu xuẩn, cách làm việc thiếu lý trí như vậy, chỉ có thể hủy đi tình nghĩa giữa quách gia cùng Trần Gia, công tử Trần Gia tính tình nóng nảy như vậy, quả thực là hại chết người không đền mạng. Nàng nghĩ như vậy, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng Trần Hàn Hiên không để ý đến khuyên giải của người khác, tiếp tục nói, hôm qua có người bí mật đưa một phong thư đến phủ chúng ta, nói trước lúc quách diễn cưới trưởng tỷ ta thì đã có một vị hôn thê, hơn nữa còn hứa sẽ thành hôn, nhưng vì hai nhà làm đám hỏi, hắn liền từ bỏ nữ tử kia cầu cưới tỷ tỷ ta, nếu chuyện này dừng lại ở đây chúng ta cũng sẽ làm như không thấy. Nhưng hôm nay nữ tử kia đã đến đại đô, lại cùng người quách gia có quan hệ không rõ ràng. Rõ ràng là các người che giấu nàng ta, còn giấu giếm trường thì ta có việc này phải hay không? Trần huyền hoa ai oán liếc nhìn hắn, không khỏi tức giận, trong lòng trách hắn quá mức kiêu ngạo, quá mức ương ngạnh, không đủ mềm dẻo, không biết tiến lui. Trần băng băng mặt trắng như tờ giấy, nhìn về phía quách phu nhân, giọng run run, nói, mẫu thân, hắn nói cái gì, mẫu thân hiểu gì không? Quách phu nhân thở dài không nhìn nàng. Trần Băng Băng nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Vị Ương, bên trong dẫn theo ba phần chờ đợi, nói: "Gia Nhi, Nhị Tẩu đối với muội như thế nào?" Lý Vị Ương không thể ngờ được đối phương cuối cùng lại tìm tới nàng, nàng ngẩng đầu thành thật nói: "Từ lúc vào phủ tới nay, Nhị Tẩu đối muội vô cùng chiếu cố, đệ đệ của muội khi vào phủ, vì chưa quen nên thường xuyên khóc náo, Nhị Tẩu lại để hắn bên người ôn nhu chăm sóc cho hắn, trong lòng muội vô cùng cảm kích." Trần Băng băng nước mắt trực rơi, nói: "Một khi đã như vậy, muội vì sao không giải thích kỹ càng chuyện này cho ta nghe?" Lý Vị Ương thở dài một hơi, có một số việc vốn không cần phải nói rõ ràng. Trần Băng băng sắc mặt dị thường khó coi, "Muội nói vậy là có ý gì?" Lý Vị Ương quay đầu nhìn về phía Quách Trừng, "Muội vào Quách phủ cũng chỉ mới được nửa năm, đối với chuyện trong nhà cũng không hiểu biết hết, có lẽ không nên để muội giải thích." Quách Trường thở dài một hơi, hướng Trần băng băng mở miệng nói, nhị tầu chuyện này kỳ thực chúng ta sớm đã muốn nói cho nhị tầu, nhưng lại sợ nhị tầu không chấp nhận được, không sai, trước đây đúng là nhị ca có một vị hôn thê, hơn nữa cảm tình vô cùng tốt. Trần băng băng như bị sét đánh, nàng bỗng chốc ngã quỵ, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh, giang thị trên mặt cũng thấp thỏm lo âu, hiền nhiên nàng cũng đã sớm biết tình hình. Quách Trường không ngừng lại vẫn tiếp tục nói. Vì quách Trần hai nhà làm đám hỏi, nhị ca mới bất đắc dĩ cưới nhị tẩu, đây là chân tướng sự việc. Trần băng băng môi run run, một chữ cũng nói không nên lời. Trần Hàn Hiên tức giận nói, quách gia các ngươi khinh người quá đáng. Lại đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ Trần Hàn Hiên quay đầu nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt lạnh như băng nói không nên lời. Lý Vị Ương mỉm cười, nói Trần nhị không tử, lời ấy sai rồi, nói cái gì khinh người quá đáng. Trần Hàn Hiên tức giận nói, rõ ràng đã có vị hôn thê, lại gạt đại tỷ ta thành hôn, không phải gạt hôn thì là cái gì? Lý vị ương giọng nói ôn nhu mềm mại, nhưng trong giọng nói bình tĩnh kia lại là sóng ngầm mãnh liệt Trần nhị công tử ta đề nghị công tử trước khi nói chuyện thì đầu óc phải suy nghĩ, chuyện quách diễn sớm đã có vị hôn thê, chẳng lẽ Trần gia các người còn không biết sao? Nếu không tin công tử có thể hỏi Trần đại công tử đang đứng bên cạnh là rõ. Trần Hàn Hiên trợn mắt há hốc mồm, quay đầu nhìn Trần Huyền Hoa. Trần huyền hoa cười khổ không thôi, liên thanh nói, quách tiểu thư thật không phải, nhị đệ này của ta thổi nhỏ ở trên núi học nghệ, đầu óc có chút không rõ ràng. Lý vị ương suy cười một tiếng, nói thật sự là xuẩn ngốc. Mọi người khổ tâm che giấu nhiều năm, đều bị hắn lỗ mãng làm hỏng, trần gia có đứa con như vậy thực sự là gia môn bất hạnh. Trần Hàn Hiên nghe được Lý Vị Ương bài xích hắn như vậy, mặt không khỏi biến sắc lạnh lùng nói, quách tiểu thư đang nói hưu nói vượn cái gì, nữ tử này hắn còn chưa nói xong, Trần Huyền Hoa đã bước nhanh tiến lên cho hắn một cái tát. Trần Hàn Hiên không dám tin nhìn hắn nói, đại ca làm gì vậy chẳng lẽ đại ca phải giúp đỡ nữ tử này. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng, nói, đại ca công tử không phải giúp đỡ ta chính là không muốn để công tử nói thêm gì nữa. Sự việc đã đến tình trạng này, cũng nên nói rõ, không sai, nhị ca ta năm đó trong lòng đã có người mình thích hơn nữa cùng cô nương kia có hôn ước, chỉ chờ cưới nàng vào cửa phụ thân mẫu thân cũng ngầm đồng ý. Nhưng Trần băng băng thì thì công tử lại yêu thương nhị ca ta ở nhà khóc náo không nghỉ, lấy cái chết ra để uy hiếp buộc Trần ra đến quách gia ta cầu hôn, chuyện này tất cả mọi người đều biết trần băng băng trong ánh mắt phụ kín khiếp sợ cùng đau xót không sai lúc trước nàng đối với quách diễn nhất kiến trung tình liều mạng muốn gả đến quách phủ ban đầu hôn sự này phụ thân mẫu thân có chút phản đối quách diễn dù sao cũng là võ tướng một khi ở trên chiến trường nói không chừng không biết khi nào thì sẽ ra ngựa bọc thây bọn họ không đồng ý để nữ nhi gặp phải nguy hiểm như vậy cho nên nàng ở trong phủ tuyệt thực ba ngày muốn gả cho quách diễn bằng mọi giá vì sợ nữ nhi đau lòng người trần gia mới đến quách phủ cầu hôn Quách gia đã sớm nói tất cả mọi chuyện cho Trần gia biết bao gồm cả sự tồn tại của nạp lan tuyết. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không thèm để ý, ngạnh sinh buộc Quách diễn cưới Trần băng băng. Chuyện này chính Trần băng băng cũng không biết người Trần gia xuất phát từ lòng yêu mến ái nữ, nên mới lựa chọn giấu giếm. Lý Vị Ương nói tiếp, hai nhà sớm đã liên minh, nhưng phụ thân công tử lại đến Tây quốc công phụ uy hiếp, nếu hôn sự này không thành, ngược lại sẽ duy trì bùi gia, đến cùng là ai bội bạc trước đây. Chúng ta toàn nói một năm một mười, nhưng phụ mẫu công tử đã lựa chọn giấu giếm nhị tẩu, bọn họ có lẽ là xuất phát từ tình thương yêu ái nữ, nhưng cũng không thể vừa quay đầu đã đem tội lỗi đổ lên trên người quách gia, làm như vậy chỉ sợ là không ổn. Dựa theo quy củ Việt Tây, nếu đã có hôn ước, Nạp Lan Tuyết mới đúng là thê tử, Trần Băng Băng nói đến cùng chẳng qua là dựa vào xuất thân tôn quý mà chiếm lấy ưu thế mà thôi. Lý Vị Ương chỉ nói sự thật, mà kệ là Nạp Lan Tuyết Ôn Nhu bình thản hay là Trần Băng Băng hoạt bát thiện lương, nàng đều rất thích rất muốn thưởng thức, nhưng nếu nhìn nhận kỹ chuyện này, người sai chân chính ngoài quách diễn đang ở bên ngoài, còn có Trần Băng Băng trước mắt, là hai người bọn họ một tay tạo thành bi kịch này. Trần Hàn Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vị Ương, một chữ cũng không nói nên lời, thật lâu sau, hắn vẻ mặt không dám tin, nói, "Không, ta không tin, phụ thân mẫu thân làm sao có thể biết rõ?" Quách phu nhân đạm mặc nói, đó là bởi vì bọn họ sợ nữ nhi đau lòng, không muốn nàng cả đời buồn bực không vui, cho nên mới vì nàng tìm một lang quân như ý, vì thế không tiếc hy sinh hạnh phúc của người khác. Trần Hàn Hiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn mọi người, lại nhìn tỷ tỷ của mình tựa hồ không kịp phản ứng. Không có việc gì lại đến quách ra náo loạn, ngươi thật sự mạnh dài quá. Lý Vị Ương trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo Trần Nhị Công Tử, về sau làm việc nhất định phải ngẫm lại hậu quả, Công Tử không quan tâm hậu quả đem mọi chuyện vạch Trần như vậy, người bị tổn thương nhất không phải chúng ta, mà là trường tỷ của Công Tử, Công Tử nhìn lại bộ dáng hiện tại của nàng đi. Trần băng băng đã là lệ rơi đầy mặt, không nói một lời. Trần Hàn hiên tiến lên hai bước giọng run run nói, đại tỷ. Quách đạo không nặng không nhẹ, nói, phong thư không gửi cho đại ca ngươi, cũng không gửi cho cha mẹ ngươi, vì sao lại đề tên người nhận thư là ngươi đây? Đối phương biết ngươi suy nghĩ đơn giản, không cần biết hậu quả, làm việc lỗ mãng, cho nên mới giao trọng trách này cho ngươi. Trần Hàn Hiên sừng sốt, lập tức nói, trọng trách. Trọng trách gì? Quách đạo cười lạnh một tiếng, nói, trọng trách gì? Ngươi còn không rõ sao? Đại tỷ ngươi đã là con dâu quách gia mọi người đều biết đến điểm này nhưng ngươi lại cố tình tới cửa nói hêu nói vượn ngươi là cố ý phá hỏng hôn nhân của nhị tẩu phá hỏng giao hảo giữa hai nhà phá hủy hợp tác đồng minh để cho bùi gia thừa dịp có cơ hội ngươi ngu xuẩn như vậy sống còn có ý nghĩa gì quách đạo khí thế bức người làm trần hàn hiên lùi lại ba bước hắn ngồi trên ghế tựa ánh mắt thảm hại lý vị ương liếc mắt nhìn trần huyền hoa nói mọi việc có nguyên nhân tất có kết quả bởi vì trưởng tỷ công từ bức bách trước nên nhị kata mới bội tín sau Hai nhà chúng ta đều phải xin lỗi nạp lan tuyết. Trần băng băng ngẩn ra, lập tức bắt lấy tay nàng, nói từng chữ nạp lan tuyết muội là nói đến y quán của nạp lan cô nương. Lý vị ương gật đầu, đến bây giờ, rất nhiều chuyện không thể không nói rõ ràng, nạp lan cô nương cũng không làm sai chuyện gì, nàng ngàn dặm xa xôi tìm được nơi này, thấy nhị ca đã cưới thê tử, nàng liền lập tức xoay người rời đi, điểm này nhị tẩu không phải đã chính mắt nhìn thấy sao. Nàng cũng không có ý phá hỏng hôn nhân của nhị tẩu, hơn nữa, nhị ca cũng không thể ủy khuất nàng để nàng làm thiếp hai người bọn họ đã triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Lúc này, nếu không có bùi gia cố ý lấy nạp lan tuyết để uy hiếp quách phủ chúng ta cũng không phải để nàng dưới mí mắt thứ nhất để bảo hộ nàng, thứ hai là giám thị. Nếu đệ đệ nhị tẩu không lỗ mãng đem hết thầy nói ra chúng ta vẫn gió êm sóng lặng, nhị tẩu vẫn là con dâu hiền của quách phủ, là nhị tẩu tốt của muội nạp lan tuyết chỉ là người ngoài mà thôi. Nhị Đầu đã hiểu chưa? Nói đến cùng, toàn bộ Quách gia tuy rằng trong lòng ái náy, nhưng vẫn luôn duy trì ủng hộ Trần Băng Băng. Trần Băng Băng không biết phải làm sao, nàng thật không ngờ lúc trước bản thân tùy hứng, lại hủy hoại đi hôn sự của người khác. Trần Hàn Hiên cắn răng nói, ngay cả như thế Quách phủ cũng không được lưu giữ Nạp Lan Tuyết. Lý Vị Ương nhướng mày, ánh mắt sáng như dao, không lưu giữ nàng, chẳng lẽ muốn giết nàng. Quách phủ chúng ta có lỗi với nàng, không thể làm ra chuyện như vậy trần hàn hiên nhìn lý vị ương chỉ cảm thấy đạo ánh sáng lạnh lẽo kia phảng phất muốn bóc từng lớp da trên mặt hắn nhất thời yên lặng trần huyền hoa thở dài một hơi chuyện này phụ mẫu thân đều đã biết rồi nhưng sai cũng đã sai hôn sự này cũng đã thành thành có khả năng làm gì được đây lý vị ương ngữ khí nhàn nhạt nói nhị tẩu muội khuyên nhị tẩu nên nghĩ thoáng một chút nạp lan tuyết cùng quách gia chúng ta không có khúc mắc nàng cũng không thể trở thành thê tử của nhị ca nhị tẩu cứ coi như nhìn không thấy là được trần băng băng cái gì cũng nghe không vào tai nữa đột nhiên che mặt bước nhanh sông ra ngoài lý vị ương ngay cả lông mày cũng còn chưa động không cần nói nàng lãnh khốc vô tình nàng vốn là một người như vậy rất nhiều chuyện nói trắng ra đều thật xấu xí quách gia cùng trần gia chẳng qua chỉ là một giao dịch không ai cao quý hơn ai quách phủ vứt bỏ nạp lan tuyết là không đúng chẳng lẽ ngươi trần gia bức hôn lại là đúng sao Tất cả theo nhu cầu mà thôi, mặc kệ trong lòng ngươi cắn rứt cỡ nào, hận đời cỡ nào thì đây vẫn là sự thật, vẫn là nhân thế ai cũng không có cách nào thay đổi. Trần Hàn Hiên trước đây làm ngũ ca bị thương, cho rằng tự hủy một tay thì có đủ tư cách chạy tới chỉ trích quách diễn sao? Sao không ngẫm lại đại tỷ ngươi lúc trước bức hôn là tìm đến cái chết như thế nào? Lý Vị Ương cách làm việc là muốn tất cả bị đánh năm mươi đại bản, thậm chí ngay cả nhị ca nàng cũng dám chỉ trích khiến Trần Huyền Hoa ngây ngẩn cả người. Hắn cứ tưởng rằng Lý Vị Ương là một nữ tử vô cùng ôn nhu, nên mới yêu ái nàng như vậy. Hiện tại nhìn nàng bộ dáng khí thế bức người, trong tâm không khỏi xuất hiện ý lạnh, hắn hiện tại rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao phụ thân Trần Linh luôn dặn dò hắn không được tới gần quách gia bởi vì nữ tử này không thích hợp đối với hắn. Hiện thời xem ra chính xác là như thế, nàng quá mức sắc bén, quá mức kiêu ngạo, bộc lộ tài năng khiến người khác khó có thể theo được. Trần Huyền Hoa cần là một thê tử ôn nhu hiền lành chứ không phải là mụ dạ xoa trước mắt này. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh đứng dậy nói Quách tiểu thư chuyện hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo với phụ thân, ngày khác lại đến cửa thỉnh tội. Nói xong hắn phân phó Trần Hàn Hiên, nói còn không mau cút đi. Trần Hàn Hiên ương ngạnh còn muốn nói thêm gì, đã bị đại ca hắn túm phía sau cô kéo đi, bước nhanh rời khỏi đại sảnh. Quách Trừng nhìn theo bóng lưng bọn họ thở dài một hơi, nói vũng buồn này đúng là càng ngày càng sâu. Lý Vị Ương lạnh lùng cười, nói người đưa đến tin tức kia thật đúng là một khắc cũng không yên. Quách đạo nhìn nàng, là người bùi ra sao? Lý Vị Ương mặt mày không động, không có lửa làm sao có khói, chúng ta luôn giấu giếm không có khe hở, làm sao có thể bị người khác bắt được nhược điểm. Nạp lan tuyết thật sự là phiền toái, giết không được thả cũng không xong, sẽ chỉ làm khối u ác tính này càng lúc càng lớn mà thôi. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương nói, "Nạp Lan tuyết thứ nhất là cứu muội, sau đó lại cứu ta, lại chịu chứng đau đầu cho mẫu thân, chúng ta thật sự là biết ơn đối với nàng, nếu Trần gia muốn làm thương hại đến nàng, muội muội sẽ phải làm như thế nào đây?" Lý Vị Ương thở dài một hơi, lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết, muội không biết. Quách đạo kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Vị Ương lộ ra biểu cảm mờ mịt. Lý Vị Ương đứng lên, thanh quan khó đoạn việc nhà, người chân chính có tư cách xử lý chuyện này là nhị ca quách diễn, muội hy vọng tam ca có thể gửi đi một phong thư, nói cho nhị ca biết những chuyện đã xảy ra nơi này. Quách chừng nói, không, không thể. Nhị ca chấn thủ ở bên ngoài, không thể nhiễu loạn tâm tư của nhị ca được. Lý Vị Ương ánh mắt không không giảm lợi hại chút nào chuyện nhà không quản thì lấy tư cách gì để quản thiên hạ. Một đại nam nhân mà gia sư cũng không thể xử lý tốt sao. Ngay cả muốn đoạn tuyệt cũng không nên để chúng ta ra mặt đoạn tuyệt sạch sẽ với nạp lan tuyết nhị ca phải giải thích tất cả cho nàng. Để nạp lan tuyết một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc không để nàng đem tuổi thanh xuân hao phí trên người nhị ca. Quách Đôn lắc đầu thở dài, nói nếu nạp lan tuyết bị bùi ra lợi dụng quay đầu lại làm thương hại đến quách phủ chúng ta thì nên như thế nào đây? Quách phu nhân luôn luôn trầm mặc không nói, giờ phút này nhẹ nhàng xoa chán, chứng đau đầu hiển nhiên lại tái phát, Lý Vị Ương vội vàng cho người ta đỡ bà về phòng, sau đó nàng cũng đi ra bên ngoài, Quách Trừng vội vàng nói, "Muội muội đi đâu?" Lý Vị Ương nói, "Muội muốn đi xem nhị thảo thế nào." Quách Trừng không khỏi cười cười nói, vừa rồi thấy muội có bộ dáng bài xích trần ra, còn tưởng rằng muội có bao nhiêu lãnh khốc vô tình, hiện tại ta mới biết được hóa ra muội mềm lòng thật sự. Lý Vị Ương cười nhẹ, cũng không trả lời, bước đi. Lại nói vừa rồi, Trần băng băng một đường chạy về phòng, bất chấp Giang Thị chạy theo gọi nàng ở phía sau, một đường đi thẳng qua núi giả trong hoa viên, thậm chí còn không phân biệt rõ đường đi cuối cùng nàng mới nghiêng ngả trao đảo về tới phòng của mình, không để ý đến nha đầu hỏi han, nàng tay chân lạnh như băng ngồi ở trên giường, trên người không có lấy một tia ấm áp, suy nghĩ mông lung đè chặt trong lòng nàng. Hôm nay nhị đệ nàng làm ra chuyện như vậy, khiến nàng vô cùng khó xử hiện tại nàng mới hiểu được vì sao quách diễn luôn mặt ủ mày trao, vì sao vừa mới sau tân hôn nửa tháng hắn luôn dựa vào cớ say rượu ngủ ở thư phòng. Vì sao mỗi lần hắn nhìn thấy nàng trong đáy mắt đều là vẻ phức tạp, khiến nàng không hiểu tại sao nàng đã làm mọi cách mà không khiến hắn cảm thấy vui, hóa ra trong lòng hắn sớm đã có một người, trong mắt hắn nàng quả thực đáng bị chê cười, trong đầu nàng có một giọng nói càng ngày càng lớn, nhanh như chống trận hai mắt nàng tiêm máu đỏ hồng nhìn chằm chằm chiếc hối viên ương do chính nàng tự tay thêu đó là vì nàng muốn làm quách diễn vui vẻ, cũng hy vọng bọn họ có thể thiên trường địa cửu nên mới tự tay làm đồ cưới tâm ý của nàng hiện thời xem ra đúng là trò cười. Nàng đột nhiên a một tiếng, một ngụm màu đỏ tươi phun ra, vết máu nhiễm lên tấm mảnh trắng thuần đẹp đến mê ly hóa ra phu quân mà nàng yêu sâu sắc trong lòng sớm đã có người khác, thế cho nên nàng sống ở đây chỉ là bóng dáng mà thôi, nghĩ hai năm qua mình tìm mọi cách lấy lòng hắn, phảng phất đều biến thành sự châm chọc thật lớn, trái tim nàng như bị ai dùng chùy thủ đánh vào, đột nhiên nghiến nát, hai tay nàng nắm chặt, đột nhiên cười ha hả. Ha. Thời gian không thể quay đầu, nếu sớm biết rằng nàng nghĩ đến đây, Không khỏi nở nụ cười thê lương, mặc dù sớm biết hắn đã có người trong lòng, chẳng lẽ trần băng băng ngươi sẽ không muốn gả cho hắn sao? Nói không chừng, nàng còn nghĩ ra nhiều cách khác độc hơn để đoạt lấy hắn. Lúc này, lòng nàng vô cùng đau đớn, một đau, hai đau, ba đau, phảng phất sống không bằng chết, nước mắt càng ngày càng mơ hồ, dần dần đã không nhìn rõ đồ đạc trong phòng, nàng lấy tay lau nước mắt, lúc này mới phát hiện sớm đã lệ rơi đầy mặt lý vị ương xuyên qua hoa viên đi tới phòng của nhị tẩu trần băng băng nàng đi qua sân thẳng đến gian chính giữa bọn nha đầu lắp bắp kinh hãi đều nhất tề hành lễ lý vị ương phất phất tay bước nhanh tiến vào trên giường màn tre đã buông xuống trần băng băng đang nằm trên giường lặng yên không một tiếng động tỷ nữ bên cạnh vô cùng lo lắng thấy lý vị ương đi đến lập tức kho mình hành lễ bái kiến tiểu thư lý vị ương nhìn người trong màn lập tức phân phó nói các ngươi đều đi ra ngoài ta có lời muốn cùng nhị tẩu Mọi người liếc nhau, ảo ảo lôi xuống. Lý vị ương thở dài một hơi, nàng ngồi xuống bên giường, nhị tẩu, nhị tẩu trách muội vừa rồi vô lễ sao. Trần băng băng nằm trên giường, trên người chùm chăn thật kín, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, nàng quay đầu nhìn Lý vị ương, đột nhiên khóc lớn. Lý vị ương sao không hiểu rõ tâm tình của nàng, nhẹ giọng nói, nhị tẩu hiện tại có lẽ vô cùng thương tâm. Nhưng sai cũng đã sai rồi, nếu nhị tàu cảm thấy nhị ca thật sự lừa gạt nhị tàu tình nguyện nói chuyện cùng cách với Trần Phù cùng cách ly hôn, muội nghĩ Trần gia cũng sẽ để nhị tàu tìm hạnh phúc khác. Nàng nói xong như vậy, thấy Trần băng băng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt đỏ đậm không ta tuyệt không cùng cách. Lý vị ương biết rõ nàng sẽ nói như vậy, lại nói nhị tàu đã không muốn cùng cách đó là thừa nhận trong lòng nhị ca có người yêu khác sao. Trần băng băng nhìn Lý Vị Ương, nàng không nghĩ được đối phương có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, không khỏi nắm chặt nắm tay, nói không ta cũng không chấp nhận. Lý Vị Ương mỉm cười, không muốn cùng cách cũng không chấp nhận sự thật như vậy nhị tẩu muốn làm gì đây. Trần băng băng nhìn Lý Vị Ương, rơi lệ đầy mặt nói ta ta không biết. Lý Vị Ương cười cười, rất nhiều chuyện không đơn giản như những gì nhị tẩu nghĩ chúng ta luôn lừa gạt nhị tẩu, chẳng qua là vì có cùng tâm nguyện. Trần Băng Băng nhìn nàng, không khỏi mở miệng hỏi là tâm nguyện gì. Lý Vị Ương ôn nhu nói: Chúng ta hy vọng nhìn thấy nhị tẩu có thể vui vẻ, có thể hạnh phúc. Trần Băng Băng nhìn nàng trong ánh mắt có một tia không thể tin được, mụi nói cái gì? Lý Vị Ương mỉm cười nói: Nạp Lan Tuyết cũng chỉ là người ngoài, đối với quách phủ chúng ta không có chút tình nghĩa, chúng ta vì sao phải giúp nàng? Nhị tẩu đã là một phần tử của quách phủ, mặc kệ là chuyện gì, mọi người cuối cùng vẫn đứng bên cạnh nhị tẩu. Không riêng gì muội, mẫu thân cũng sẽ như thế, muội nghĩ, Nhị ca giấu giếm Nhị tẩu chẳng phải vì có tâm lừa gạt, mà là Nhị ca hy vọng nhìn thấy tẩu vui vẻ, không muốn Nhị tẩu phẫn hận như vậy, thống khổ như vậy. Trần Băng Băng nhìn Lý Vị Ương, nỉ non nói, muội muội nói thật sao? Lý Vị Ương gật đầu, nói, đương nhiên là như thế, bằng không vì sao chúng ta lại lưu giữ nạp lan tuyết, ngay cả không ái náy với nàng, nhưng nàng dù sao cũng không phải người quách gia nếu nhị tẩu đã quyết định không cùng cách như vậy nhị tẩu vĩnh viễn là con dâu quách gia có thể làm bạn bên người nhị ca. Cuộc sống có lúc không được như ý, cũng phải chín bỏ làm mười, mỗi người đều có chỗ không thỏa mãn, chỉ có thể nhẫn nại không thể hồ đồ, muội tin tưởng, về lâu về dài, nhị ca nhất định sẽ hiểu rõ tâm ý của nhị tẩu, dần dần sẽ quên nạp lan cô nương. Lúc nàng nói chuyện quách phu nhân vội vàng đuổi tới cửa đã đứng ngoài nghe thấy tất cả, không khỏi âm thầm gật đầu, Gia Nhi nói không sai, băng băng chỉ cần ngoan ngoãn làm con dâu quách gia một ngày nào đó quách diễn sẽ nhìn thấy tâm ý của nàng, tâm hắn cũng sẽ dần dần hướng về phía nàng, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Trần băng băng có thể hiểu rõ đạo lý này sao? Trên giường trần băng băng cũng không còn cách nào khác mặc dù có Lý Vị Ương an ủi, nhưng vẫn cảm thấy con đường phía trước một mảnh tối đen, không khỏi bi thương vạn phần, nằm khóc trên gối ruột gan như đứt từng khúc. Lý Vị Ương cầm khăn lụa lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng an ủi, nói nhị tầu cần phải để ý đến thân thể, nếu cảm thấy trong lòng không thoải mái, không bằng trở về trần gia chơi vài ngày cho khuây khỏa qua mấy ngày muội cùng mẫu thân sẽ tự mình đến đón nhị tầu trở về. Trần băng băng lẳng lặng nhìn Lý Vị Ương, dùng sức lắc đầu, nói không ta không đi. Nàng luyến tiếc việc bản thân thật vất vả mới có được phu quân như ý, đó là tình lang trong bụng của vô số thiếu nữ, chỉ có nàng mới chiếm được vị trí quách gia nhị thiếu phu nhân. Nàng vốn tưởng rằng bản thân gả đi từ đây có thể được hắn sủng ái, cùng hắn phu sướng phụ tùy vợ chồng đồng lòng hạnh phúc vui vẻ qua ngày ai ngờ được ông trời không thuận theo ý nguyện để nàng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế mặc dù vậy nàng cũng sẽ không chấp tay nhường lại vị trí quách gia nhị thiếu phu nhân cho một ai khác nàng muốn kiên quyết ở lại nơi này canh giữ ở quách gia đợi đến một ngày quách diễn hồi tâm chuyển ý lý vị ương thấy nàng suy nghĩ cẩn thận mới đứng lên nói nhị thầu hãy nghỉ ngơi thật tốt muội phải đi rồi Trần băng băng gật gật đầu, nhìn Lý Vị Ương đi ra ngoài, lập tức lại xoay người nằm xuống, đúng lúc này, một tỷ nữ từ sau Bình Phong đi ra thấp giọng nói, hừ, vừa rồi trước mặt mọi người trách cứ nhị công từ nhà chúng ta như vậy, hiện thời lại cho thêm một cái tát nghĩ thiếu phu nhân chúng ta là đồ ngốc chắc. Trần băng băng mạnh từ trên giường ngồi dậy, trách cứ nói, người nói hưu nói vượn cái gì cốc nhì lạnh lùng cười nói thiếu phu nhân không nên trách nô tỳ lắm miệng nô tỳ chỉ cảm thấy người quách gia này là cùng một ruột đều muốn giúp đỡ nạp lan tuyết kia nếu không như vậy một nữ tử như nàng ta làm sao có thể mở được y quán ở đại đô này thiếu phu nhân chuyện hôm đó người còn nhớ rõ không chúng ta cùng phu nhân đến xem bệnh bọn họ căn bản sớm đã lui tới nhưng cái gì cũng không chịu nói chuyên này không rất kỳ quái sao Trần băng băng càng nghe, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng, không hề chú ý tới Phúc Nhi đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh, Phúc Nhi thấy khuyên bảo hữu hiệu, tiếp tục nói, thiếu phu nhân, theo nô thì thấy, hiện tại biện pháp tốt nhất là trừ bỏ nạp lan tuyết nhất lao vĩnh giật. Một lần mệt mỏi để đổi lấy cả đời không lo lắng. Trần băng băng khiếp sợ nhìn tỷ nữ tâm phúc bên người, không nói được lời nào. Phúc Nhi một mặt trung thành khuyên nhủ, "Thiếu phu nhân, nô thì biết người tâm địa thiện lương, nếu như lần này người nhân từ nương tay, tương lai nói không chừng sẽ bị ả hồ Ly tinh kia đoạt mất nhị thiếu gia." Nàng nói như vậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Băng Băng, như muốn nhìn ra nội tâm nàng phẫn hận cùng ghen tị. Trần Băng Băng nhìn nàng, lắc đầu nói, "Không, ta không thể làm chuyện như vậy, nếu phu quân biết, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ta." Phúc Nhi lại tiếp tục thành khẩn nói thiếu phu nhân là danh môn khuê tú, bao nhiêu người cầu cưới không được. Chỉ vì nhị thiếu gia, người mỗi ngày đều khổ luyện cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, còn chăm chỉ luyện tập nữ công, nấu nướng trà nghệ chỉ hy vọng được hắn sủng ái. Đáng tiếc nhị thiếu gia biết rõ thiếu phu nhân một lòng say mê, lại vẫn một lòng nghĩ đến nạp lan tuyết thiếu phu nhân không thấy khó chịu sao. Nếu người không thể hạ quyết tâm, chỉ sợ tương lai vị trí thiếu phu nhân còn không biết là ai sẽ ngồi lên đây. Nàng nói như vậy, trần băng băng nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra một tia đồng tình, hoàn toàn ngây dại. Lý Vị Ương không hề biết bản thân tận tình khuyên nhủ như thế, bị người nói hai ba câu toàn bộ bị rũ sạch nàng lúc này từ trong viện đi ra thấy Quách Phu Nhân đang ở cửa chờ nàng, không khỏi kinh ngạc nói, mẫu thân, không phải mẫu thân trở về nghỉ tạm sao. Quách Phu Nhân mỉm cười, nói, mẫu thân cảm thấy trong lòng khó an mới qua đây xem, ai ngờ con nhanh hơn mẫu thân một bước ra nhi con làm rất tốt. Lý Vị Ương lại không nghĩ như vậy, nếu như nàng tâm ngoan thủ lạt triệt để trừ bỏ nạp lan tuyết kia chuyện này sẽ xong hết cũng có thể trấn an trần băng băng, hiểm khích giữa hai nhà quách trần cũng chỉ đến đó, càng thêm bùi ra ở giờ trò xấu cũng chỉ có thể phát triển đến mức ấy. Nhưng Lý Vị Ương mỗi lần nhìn thấy nạp lan tuyết cảm thấy trong lòng xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc không hiểu, có lẽ là từ trên người nạp lan tuyết nàng thấy được quá khứ của bản thân. Nạp Lan Tuyết thiên cường cùng nỗ lực Lý Vị Ương đều nhìn thấy rõ, nàng vốn là người tâm địa ngoan độc xuống tay không chút lưu tình, nhưng đối với Nạp Lan Tuyết lại động thủ không được huống chi Nạp Lan Tuyết từng đã cứu nàng, từng cứu Quách Đạo, nàng bất luận ngoan độc như thế nào cũng không có khả năng hạ thủ như vậy. Quách phu nhân nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng thở dài, nói, mẫu thân chỉ sợ người ta căn bản là có mục đích khác ánh mắt Lý Vị Ương hơi ngưng lại, sau lưng bàn tay không ngừng vặn vẹo quách ra Trần gia hiện thời đều đã thay phiên làm quân cờ trên bàn cờ của đối phương, lúc mới bắt đầu, nàng thấy đối phương từng bước một châm ngòi ly tán quan hệ hai nhà quách Trần, khả hiện tại xem ra, đối phương không chỉ muốn như vậy. Chương 238: Xét nhà diệt tộc Đối với chuyện của nạp lan tuyết Lý Vị Ương trong lòng đúng là có chút nghi ngờ trần băng băng gần đây biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng Lý Vị Ương bất luận như thế nào cũng không thể quên được ngày đó đối phương khóc lóc đến tê tâm liệt phế như vậy đau khổ tột cùng, đối với một người mà nói, đau đớn lại hết nhanh như vậy sao? Không nên trách Lý Vị Ương đa nghi, trên thế gian này hết thảy đều là họa phúc khó liệu, khó phỏng đoán nhất chính là nhân tâm nhưng bất luận nàng quan sát thế nào, trần băng băng đều vẫn như thường ngày cười khanh khách đối đãi với mọi người, đối với quách phu nhân cũng tận tâm tận lực thường xuyên lui tới. một ngày lý vị ương theo thói quen đi tàng văn hiên chọn lựa một ít sách mà nàng thích nhưng lúc xe ngựa vừa đi ra cửa lớn tâm niệm nàng vừa động đột nhiên phân phó triệu nguyệt nói người phân phó xa phu đi đường vòng đi qua dược đường nhìn một chút lý vị ương vừa nói dược đường triệu nguyệt tự nhiên ngầm hiểu liền phân phó xa phu quay đầu xe ngựa lại đi đường vòng đến dược đường Vừa đến cửa dược đường, đã thấy ba vòng trong ngoài đầy người chen lấn, Lý Vị Ương thấy tình hình này không tốt nên không tới gần, chỉ phân phó xe ngựa đứng ở cách đó không xa, sau đó ngồi trong xe nhìn xem bên kia xảy ra chuyện gì. Xa xa nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi để tang đứng trước cửa dược đường chửi bậy, nói ông trời không có mắt a trưởng quầy nhà này kê đơn thuốc rõ ràng hạ độc chết phụ thân ta, lang băm như vậy còn dám mở y quán. Quả thực là vô lương tâm, mọi người mau đến mà xem, mau nhìn xem hắn nói giọng khàn khàn mà lại thê lương, vừa mắng vừa gào khóc. dược đồng trong dược đường vội vã chạy ra, lập tức lớn tiếng nói: người này không có đạo lý. rõ ràng phụ thân ngươi không có tiền xem bệnh, gia chủ ta hảo tâm nên mới xem bệnh cho hắn. các ngươi thế nào còn đến đây nháo sự? nam tử kia chỉ vào một quyển sách trên mặt đất khóc lóc nói: các ngươi hảo tâm chỗ nào? rõ ràng là làm bộ làm tịch gia chủ ngươi căn bản là gây họa hại chết một mạng người, mọi người xem, lão phụ thân ta sau khi uống thuốc của nàng liền đi đời nhà ma. Người đến xem càng ngày càng nhiều chỉ trỏ vào trong dược đường. Lý vị ương xa xa nhìn thấy trên đất có một ông lão tóc bạc được bọc trong manh chiếu tóc rối tung, sắc mặt tái xanh, đã là một khối thi thể lạnh như băng. Nam từ kia gặp người càng khóc to hơn, lập tức té ngã trên mặt đất gào khóc phụ thân ơi, con sớm đã nói trên đời này nào có người tốt phụ thân bị người trong rực đường hại chết còn tưởng rằng người ta là bồ tát sống. Bồ tát sống cái gì, rõ ràng là yêu tinh hại người. Hắn vừa nói vừa khóc nước mắt giàn rụa giống như chuyện thực sự xảy ra như vậy. Có người hảo tâm nói, độc chết phụ thân người ta nhất định bọn họ phải chịu trách nhiệm. Ai nha thời thế này, thật sự là nhiều lang băm nhưng lại thiếu người tốt, hại người không ít. Hại người không ít, dược đồng bị mọi người chỉ trích tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vọt vào dược đường, chỉ chốc lát sau đã thấy trước cửa dược đường xuất hiện một nữ tử trên người mặc bộ váy màu xanh mát, dung mạo hài hòa, đúng là nạp lan tuyết. Nàng nhìn thấy tình cảnh này, lập tức bước xuống bậc thềm, kho người nói, vị tiểu ca này có thể để ta xem mạch cho phụ thân tiểu ca hay không? Không đợi nàng tới gần, nam tử kia đã mạnh mẽ đứng lên, dùng sức cho nàng một bạt tay. Nạp Lan Tuyết ngây ngốc không hiểu chuyện gì, nàng căn bản không đoán trước được sự việc này sẽ xảy ra. Nam tử kia chửi ầm lên, nói ai bảo ngươi hảo tâm. Ngươi không được đụng đến cha ta. Nạp lan tuyết giật mình nhìn đối phương, trên thực tế, ngày trước vị lão bá này đến đến rực đường cầu xin nàng, bạc trên người không đủ, nạp lan tuyết liền lấy thuốc hảo tâm trần bệnh cho hắn, lại không nghĩ rằng ba ngày sau, lão nhân này đã chết chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được. Lão bá kia lúc trước chỉ là nhiễm phong hàn nho nhỏ, cho nên nạp lan tuyết mới kê thuốc trị phong hàn, vì lão nhân tuổi lớn cho nên dược tính vô cùng ăn khớp, bất luận như thế nào cũng không thể xảy ra tình huống như vậy. Nàng lập tức mở miệng, nói, ngươi không chịu để ta kiểm tra thực hư, vậy làm sao có thể chứng minh được phụ thân ngươi là bị ta kê sai thuốc mà chết đây? Ta tin tưởng y thuật của mình tuyệt đối sẽ không hại chết người, bằng không, chúng ta tới công đường nhờ phân biệt thật giả cũng tốt. Nam tử trẻ tuổi nhân phi một tiếng phi, phi nhổ ói ra một ngụm nước miếng trước mặt nàng, không phải ngươi hại chết người, chẳng lẽ là ta hãm hại ngươi sao? Giữa ban ngày ban mặt thiên hạ còn có vương pháp hay không? Hắn vừa nói xong đã muốn tiến lên bắt lấy nạp lan tuyết người bên cạnh vội vàng kéo hắn lại có chuyện gì cứ từ từ nói. Hắn lại đá một cước bỏ người bên cạnh đang lôi kéo ra, hôm nay không đền mạng cho phụ thân ta ta sẽ lấy mạng của ngươi. Mọi người một mảnh ầm ầm mọi người dường như náo loạn. Nạp lan tuyết cắn chặt răng, lớn tiếng nói thị phi công đạo đều ở lòng người ta làm nghề y lâu như vậy, có thể có lúc năng lực không đủ nhưng chưa từng hại chết một người nào. Người nếu không để ta kiểm tra thực hư, ta làm thế nào để chứng minh bản thân trong sạch? Từ trong đám người, một nam tử trung niên đột nhiên đi ra, hắn ho khan một tiếng, nói, náo loạn như vậy còn ra thể thống gì? Có chuyện gì cứ từ từ nói. Nam tử trẻ tuổi trừng mắt nói, người có chuyện gì? Nam tử trung niên sờ sờ tròm râu, nói ta là đại phu có vấn đề gì để ta xem qua một chút? Người kia nghe nói hắn là đại phu, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói thiên hạ này rất nhiều đại phu trước mắt liền có một lang băm nói không chừng ngươi là do nàng mời đến. Hắn nói xong như vậy, người trung niên mặt trầm xuống, nói ta họ chu tổ tiên ba đời đều làm nghề y ở Đại Đô, người ra ngoài hỏi thăm dựng đường vương gia ở Thành Bắc, chúng ta làm nghề y đã là nhiều năm, quả quyết không lừa gạt ngươi. Ngươi nếu thật sự muốn cho một lời công đạo cũng phải để cô nương này nói cho rõ ràng. Lập tức có người nói, a hóa ra là trưởng quầy dược đường vương gia. Trong đám người, có người kích động đứng lên, mỗi một nghề đều có những người xuất sắc, trong số các dược đường ở Đại Đô đều lấy vương gia làm chủ, sai đầu đánh đó, vị vương xuyên này là trưởng sự ở đó. Hắn đột nhiên xuất hiện tại nơi này người trẻ tuổi lập tức nói, vương đại phu đã đến, không ngại mời đại phu xem qua một chút nguyên nhân cha ta chết là gì. Vương đại phu liếc mắt nhìn nạp lan tuyết trên mặt tỏ vẻ quan tâm, nói, được ta đến xem. Lập tức hắn đi đến bọc chiếu trước mặt vân vê dâu người chết quan sát nửa khắc lại mở mí mắt lão bá kia ra nhìn nhìn còn cầm tay hắn cẩn thận xem xét đã nửa khắc trôi qua đều không nói gì. Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói tiểu thư muốn hay không lời của nàng nói còn chưa hết lý vị ương xua tay ý bảo nàng không cần nhúng tay cứ xem tình hình đã rồi nói. Bên kia vương đại phu xem xét thi thể xong, đứng dậy chắp tay nói với nạp lan tuyết có thể đem phương thuốc trước kia cô nương kê đơn đến cho ta xem được không người trẻ tuổi lập tức từ trong lòng lấy ra một tờ giấy. Vương đại phu nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng đưa cho nạp lan tuyết nói thuốc này trình là do cô nương kê đơn sao. Nạp lan tuyết chỉ nhìn lướt qua liền biết đây chính là phương thuốc từ trong dược đường đưa ra ngoài, nàng gật gật đầu, vương đại phu giận tím mặt nói cô nương rất không cẩn thận. Lão bá còn có hen xuyễn cô nương cũng biết chứ. Sao lại có thể kê ra phương thuốc như vậy? Nạp Lan Tuyết càng thêm giật mình, nàng theo bản năng nói, hắn có hen suyễn. Không, điều đó không có khả năng. Thời điểm ta xem bệnh cho hắn, hắn rõ ràng không mắc bệnh này. Vương đại phu vuốt râu, cười lạnh một tiếng, nói, bình thường phương thuốc phong hàn có thể có cỏ bách hoa, thứ này người bình thường ăn vào không có gì trở ngại, nhưng nếu là người mắc bệnh hen suyễn thì sẽ đi đời nhà ma. Nạp lan đại phu cô nương tất nhiên là không biết rõ bệnh tình người ta kê sai đơn thuốc cho nên mới hại chết hắn. Vị này tới cửa tìm cô nương tính sổ là không hề sai. Nạp lan tuyết vẫn không nhúc nhích nàng sâu sắc đã nhận thấy việc này có chỗ không đúng vẫn kiên trì nói không. Ta muốn đích thân xem một chút rốt cục là đã xảy ra chuyện gì. Nói xong, nàng bước nhanh tiến lên, muốn kiểm tra cẩn thận thi thể lão ba kia, nhưng không đợi nàng tới gần, nam nhân trẻ tuổi đã đẩy ngã nàng, hô lớn như giết heo, "Ngươi không được đụng vào cha ta. Nói xong hắn vừa khóc vừa nói, "Ngươi đền mạng cho cha ta. Đền mạng cho cha ta. Vừa nói xong, hắn đã phốc đi lên xé rách cổ áo nạp lan tuyết. Dược đồng trong dược đường cùng các đại phu khác vội vàng đi lên ngăn lại, hai bên lôi kéo không ngừng. Trong số người đứng xem lập tức có người nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Vị nạp lan đại phu này quả thực đã lừa gạt. Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Cách nói như vậy chỉ trong nháy mắt đã kích động mọi người chung quanh. Càng ngày càng nhiều người phụ họa, có người nhặt tảng đá trên mặt đất hung hăng ném về phía nạp lan tuyết. Lập tức càng ngày càng nhiều người cũng làm như vậy, càng nhiều khối đá ném vào người nạp lan tuyết. Cút đi, mau đóng cửa, mau cút giờ phút này những người này đã quên nạp lan tuyết từng trần trị cấp thuốc miễn phí cho bọn họ cũng quên bọn họ từng đã tán thưởng đối phương diệu thủ nhân tâm hiện tại bọn họ bị người khác kích động nên mới dễ dàng tin tưởng rất nhanh nạp lan tuyết cái chán trở nên máu tươi đầm đìa nàng khiếp sợ xem đại gia không biết này kết quả là chuyện gì xảy ra rõ ràng là hảo tâm cứu người lại biến thành hại nhân tánh mạng rõ ràng ngày hôm qua những người này còn ngàn ân vạn tạ hiện thời liền đối nàng như vậy ác độc dược đường tiểu nhị nhìn đến loại này tình cảnh Vội vàng ngăn đón ở phía trước liều mạng che chở nhưng là người trẻ tuổi nhất quyết không tha chết sống không chịu làm cho bọn họ rời đi. Nạp lan tuyết lăng lăng ngồi ở trên bậc thềm tùy ý hòn đá nện ở trên người nàng, kia màu xanh quần áo rất nhanh bị huyết nhiễm đỏ. Lý vị ương nhíu mày, đối triệu Nguyệt phân phó nói, đi giúp giúp nàng. Triệu Nguyệt bay nhanh xuống xe ngựa phi thân tiến lên, hung hăng nhéo người trẻ tuổi cổ áo chính là một cái tát. Người nọ không có phòng bị, bị đánh cái lảo đảo trong lỗ mũi mạo huyết, răng cử cũng bị xóa sạch, hắn hoàn toàn thật không ngờ đột nhiên toát ra một người tuổi còn trẻ nữ tử đến chợ giúp này nạp lan tuyết, không khỏi nhảy lên hô lớn, lang băm đánh người, lang băm đánh người. Giờ phút này, trong đám người chào ra mười đến đại hán vây quanh đi lên, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, triệu nguyệt cười lạnh một tiếng theo bản thân bên hông rút ra trường kiếm, mọi người nhìn lên kia hàn lóng lánh, nhất thời ngây ngần cả người. Triệu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, có cái gì nói, chúng ta công đường thượng nói, khi dễ một cái thiếu nữ tử tính cái gì bản sự. Kia mười đến Đại Hán ỉ vào nhân nhiều, vù vù uống quát ngươi cút ngay, nơi này mặc kệ chuyện của ngươi. Không khỏi phân trần liền đánh tới triệu nguyệt nhíu mày trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vòng vo một vòng tròn, mọi người cơ hồ thấy không rõ nàng là như thế nào động tác này mấy đại hán đai lưng thế nhưng nhất tề hạ xuống, quần đều đánh rơi trên đất lộ ra chân mông, trong đám người bộc phát ra một trận cười vang, này mặt khả quang quá. Bọn đại hán mang theo quần hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết là dựa theo nguyên kế hoạch phốc đi lên vẫn là như vậy dừng tay người trẻ tuổi nhìn thấy loại này tình cảnh không khỏi ngồi ở bậc thềm phía trên, vẻ mặt nước mũi nước mắt, vừa khóc lại náo người bồi cha ta, người bồi cha ta. Nhưng vào lúc này, một thỏi bạc dừng ở trên đầu hắn, trẻ tuổi nam tử lắp bắp kinh hãi, lại nghe thấy một người lãnh đạm nói, trở về nói cho ngươi ra chủ tử đã nói cái chuôi này diễn không cần lại chơi, làm trò cười cho người trong nghề. Tuổi trẻ nam tử lắp bắp kinh hãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện một cái thiếu nữ chậm rãi thượng bậc thềm, nàng khuôn mặt giảo hào, mắt như thanh tuyền, phát gian thủy tinh dây kết theo mây bay nước chảy lưu loát, sinh động bước chân hơi hơi lay động, cũng là động tác mềm nhẹ nâng dậy nạp Lan Tuyết, xoay người vào đại đường, sớm xem không thấy tâm hơi, hắn còn tưởng truy đi vào, lại đột nhiên một phen hàn lóng lánh bảo kiếm ngăn đón ở trước mặt hắn. Hắn giật mình, lại nghe đến Triệu Nguyệt Lạnh lùng nói, không nghe thấy ta chủ tử nói lời nói sao? Lại không cút liền che ngươi miệng, người trẻ tuổi ánh mắt hạt châu vừa chuyển đoán được cái gì, lập tức lúng ta lúng túng thu bạc xoay người liền phân phó nhân nâng lên kia cuốn chiếu sám xịt đi rồi. Đại đường trong vòng, nạp lan tuyết cười khổ, ta thật không ngờ đây là một cái bẫy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu tiến vào, dừng ở lý vị ương trên mặt ngược lại hiện ra một loại nói không nên lời mê mông thanh lãnh chỉ ý khiến cho nàng cả người như phiêu giật suốt trần lãnh nguyệt. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói ta cũng thật không ngờ đối phương hội dùng loại này phương pháp. Nạp lan tuyết xem Lý Vị Ương thật lâu sau không nói gì cuối cùng nàng chậm rãi nói, ngươi biết rõ nói giúp ta, ngươi nhị thầu hội hận ngươi, vì sao còn phải làm như vậy đâu. Lý Vị Ương như thanh tiền bàn trong mắt toát ra một tia phức tạp nói trước ngươi bang qua ta cũng bang qua ngũ ca ta không thể trơ mắt xem ngươi không đường có thể đi. Nạp lan tuyết cười khổ nói, Mặc kệ thế nào, nàng mục đích là đạt tới ta đã không có cách nào lại ở đại đô làm nghề y. Đối với một cái đại phu mà nói thanh danh quan trọng nhất nhất khổ thi thể nâng đến rực đường cửa, ngay cả ngươi là không có tội qua, người khác cũng sẽ đem việc này truyền ra đi ảnh hưởng ngươi thanh danh, nếu là nạp lan tuyết ở đại đô căn cơ rất sâu, sự việc này không khó bãi bình, nhưng nàng là cái nữ tử lại luôn luôn miễn phí thi dược người khác lại thế nào dung hạ nàng đâu. Nhất định bắt lấy lần này sự tình đại làm văn này kế sách thật không rất hữu dụng, Lý Vị Ương thở dài một hơi nói, ta tưởng kia Vương đại phu cũng là nhìn ngươi này dục đường sinh ý rất hảo, đoạt hắn phương pháp mới có thể giúp đỡ đối phương hãm hại ngươi. Nạp Lan Tuyết nhẹ nhàng mà cười, đáy mắt đều có một cỗ thê lương phẫn nộ chi ý, nói, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay thay ta giải vây, ta cảm ơn ngươi, Quách gia khiếm ta đã hoàn thành, nhưng là này dục đường ta không có cách nào khác kinh doanh đi xuống. Nói xong, nàng phân phó tiểu nhị đem dược đường khế đất phòng khế tất cả đều đem ra, đặt ở trên bàn. Lý vị ương nhưng cũng không xem liếc mắt một cái, chỉ nhìn nạp lan tuyết cái chán trước băng bó một chút đi. Nạp lan tuyết vẻ mặt có một cái chớp mắt mờ mịt bỗng nhiên tự giễu giống như nở nụ cười, cười cười, sơ sơ chán của bản thân, xoay người đi vào băng bó, lý vị ương không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Nguyệt nói tiểu thư, vị này nạp lan đại phu. Lý Vị Ương lại đem mọi việc suy nghĩ một lần, nói hiện thời này tình huống nàng đã không thể ở lại đại đô, người phân phó đi xuống an bầy nhân thủ hộ tống nàng rời đi đại đô đi, hy vọng như vậy có thể nhường nhị tẩu nguôi giận. Triệu Nguyệt không khỏi xem Lý Vị Ương nói tiểu thư là lo lắng nhị thiếu phu nhân nơi đó. Lý Vị Ương thở dài một hơi nói, trên đời này mỗi một cá nhân đều sẽ trở nên ngoan độc chỉ cần ngươi hưởng qua cái gì tên là ghen tị cho nên ta lo lắng nhị tẩu sẽ không dễ dàng dừng tay. Triệu Nguyệt có chút không dám tin, nhưng là nhị thiếu phu nhân biểu hiện cùng bình thường không có gì hai loại a. Lý Vị Ương cười nhẹ nói, chính là không hề khác thường ta mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Triệu Nguyệt nghĩ đến vừa rồi khi một màn, lập tức gật gật đầu nói kiên nô tì lập tức phải đi làm. Lý vị ương trở lại quách phủ trong mắt giống như doanh mãn ý cười, lại hình như có châm mang chớp động, trên mặt cũng là không có biểu hiện ra một tia khác thường, trần băng băng nhìn thấy nàng, tuy rằng không nói thêm gì, lại áp không được đáy mắt muốn nói lại thôi. Dùng hoàn ngọ thiện, Lý vị ương ra đại sảnh, lại đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Lý vị ương mạnh quay đầu, chỉ thấy được trần băng băng đứng ở nàng phía sau, dùng một loại dị thường xa lạ ánh mắt nhìn về phía nàng, Lý vị ương im lặng nói, nhị tầu có cái gì lời muốn nói sao? Trần băng băng chậm rãi nói, ngươi vì sao phải giúp nạp lan tuyết? Lý vị ương xem Trần băng băng gầy yếu khuôn mặt càng nhiều là vì Trần băng băng hồ đồ cảm thấy tiếc hận nàng mở miệng nói, đúng vậy ta thừa nhận bản thân thật đồng tình nàng, nhưng là ta làm hết thảy đều là theo quách gia lợi ích theo nhị tầu ngươi lợi ích xuất phát, nếu là hôm nay ngươi phái đi nhân bị thương nạp lan tuyết tương lai nhị ca biết hắn là tuyệt đối không sẽ tha thứ ngươi ngươi làm như vậy chẳng những không thể vãn hồi nhị ca tâm, lại chỉ biết đưa hắn càng đầy càng xa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trần băng băng cắn răng xem Lý Vị Ương trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Lý vị ương dẫn theo một chút chỉ tốt ở bề ngoài cười, nếu là thay đổi bản thân nhất định sẽ không chút do dự rời đi quách diễn, nhưng là trần băng băng dù sao cùng bản thân không giống với, nàng không đồng ý buông tha cho này phu quân, cũng không đồng ý buông tha cho thật vất vả được đến hạnh phúc cho nên mới gắt gao bắt lấy hư ảo hạnh phúc không tha. Đã không tha, nên hào hào mà đối đãi phu quân, đối đãi quách ra, đem nạp lan tuyết triệt để vứt bỏ ở mọi người tầm mắt ở ngoài, vì sao ngược lại muốn ở riêng về dưới đi thương hại đối phương đâu. Cứ như vậy, chỉ biết kích khởi quách ra đối nàng đồng tình, kích khởi quách diễn đối nàng cũ tình, lần trước Lý Vị Ương cảm thấy bản thân đã nói được thật hiểu ra rồi, mà đối phương rõ ràng là lâm vào sương mù bên trong. Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, nhị tầu hẳn là gặp qua có người dụng quyền đầu đi nắm cát nguyễn đi, nếu là ngươi gắt gao nắm lấy kia hạt cát chỉ biết lưu đi được nhanh hơn. Trần băng băng ngớ ra, xem Lý Vị Ương không nói một lời, như là ở cẩn thận suy xét nàng trong lời nói ý tứ. Lý Vị Ương không tiếng động nở nụ cười, sự tình hôm nay, mặc kệ là ta còn là thay đổi người khác đều sẽ như vậy làm, Nạp Lan Tuyết đã quyết định rời đi đại đô, sẽ không lại uy hiếp ngươi. Nhị Tẩu ta ngôn tẫn như thế, hy vọng ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng, không cần nhất thời hồ đồ, phạm hạ không thể vãn hồi sai. Nói xong nàng cũng không lưu lại, thẳng tắp theo Trần Băng Băng bên cạnh đi rồi đi qua. Trần Băng Băng ở tại chỗ đứng nửa ngày, đáng kể không hề động làm bên cạnh nhà đầu phúc nhi không khỏi hướng lý vị ương bóng lưng thối một bụng nói người này liền đã từng hội trang hảo tâm thiếu phu nhân ngươi ngàn vạn không cần chịu nàng mông tế a trần băng băng mạnh cả kinh nàng quay đầu xem phúc nhi nói ngươi nói cái gì Phúc Nhi cười lạnh một tiếng nói, nàng luôn miệng là cho ngươi suy nghĩ, nói vạn nhất bị nhị thiếu gia đã biết sẽ thế nào, nhưng là ngươi hẳn là hào hảo suy nghĩ một chút, nếu là tương lai nhị thiếu gia trở về, nhìn thấy nạp lan tuyết còn tại đại đô bên trong, nói không chừng nhất thời mềm lòng thu nàng trở về làm thiếp không, không là thiếp, nói không chừng là bình thê, đến lúc đó tiểu thư ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu. Này quách phù người trong nhân đều như vậy thích nàng, nàng hội y thuật lại hội lấy lòng nhân, như vậy liền không có nhân để ý ngươi, đến lúc đó chẳng sợ nhị thiếu gia không trách tội ngươi, ngươi ở trong này còn có thể lưu lại đi sao? Trần băng băng nghe xong những lời này, không khỏi sắc mặt trắng bệch nàng vừa rồi đã bị Lý Vị Ương lời nói đả động, nhưng là nghe xong phúc nhi lời nói không khỏi cảm thấy nàng nói cũng không sai, đích xác nàng là quách diễn thê tử, bảo hộ chính mình trưởng phu có cái gì không đúng đâu. Nàng chỉ là muốn bục nạp lan tuyết vĩnh viễn rời đi, không lại quấy dày sinh hoạt của nàng, cũng không muốn đối phương tánh mạng, chẳng lẽ làm như vậy cũng sai lầm rồi sao? Lại nghe thấy Phúc Nhi thấp giọng nói, thiếu phu nhân, hiện tại ngươi cũng không thể mềm lòng, hiện thời tiểu thư đều biết đến, không thể lại thả cọp về núi, đây chính là ngươi cuối cùng cơ hội. Trần băng băng trên mặt nổi lên một tiêng nghi hoặc nàng xem Phúc Nhi nói, đã nàng phải đi khiến cho nàng đi tốt lắm, chẳng lẽ còn muốn đi truy nàng trở về bất thành? Phúc Nhi không khỏi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng xem Trần Băng Băng nói, thiếu phu nhân ngươi thế nào như vậy hồ đồ đâu. Trên thực tế Trần Băng Băng thật là xuất thân danh môn, nhưng là nàng từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cha mẹ yêu thương, huynh đệ thân thiện, chưa từng có chịu qua cái gì ủy khuất, duy nhất nhường nàng cảm thấy khó chịu chính là không có cách nào được đến quách diễn tâm. Giờ phút này nàng nghe xong nha đầu sủi dục, không khỏi trên mặt lộ ra càng thêm không hiểu vẻ mặt. Phúc Nhi nói, thiếu phu nhân, ngươi chỉ cần lặng lẽ phái nhân giết kia nạp lan tuyết, không phải nhất lao vĩnh giật sao. Ngươi ngẫm lại, quách ra cùng kia nạp lan tuyết nhưng là luôn luôn có đoạn không được liên hệ, đợi đến nhị thiếu gia vừa trở về, bọn họ đem việc này nói cho hắn, nhị thiếu gia nhất định sẽ cảm thấy là thiếu phu nhân đem nạp lan tuyết đuổi ra đại đô càng thêm oán hận ngươi a. Trần băng băng nghe đến đó, không khỏi lung lay sắp đổ, một trận đầu váng mắt hoa, đỡ lan can mới nói, không cần hồ ngôn loạn ngữ phúc nhi trong mắt vừa truyền mở miệng nói thiếu phu nhân có phải hay không lo lắng nhân tuyển không cần lo lắng không là còn có nhị công tử sao nhà chúng ta nhị công tử từ nhỏ luyện là tay trái kiếm là lão gia ngạnh sinh sinh buộc hắn đổi thành tay phải nô thì nghe nói từ tay phải không thể dùng kiếm sau hắn liền một lần nữa học nổi lên tay trái hiện thời này bộ kiếm pháp không tốn mảy may cho tay phải kiếm hơn nữa nhị công tử hướng đến duy hộ ngài chỉ cần tu thư một phần hắn nhất định sẽ chiếu ngài nói đi làm trần băng băng nghe đến đó Không khỏi nhìn Phúc Nhi liếc mắt một cái, kia vẻ mặt bên trong hình như có một tia cảnh giác, Phúc Nhi, ta thế nào cảm thấy ngươi gần nhất có chút không thích hợp đâu. Phúc Nhi sắc mặt nhất bạch, vội vàng nói, tiểu thư ngươi nói nơi nào nói, nô tỳ khả tất cả đều là vì ngài suy nghĩ a, tiên hạ thủ vi cường sau xuống tay, tao ương câu này ngạn ngữ ngài cũng không nên quên, nếu là thiếu phu nhân hoài nghi nô tỳ một phen khổ tâm, kia nô tỳ không bằng một câu cũng không nói lời nào. Nói xong nàng gắt gao bế nổi lên miệng, Trần băng băng thở dài một hơi, xinh đẹp tuyệt trần dung nhan đã trở nên thập phần tiêu thụy. Hiện thời nàng căn bản không biết như thế nào nhận ai là trung, ai là gian, chỉ cảm thấy mỗi ngày đau đầu rục liệt ngực mênh mông khí không ngừng dâng lên. Nàng liều mạng đè nén ngực lệ khí, mỗi lần chiếu gương đều cảm thấy bản thân diện mục khả tăng, phảng phất tràn ngập đố kỵ, nhưng là nàng cũng vô pháp đè nén tình thế phát triển. Tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy lý vị ương nói không có sai, nếu là bị quách diễn đã biết hết thảy, ngược lại hối hận bản thân. Nghĩ đến phu quân hội hận bản thân, nàng không khỏi hung hăng đánh một cái run run, nhưng là suy nghĩ một chút nữa Phúc Nhi lời nói, nàng lại cảm thấy tâm thần giao động. Trong quy, nàng thở dài một tiếng, ngươi dung ta suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Gió êm sóng lặng qua ngũ ngày, buổi chiều, Lý Vị Ương đang ở thư phòng trông được thư, lại đột nhiên nghe được Liên ngẫu nói có khách tới chơi, nàng nghe vậy buông trong tay thư quyền đi ra thư phòng, đã thấy đã có nhân quần áo bạch y tố tay áo như mây, đứng ở hành lang hạ nghe thấy nàng tiếng bước chân liền chậm rãi hồi quay đầu đến. Người nọ một thân chói mắt hoa phục hạt bụi nhỏ bất nhiễm, màu hổ phách con ngươi nhìn quanh trong lúc đó mắt long lanh lưu truyền, làm người ta không biết thiên thượng nhân gian, trên đời tối sáng người châu bảo cũng không chừng cùng hắn mâu quang tranh huy, đúng là húc vương nguyên liệt. Lý vị ương mỉm cười, tiến ra đón, hôm nay thế nào có rảnh đến đâu. Nguyên liệt sắc mặt lại không là như vậy vui thích, hắn xem lý vị ương, khó được trịnh trọng nói ta có một việc thập phần chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Lý vị ương nhìn thấy hắn vẻ mặt khác thường, không khỏi thu liệm ý cười, ra chuyện gì sao? Nguyên liệt gật gật đầu nói, ngươi không nên gấp gáp nghe ta chậm rãi nói. Lý vị ương rất ít nhìn thấy nguyên liệt vẻ mặt như thế trịnh trọng, không khỏi nhíu mày nói kết quả ra chuyện gì. Nguyên liệt nhìn thoáng qua chung quanh cũng là nhẹ nhàng làm một cái thủ thế ở trong này là nói không rõ ta dẫn ngươi đi xem xem, ngươi sẽ biết. Lý vị ương hơi gật đầu, lập tức liền phân phó triệu nguyệt chuẩn bị xe ngựa. Nguyên Liệt mang theo Lý Vị Ương đi đến Đại Đô Tây Giao ở ngoài một khu nhà biệt viện bên trong, Lý Vị Ương nhìn thấy này biệt viện hoàn cảnh thanh u, bố trí thanh tĩnh, không khỏi nhìn về phía Nguyên Liệt nói, đây là ngươi đã nói hiểu Lan Nguyễn. Nguyên Liệt mỉm cười nói, đối, đây là lão húc vương trên đời thời điểm dùng để kim ốc tàng kiều chỗ, sau này hắn đã qua đời ta liền đem ở trong này sở ở lại một vị sườn phi thiên hồi phủ cùng kia lão vương phi làm bạn nơi này liền không chí xuống dưới. Lý Vị Ương gặp Nguyên Liệt Tươi cười ấm áp, đã có một tia rào hoạt cái gọi là làm bạn chỉ sợ là tiếp trở về cố ý cấp lão Vương Phi một ngạt đi. Chẳng qua hồ gia đã đã bị giết, lão Vương Phi sẽ không đủ có thể lo lắng. Lý Vị Ương không khỏi tò mò xem hắn nói, đến bây giờ ngươi còn không có nói với ta đến cùng ra chuyện gì. Chẳng lẽ mang ta đến thưởng cảnh sao? Nguyên Liệt Tươi cười đạm xuống dưới, khẽ khẽ thở dài một hơi, ngươi theo ta đến đây đi. Lý Vị Ương đi theo hắn đến sân, chỉ thấy trong vườn hoa tài phong lan, hành lang hạ còn đứng vài cái nha đầu cùng bà tử, đều là một màu thâm lam quần áo, khoanh tay nhi lập vừa thấy đến hút vương Nguyên Liệt mọi người tất cả đều quỳ xuống. Nguyên Liệt nói, nhân ở bên trong sao, trong đó một cái tỳ nữ vội vàng nói, hồi chủ tử ở trong đầu. Đại phu vừa vừa ly khai, Lý Vị Ương còn chưa có vào cửa, lại nghe gặp mãn ốc đều là huyết tinh hương vị nàng tim đập nhanh hơn, trước mắt nghi hoặc nhìn nguyên liệt liếc mắt một cái, bước nhanh vào phòng chỉ thấy trên giường nằm một người, cả người là huyết, sắc mặt tái nhợt, dung nhan gầy yếu, trắng bạch khởi ra môi có một đạo nói miệng máu tử, không là nạp lan tuyết là ai đâu? Lý vị ương thanh âm chỗ sâu có rất nhỏ run rẩy, đây là có chuyện gì? Nguyên liệt xem nàng vẻ mặt thở dài một hơi nói, ta nhân ở đại đô trăm giảm chỗ phát hiện có người đánh nhau, nạp lan tuyết một người nhận đến vài tên cao thủ đuổi giết, nếu không có ngươi phái đi hộ vệ liều chết bảo hộ, nàng tuyệt đối chống đỡ không đến ta đi. Lúc đó nạp lan tuyết bị thương rất nặng cho nên ta mới đưa nàng cứu xuống dưới bí mật đưa đến nơi này dưỡng thương. Ở không xác nhận nàng sống hay chết phía trước ta không thể nói cho ngươi. hiện tại, nàng đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Lý vị ương thật lâu sau không nói gì, nàng nhìn thoáng qua nạp lan tuyết trên người đã bị sũng nước huyết y, có thể đủ đoán nghĩ ra được đương thời tình hình lại nhiều sao đáng sợ. Nguyên liệt nói ta vừa mới làm cho người ta thay nàng thay đổi xiêm y, thượng dược nhưng là nàng đổ máu quá nhiều thế cho nên đã sũng nước sở hữu quần áo, Ngươi không cần lo lắng, nàng không có trở ngại. Hắn chân chính quan tâm là lý vị ương tâm tình về phần nạp lan tuyết chết sống cùng hắn cũng không có gì can hệ. Lý Vị Ương nhìn thấy không ngừng có máu tươi từ nạp lan tuyết vạt áo bừng lên, có chút huyết khối đã động lại, trồng chất ở cùng nhau, như là ở lặp lại nạp lan tuyết thảm thiết không chịu nổi dẫy rùa. Lý Vị Ương bỗng dưng cảm thấy có chút hoãn bất quá khí, nàng cắn răng, thì ra là thế, nàng vẫn là không chịu buông khí. Nguyên liệt xem Lý Vị Ương nói kỳ thực khiến cho nàng như vậy đã chết có cái gì không tốt đâu. Người phải biết rằng, Nạp Lan Tuyết vừa chết quách diễn cũng liền triệt để hết hy vọng, người coi như làm không biết chuyện này, không là tốt lắm sao. Làm gì vì Nạp Lan Tuyết ảnh hưởng quách trần hai nhà đám hỏi, y Lý Vị Ương thông minh cẩn thận, đây là không phải hẳn là phát sinh chuyện. Lý Vị Ương lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta có thể đối cầu địch tâm ngoan thủ lạt mà ta không thể làm thị phi chẳng phân biệt được, ân oán không rõ nhân. Nạp Lan Tuyết là của ta ân nhân, không là của ta kẻ thù ta không thể lấy oán trả ơn. Hôm nay nàng nếu là thật sự chết ở nhị tẩu trên tay, ngươi kêu nhị ca tương lai như thế nào đối mặt nàng đâu. Đi theo quách gia nhân như vậy cương liệt bản tính, nhị ca nhất định sẽ hưu nàng xuất môn, đến lúc đó quách gia cùng trần gia mới có thể lâm vào không thể vãn hồi hoàn cảnh chung. Nguyên liệt chỉ biết lý vị ương sẽ như vậy nói, hắn nhẹ nhàng mà cầm tay nàng ý đồ cho nàng một điểm ấm áp lúc này lại nghe thấy trên giường nạp lan tuyết a quát to một tiếng phun ra hai đại khẩu máu đen đến lý vị ương nhìn đến loại này tình cảnh vội vàng phân phó nói người nơi đó không là có hoàng đế ngự ban cho ngàn năm nhân sâm sao nhanh chút mang tới không cần trì hoãn nguyên liệt nhíu mày thật sự là bỏ được hạ vốn gốc kia nhưng là lưu cho ngươi bổ thân mình nhưng là ở lý vị ương kiên trì hạ Hắn bất đắc dĩ quay đầu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền phân phó tỷ nữ tiên nhân xâm canh đi lại còn cắt một khối ngàn năm nhân xâm phiến, phân phó tỷ nữ nhường nạp lan tuyết hàm ở dưới lưỡi. Lý vị ương tự mình tiếp nhận kia trà xâm, sau đó tiếp nhận dược canh dùng tham thủy hóa khai, một điểm một điểm đút cho nạp lan tuyết này tình cảnh nguyên liệt túi xem không được không khỏi quay đầu đồng bản thân bực bội. Ở hắn xem ra, Lý vị ương thật sự đối nạp lan tuyết thật tốt quá, liên hắn đều có điểm xem bất quá mắt. Nạp Lan Tuyết nỗ lực mở to mắt trong ánh mắt có chút mê mang, thấy Lý Vị Ương vẻ mặt quan tâm, nàng không khỏi trong ánh mắt trào ra nước mắt, nhưng là trương há mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Lý Vị Ương trong lòng vừa động ôn nhu an ủi nàng nói, không quan trọng, ngươi hội tốt có cái gì nói về sau lại nói. Nạp Lan Tuyết há miệng thở dốc trong miệng trào ra màu tím đen máu tươi. Lý Vị Ương không khỏi sốt ruột xem nguyên liệt nói, vì sao huyết đều là màu đen. Nguyên liệt thở dài một hơi nói, những người đó ở đao thượng sứ độc đương nhiên là màu đen, chẳng qua ta đã làm cho người ta dùng song thanh độc đan, nói vậy sẽ không có chuyện gì. Nạp lan tuyết muốn nói cái gì ánh mắt cũng đồng thời lượng lên, hai gò má phía trên phím da hồng quang, gắt gao bắt lấy Lý vị ương thủ nói, ngươi nhị ca, nhị ca nàng tựa hồ muốn nói cái gì. Lý vị ương vội vàng nói, ngươi là có chuyện đối ta nhị ca nói, có phải hay không? Nạp lan tuyết gật gật đầu, rốt cục miễn cưỡng nói, lúc trước hắn nói với ta, hắn hò quách ta mọi cách hỏi thăm, mới cô lấy dũng khí tìm được tây quốc công phủ, khi đó ta thật sự không biết hắn là quốc công phủ công tử, cũng không biết hắn thành thân. Nàng như vậy nói xong, Lý Vị Ương xem nàng, trong lòng trở nên càng thêm mềm mại, ngươi chỉ cần còn sống, chung có một ngày sẽ nhìn đến ta nhị ca, khả ngươi nếu là như vậy đã chết ta nên như thế nào hướng hắn giải thích đâu. Nạp lan tuyết cũng là nhẹ nhàng mà cười, trong mắt để lại lưỡng đạo thanh lệ ta đáp ứng hắn muốn muốn bồi hắn nhìn phía Nam Bích Ba Hồ, phương Bắc Tư Nha Sơn, phía Đông Đại Hải phía Tây, phía Tây Trường Xuân Hạp này hai năm ta đem này đó địa phương tìm khắp lần, lại đều không có tìm thấy hắn bóng dáng lý vị ương yên lặng vô ngôn, lại lần nữa đem nàng buông ôn nhu an ủi vài câu theo sau mới đi theo nguyên liệt cùng theo trong phòng xuất ra. Môn phi nhất khai, gió lạnh tiến quân thần tốc Lý Vị ương nhưng không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước đi đến, bước chân cực nhanh, hồn nhiên cùng ngày xưa bất đồng, nguyên liệt mạnh gọi lại nàng, Vị ương. Lý Vị ương kham kham đứng lại, mạnh quay đầu, ánh mặt trời bóng dáng ngưng ở nàng trắng thuần gương mặt thượng, phong chống tay áo, trên người quần áo thẳng dục tung bay đứng lên. Thấy nàng như thế, rõ ràng là động thực giận, nguyên liệt trong lòng chấn động, khóe miệng mân thành một đạo thẳng tắp chúng ta khả xem như đem trần băng băng đắc tội cách triệt để, nàng phải muốn nạp lan tuyết thánh mạng, không thể ta lại cứu nàng, ngươi lần này đi, nàng nhất định sẽ biết cùng ngươi có liên quan. Lý vị ương trong mắt sáng dọi ám xuống dưới ám tới lạnh lùng không ánh sáng, thế thì sao? Ta sớm đã nói qua, nhường nàng không cần như vậy hồ đồ. Nguyên liệt xem nàng nói ta cuối cùng cảm thấy ngươi hiện tại đã là quách ra người. Lý vị ương xem nguyên liệt lại không biết hắn vì sao đột nhiên như vậy rằng, nguyên liệt cười nhẹ nói, từ trước ngươi đều có thể không đếm xỉa đến, hiện tại ngươi lại có thể sinh ra cảm xúc dao động, này cũng không giống ngươi. Vị ương, ngươi trước kia không phải như thế. Lý vị ương thật lâu sau không nói, trông quy nói, vậy ngươi thích trước kia ta, vẫn là hiện tại ta đâu. Trước mắt nữ tử trong mắt ẩn ẩn đè nén lửa giận kia một loại không tự biết tiên nhiên dung hoa nhưng lại khiếp người tâm hồn. Nguyên liệt khẽ cười đứng lên, đến gần nàng, chậm rãi nói, mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, ngươi đều là Lý Vị Ương, là của ta Vị Ương. Lý Vị Ương lông mày trọn lên, tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Nguyên liệt có chút ghen tị nói, ta chính là không thích nhìn ngươi vì bọn họ như vậy hao tâm tốn sức, có một số người căn bản không đáng giá biết rõ bản thân sở tác sở vi hội mang đến không thể dự tính hậu quả, vẫn là một đầu tài đi xuống. Lý Vị Ương bình tĩnh nói, phốc hỏa đều là bươm bướm thiên tính, mà nhân là thấy không rõ lắm con đường phía trước tổng cho rằng trên đời hết thảy đều có thể nắm chắc ở bản thân trong tay, nhưng là làm chủ cũng là lão thiên gia, tựa như quách diễn sẽ yêu thượng nạp lan tuyết mà trần băng băng cái sau vượt cái trước này cũng là bọn hắn ba người mệnh. Nhưng là hiện thời làm cho bọn họ không thể buông tha nguyên nhân ta nhưng là biết. Nguyên liệt nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, ồ, vì sao, Lý Vị Ương cười cười. Mở miệng nói, bởi vì có người ở âm thầm vận tác châm ngòi nhị tàu cố ý nhằm vào nạp lan tuyết một khi nhị tàu động thủ giết nạp lan tuyết chuyện này sẽ lại cũng không có biện pháp phản hồi, nếu là nhị ca trở về biết hắn là tuyệt đối không sẽ tha thứ nhị tàu như vậy quách gia cùng trần gia liên minh nhất định hỏng mất. Bất động thanh sắc trong lúc đó giết người cho vô hình, như vậy chiêu số đổ nhường ta nhớ tới bùi gia đại công tử. Nguyên liệt nhẹ nhàng mà cười kỳ thực chuyện này thật sự là thật rõ ràng, Bùi bật dùng biện pháp cũng không như thế nào cao siêu, lại thật sự rất hữu dụng, hắn một kiếm liền đâm chúng trần ra cùng quách ra chỗ đau. Hắn lợi dụng trần băng băng, quách diễn còn có nạp lan tuyết ba người tranh cãi, nhưng chuyện này càng náo càng lớn, cuối cùng rơi vào một cái vô pháp thu thập kết cục lý vị ương lại thông minh lại tàn nhẫn, cũng không có cách nào khống chế con người cảm tình, nàng không có cách nào khống chế quách diễn không thích nạp lan tuyết, cũng không có cách nào nhường trần băng băng tự động buông tha cho, càng không thể có thể đem này ba người nhiệt duyên chặt đứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bọn họ ba người ở vũng bùn chung càng chạy càng sâu, cuối cùng liên lụy toàn bộ quách phủ. Lý vị ương bờ môi hàm một thiên lạnh lẽo ý cười, chuyện này không thể giấu giếm nữa, nhất định phải bẩm báo phụ thân, ngay cả ra chuyện gì cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Nói xong nàng nhìn trong phòng liếc mắt một cái nói, khiến cho nàng tạm thời ở trong này dưỡng thương đi, phân phó nhân hảo hảo chiếu cố nàng chính là. Nguyên liệt gật gật đầu, hảo, nếu là có cái gì khác thường, sẽ có người thông chi ngươi. Lý vị ương có thế này thoáng yên tâm, còn chưa đi ra ngoài lại đột nhiên bị Nguyên Liệt kéo lại thủ, nàng không khỏi nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, như thế nào? Nguyên Liệt cười cười tươi cười vô cùng vui mừng, ta chính là ở cảm thán, chúng ta bên trong không có người thứ ba. Nhưng là vừa dứt lời, hắn lập tức nhớ tới một cái tạp toái, cắn răng nói, cũng không đúng, cái kia Tĩnh Vương Nguyên Anh không phải phải không? Lý Vị Ương cười nói, đúng vậy, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó hắn đâu? Nguyên Liệt suy cười một tiếng, ta chuẩn bị hắn chưa nói xong, đột nhiên ánh mắt nháy mắt liền đem Lý Vị Ương bế dậy. Lý Vị Ương nhân thề vòng trụ hắn cổ, không khỏi lạc yên mặt giản ra mà cười, mặt mày trung ẩn ẩn dạng ra thiếu niên nữ từ kiều mị đến, ngươi mượn cơ hội hội chiếm tiện nghi sao? Thanh phong tật đến, mãn thổ cánh hoa nhất thời phiên lạc như mưa, giống như muốn ánh đỏ lý vị ương trắng thuần khuôn mặt. Nguyên Liệt nheo lại tú dài ánh mắt cười ra một loạt răng nanh, đúng vậy, ta chính là chiếm tiện nghi, nơi này không có ngoại nhân, ta đem ngươi đưa lên xe ngựa đi. Hắn nói xong, thật sự ôm nàng từng bước một hướng xe ngựa đi đến. Lý Vị Ương bật cười, nhưng là làm nàng ánh mắt rời về phía nguyên liệt sau lưng cửa phòng, nguyên bản thoải mái tâm tình bỗng chốc phức tạp đứng lên, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, này kết chỉ sợ là nan giải. Trở lại quách phủ, Lý Vị Ương còn chưa kịp nói ra chuyện này, đại đường phía trên đã hội tụ sở hữu quách gia nhân, Lý Vị Ương gặp đại gia vẻ mặt đều là thập phần ngưng trọng, không khỏi hỏi, phụ thân, mẫu thân, các ngươi đây là như thế nào? Có chuyện gì phát sinh sao? Quách phu nhân nhìn đến Lý Vị Ương, luôn luôn bình thản khuôn mặt đột nhiên băng liệt không khỏi thất thanh đau khóc lên, Lý Vị Ương kinh ngạc theo sau nhìn về phía Tề Quốc Công nói, phụ thân kết quả là như thế nào? Mẫu thân vì sao như thế thương tâm? Tề Quốc Công thở dài một hơi, nhìn bên cạnh vẻ mặt đau thương trần băng băng liếc mắt một cái nói, ngươi nhị ca đã xảy ra chuyện. Lý Vị Ương tim đập nhanh hơn, nhíu mày, nhị ca đã xảy ra chuyện. Ra chuyện gì? Tề quốc công vẻ mặt trịnh trọng, lúc trước hiền hách tác loạn, bệ hạ phái ngươi nhị ca xuất binh chinh tiêu diệt triệu tông vì chủ soái. Ngươi nhị ca là phó soái cầm binh 50 vạn hướng hiền hách xuất phát. Kia triệu tông là một gã lão tướng, hắn tỏa chấn trong quân, phái ngươi nhị ca tiến đến tiến công. Nhưng là hiền hách lần này cũng là tập kết trăm vạn đại quân, ngươi nhị ca nhiều phiên chua toàn lại vẫn là chiến bại. Hơn nữa liên tục đánh bại tứ chàng, nếu gần là chiến bại phụ mẫu thân sắc mặt làm sao có thể như thế ngưng trọng đâu? Lý vị ương không khỏi mở miệng nói, phụ thân là vì nhị ca xuất sư bất lợi cho nên lo lắng bệ hạ tức giận sao. Khả thắng bại là binh gia chuyện thường huống chi thực lực cách xa. Bên cạnh quách trừng lắc lắc đầu nói, nếu là đánh đánh bại còn không có như vậy nghiêm trọng, mấu chốt nhất là kia chủ xoái triệu tông bị nhân giết cũng đều biết danh tướng lĩnh làm chứng, giết người đúng là nhị ca. Lý vị ương lắc bắp kinh hãi, không khỏi mạnh quay đầu xem quách trừng, ngươi vừa rồi nói cái gì. Quách trừng thật sâu hít một hơi mới đi xuống nói, có người chỉ chứng, nhị ca bởi vì chiến bại cho nên nhận đến chủ soái trừng phạt 40 quân côn đi xuống, nhường hắn ghi hận trong lòng, ngày ấy suốt đêm đi qua đụng đến chủ soái chứng doanh thế nhưng giết chủ soái. hơn nữa suốt lĩnh bản thân 10 vạn quân đội Ý đồ rời đi doanh địa. Lý Vị Ương nghe xong lời này, hoàn toàn ngớ ra, bình tĩnh thanh âm, sau đó đâu. Tề Quốc Công thần sắc là từ không có qua ngưng trọng, sau đó, Triệu Thông con Triệu thường bình thản khác vài cái tướng quân liên thủ chốc náa ngươi nhị ca, hơn nữa áp giải hồi đại đô, nhưng là ở trên đường, ngươi nhị ca lại chạy thoát. Lý Vị Ương hắc diệu thạch dường như đồng tử mắt nổi lên vi đạm phức tạp, nói: "Phụ thân, ngươi không biết là việc này thập phần cổ quái sao?" Tề Quốc Công xem Lý Vị Ương nói, nơi nào cổ quái? Lý Vị Ương nói: "Tuy rằng thắng bại là binh gia chuyện thường, Nhưng ta nghe nói nhị ca từ xuất chinh tới nay trải qua trăm chiến, không một tan tác này liên bại tứ tràng thật sự là qua cho kỳ quái, liền tính quân địch binh hùng tướng mạnh, lại có trăm vạn hùng binh, nhưng đánh không lại có thể lui, lui hảo đó là cùng, này ở chiến trường phía trên đều là thường thức, nhị ca không có khả năng không biết, này thứ nhất. Mọi người gặp nàng như vậy nói đều nhìn về phía nàng, Lý Vị Ươm tiếp tục nói, đánh đánh bại, bất quá chính là 40 quân côn, ta tin tưởng nhị ca có thể nhẫn xuống dưới, hắn là một cái thông minh cơ trí nhân, không có khả năng bởi vì 40 quân côn liền ghi hận trong lòng, chu sát chủ soái, đây chính là mất đầu đắc tội danh. Huống chi, như hắn thật sự giết người, sớm cũng hẳn là trốn chạy, bằng hắn bản sự làm sao có thể nhường kia triệu gia nhân bắt được đâu. Đây là cái thứ hai điểm đáng ngờ, cái thứ ba chính là triệu gia đưa hắn bắt được áp giải hồi đại đô trên đường phòng thủ nghiêm mật lại làm sao có thể nhường ta nhị ca thoải mái chạy thoát. Này không là rất kỳ quái sao, tề quốc công nguyên vốn là nhất thời tùng nhất thời nhanh nhất thời bi, trong lòng cơn tức sông lên, hai tay nhất đều là mồ hôi lạnh, hắn nghe thấy lý vị ương nói như vậy, không khỏi gật gật đầu, cưỡng chế bản thân tức giận nói, ta tin tưởng các ngươi nhị ca tuyệt sẽ không làm ra như vậy hồ đồ chuyện đến, chuyện này chỉ sợ đại có huyền cơ. Lý vị ương nhẹ nhàng mà thở vào nhẹ nhõm nói, mẫu thân từng đã nói với ta qua, đại ca cùng nhị ca đều là bất thế gia anh hùng, năm đó đại ca chỉ có 15 tuổi thời điểm liền theo phụ thân thượng chiến trường, thân trung hai tên cũng không chịu hạ chiến trường, mà nhị ca lần đầu tiên lên chiến trường thời điểm, liền liên chiến tướng địch 17 nhân, đưa bọn họ nhất nhất chém giết bảo hộ phụ thân bình an phá vây, như vậy một cái đỉnh thiên lập địa nam tử lại làm sao có thể vô duyên vô cớ lâm trận bỏ chạy đâu lại càng không muốn để đơn giản là nhất thời oán hận liền chu giết bản thân chủ soái, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta là tuyệt đối không tin tưởng. Tề quốc công tự nhiên cũng là không tin, nhưng là kia Triệu gia nhân một quyền tấu chương, ngôn chi chuẩn xác, hơn nữa đều biết danh tướng lĩnh làm chứng, muốn vì quách diễn xử lại án xử sai cũng cần phải tìm được hắn bản nhân mới được. Hắn nghĩ đến đây, cũng không có cái khác biện pháp quyết định thật nhanh nói, quách chừng, ngươi lập tức ra đi, dọc theo này một đường tìm kiếm cần phải đem ngươi nhị ca tìm trở về. Hơn nữa phải đuổi ở mọi người phía trước, quách chừng vội vàng lĩnh mệnh nói, là phụ thân. Nói xong, hắn liền hướng ra phía ngoài đi đến, lại bị Lý Vị Ương ngăn lại nói, không, quách gia nhân không thể dễ dàng cách kinh. Tề quốc công nhìn về phía lý vị ương, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia kinh ngạc lập tức mạnh một cái ý niệm trong đầu tia chấp bàn xẹt qua trong óc kinh tỉnh lại, cũng là cái chán chảy ra mồ hôi lạnh đối, gì một người đều không thể rời đi đại đô. Quách trừng bị này cha và con gái hai người cảm xúc biến hóa cảm nhiễm, hắn mặc danh kỳ diệu xem bọn họ quách phu nhân không khỏi hỏi, vì sao? Lại nghe đến tề quốc công chậm rãi nói, sát hại chủ tướng vốn là tội lớn, thay đổi miễn bàn hắn còn ý đồ mang theo bản thân mười vạn nhân rời đi doanh địa đây là mưu phản. Hiện thời hắn lại phản bội cho nên này đã không là hắn quách diễn một người chuyện, mà muốn liên lụy quách thị toàn tộc. Hiện tại chỉ cần quách trừng rời đi đại đô, nhất định sẽ bị nhân xâm tấu một quyền, nói chúng ta quách gia sớm có mưu nghịch chi tâm, tông tử hành hung, như vậy tới nay, chỉ sở cũng muốn là cái cả nhà sao chảm đắc tội danh. Quách phu nhân nghe đến đó. Không khỏi sắc mặt trắng bệch nàng thật không ngờ chuyện này cư nhiên hội như thế nghiêm trọng. Lý Vị Ương cũng là chậm rãi ngồi xuống uống một ngụ trà bằng phẳng cảm xúc lại mờ miệng thời điểm vẫn như cũ là bình thản ôn nhã thanh âm thấy không ra một tia gợn sóng phụ thân. Sự tình đến tình trạng này thế cục không có khả năng lại hỏng rồi chúng ta lại chờ một chút tin tức chính là. Nhị ca nơi đó đích xác muốn phái nhân đi tìm chẳng qua không thể nhường tam ca ra kinh càng thêm không thể để cho người khác tại đây cái mấu chốt thượng bắt đến gì một cái nhược điểm. Tề quốc công nghe vậy, hơi hơi khép lại hai mắt, một lát sau mở ra nhi, vừa rồi ta qua cho nóng vội thế cho nên liên điểm này đều xem nhẹ cũng may ngươi trầm ổn kịp thời nhắc nhở ta, nếu không có bằng không chỉ sợ xét nhà diệt tộc cũng liền gần ngay trước mắt. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, tề quốc công loại nào người thông minh, hắn như thế hoảng hốt sốt sùi còn không phải là vì quách Diễn, nhưng là đem một loạt sự tình liên đứng lên tưởng, theo Nạp Lan Tuyết tiến vào đại đô, đến Trần Băng Băng muốn giết nàng, lại là quách Diễn gặp chuyện không may, minh minh bên trong có một đôi tay ở khống chế. Nhiễm Nhiễm trà sương dâng lên, nhuộm đẫm nàng thanh lãnh mặt mày, mang đến một tia lạnh như băng ý cười, chỉ sợ trước mắt này ra diễn, nhân vật chính không riêng gì bùi bật. Audio truyện được đăng ở coookdoctruyen.com Trường 239, đánh cờ miệng, đã 10 ngày trôi qua Quách Phu Nhân trong lòng luôn cảm thấy ngày đêm khó an, Lý Vị Ương thấy vậy, liền đề nghị bà đi đến chùa Phổ Tế Tự dâng Hương cầu nguyện Quách Phu Nhân vui vẻ đồng ý còn mang theo hai nàng dâu đi cùng. Xe ngựa Quách ra nhanh chóng xuất phát một đường đi tới Phổ Tế Tự ở ngoại thành. Khi vào đến đại điện, Lý Vị Ương vẫn nhìn thấy bộ dáng cao mày của Quách Phu Nhân, nàng mới khuyên giải, nói, mẫu thân, nhị ca sẽ không có chuyện gì, mẫu thân không cần quá lo lắng. Quách phu nhân gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không hề thả lỏng, mà lúc này trần băng băng bên cạnh cũng là một mặt thấp thỏm lo âu. Tay nàng nắm chặt thẻ hương, thành kính quỳ xuống, dập đầu ba cái trước tượng bồ tát trong miệng thì thào cầu khấn, vô cùng nghiêm cẩn cầu phúc cho Quách diễn. Mấy ngày này, mỗi một người trong Quách gia đều cảm thấy khó ăn, suốt ngày sợ hãi cũng không màng tới việc ăn uống. Khi thấy quách phu nhân đi rút quẻ cầu phúc Lý Vị Ương nhíu mày, nếu thật sự chỉ cần thắp một nén nhang ôm Phật chân, mà giải quyết được các vấn đề khó khăn thì Lý Vị Ương nàng sao phải cố gắng hết sức để báo thù. Là một người không tin vào Phật lại ở trong này bái Phật chẳng phải để cho thiên hạ chê cười. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi tiểu hòa thượng trong chùa có cảnh vật đặc sắc để đi xem không. Tiểu hòa thượng ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, lập tức nói, phổ tế thực của chúng ta từ trước tới giờ có rất nhiều người đến hương khói, phía sau còn có hoa viên rộng, trong hoa viên trồng không ít kỳ hoa dị thảo mà các quan to quý nhân đưa tặng, mỗi lần các nữ quyến đến đều thích đi dạo trong hoa viên, tiểu thư nếu không chê có thể đi ngắm cảnh, chờ quách phu nhân cùng thiếu phu nhân hương khói xong xuôi, ta sẽ báo cho tiểu thư. Lý vị ương cười nhẹ, vậy đa tạ. Một đường đi tới Hoa Viên, đúng là nhìn thấy không ít tiểu thư tụng năm tụng bảy còn có một vài gương mặt quen thuộc kỳ lạ là bộ dáng những người này đều có vẻ rất vội vàng đi về cùng một hướng. Lý Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt cười nói, xem ra hôm nay bên trong phủ tế tự này có chuyện gì đó vô cùng trọng đại xảy ra. Triệu Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, nói chỉ là một miếu hòa thượng thì có khả năng phát sinh chuyện trọng đại gì. Lời tiểu thư nói mới đúng là kỳ quái. Lý Vị Ương đi thẳng về phía đông nam cùng các nữ khách khác mỉm cười, người không nhìn thấy các nàng đều là dáng vẻ vội vàng, giống như đang có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Trong miếu hòa thượng này chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể hấp dẫn các nàng như vậy? Lý Vị Ương rất ít khi trêu đùa người khác, Triệu Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, hiếu kỳ nói: "Tiểu thư hình như không lo lắng cho nhị thiếu gia." Lý Vị Ương cười như có như không, nói: "Lo lắng có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu không thể, vậy lo lắng thì có lợi ích gì?" Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ương, càng nghi hoặc tiểu thư, chủ tử muốn tiểu thư tới nơi này, nhưng lại không xuất hiện, rốt cục là có ý gì đây? Lý Vị Ương không trả lời, chỉ vào phía trước nói, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, xem có chuyện gì mà lại hấp dẫn nhiều thiên kim tiểu thư đến bái Phật như vậy. Triệu Nguyệt gật đầu, đi theo phía sau Lý Vị Ương, vừa mới đi qua hành lang, đã thấy trước mặt là một dòng suối lớn, còn chưa đến gần, đã có thể cảm nhận được bọt nước đập vào mặt lạnh như xương. Bên cạnh suối nước có một tảng đá lớn, trên phiến đá là một nam tử tuổi còn trẻ ngồi trên chiếu, một thân áo trắng bay bay, quần áo hắn mặc không có thêm phụ kiện nào khác, chỉ thêu tranh thủy mặc và thi từ, xa xa nhìn phảng phất như đằng dao khởi phượng rồng bay phượng dậy, ý muốn nói người tài hoa xuất chúng hắn dung nhan tuấn mỹ, trong lúc tươi cười làm mê đảo không ít nữ tử, bóng dáng hắn in trên mặt nước xanh biếc, mái tóc dài mềm mượt như tơ nhẹ nhàng bay bay, quần áo trắng thuần in trên nước biếc trở thành điểm sáng chói mắt. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, người này cách đây không lâu nàng vừa mới gặp qua, đúng là đại công tử bùi Gia bùi bật. Chẳng qua, màu trắng căn bản là tượng trưng cho sự thanh cao, hiện tại trong hoa viên lại có sắc thái diễm lệ thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Mà từ trước tới giờ, bùi bật luôn làm người ta có ấn tượng về hắn là người tao nhã, sống ẩn mình, hôm nay lại có cảm giác phóng đãng không kềm chế được quả thực so với ngày xưa thường chừng như hai người. Nhưng bùi bật sao lại ở nơi này? Ánh mắt Lý Vị Ương nhẹ nhàng đảo qua chỉ thấy bên cạnh bùi bật cách đó không xa còn có 18 người, bọn họ cứ 3 người thành một tổ, phân chỗ ngồi tương ứng với các ô trên bàn cờ, xếp thành 6 ván cờ từ 4 phương 8 hướng tạo thành một vòng tròn, vừa đúng vây quanh bùi bật ở vị trí trung gian. Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy một người quen thuộc nàng liếc mắt nhìn, nói, Vương Tiểu Thư sao lại ở nơi này? Vương Tiểu Thư lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn thấy là Lý Vị Ương, vẻ mặt nhất thời lộ ra vài phần xấu hổ, lần trước trên Thảo Nguyên, nàng bị Bùi Bảo Nhi xúi giục đến xem Lý Vị Ương có thực sự đang ở trong trứng hay không, kết quả ngược lại, hơn nữa còn bị mất mặt, lúc này nhìn thấy đối phương, trong tươi cười có thêm vài phần ngượng ngùng, ồ, hóa ra là Quế Tiểu Thư tiểu thư không biết nơi này đang tổ chức trận đấu đánh cờ bằng miệng sao? Lý Vị Ương trên mặt sẹt qua một tia kinh ngạc, thế nào, đánh cờ bằng miệng là sao? Chuyện này thật đúng là kỳ lạ ta chưa bao giờ nghe qua. Vương Tiểu Thư rốt cục cũng khôi phục lại chấn định, thong dong cười, chỉ vào bùi bật và 18 người phía đối diện, nói Tiểu Thư nhìn những người đó, bọn họ đều là những người có thân phận quý tộc có tiếng ở Đại Đô, những người này đều có chung một đặc điểm, đó là rất giỏi kỳ nghệ. Mọi người đều biết kỳ nghệ giỏi nhất ở Đại Đô chính là Đại Công Tử Bùi Gia chẳng qua từ trước đến giờ hắn không dễ dàng thể hiện tài nghệ. Hôm nay, 18 người này thật vất vả mới mời được Bùi Công Tử trước mặt mọi người khảo nghiệm tài nghệ đánh cờ của hắn. Lý Vị Ương bật cười, Vương Tiểu Thư đang nói, chỉ một mình Bùi bật đối kháng với 18 kỳ thủ kia sao? Vương Tiểu Thư gật đầu, vẻ mặt lộ ra ý khâm phục đúng vậy, không riêng gì đối kháng, 18 người này khiêu chiến ba người một tổ, xếp thành 6 ván cờ, dựa theo trình tự ván cờ theo thứ tự mà ra chiêu, bùi công tử mỗi lần ra chiêu trong các ván cờ, không chỉ phải nhớ kỹ vị trí ra chiêu còn phải nhớ được nước cờ của người khác, việc ghi nhớ khó khăn tăng thêm nhiều lần không nói, trước mặt bùi công tử cũng không có ván cờ nào, hơn nữa hắn cũng không thể nhìn được ván cờ của đối phương, hết thảy đều có người nói lại tình huống xảy ra trên bàn cờ cho bùi công tử, sau đó hắn mới nhất nhất ra chiêu tiểu thư nói xem có phải rất lợi hại hay không. Lý vị ương gật đầu thực sự rất lợi hại. Trên thực tế Lý vị ương từng đã nhìn thấy người chơi cờ miệng ấn tượng trong trí nhớ của nàng. Kỳ thủ giỏi nhất cũng chỉ cùng lúc thắng được 2, 3 ván cờ. Một khi bắt đầu đánh cờ miệng kỳ nghệ sẽ có chút chậm lại nhưng bùi bật trước mắt đồng thời chơi 6 ván. Việc này quả thực rất khó khăn. Hắn không chỉ phải nhớ kỹ cục diện của mỗi ván cờ còn phải nhớ kỹ hướng di chuyển của các quân cờ thì mới có cơ hội thắng được. Quả nhiên là cao thủ, Lý vị ương cười cười từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, bùi bật nhìn thấy nàng, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, cao giọng nói, hóa ra là quét tiểu thư. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lý Vị Ương, Lý Vị Ương một thân hoa phục màu xanh nước biển, ánh mắt trong trèo, dung nhan xinh đẹp cả người thoạt nhìn vô cùng thanh cao tao nhã, nàng mỉm cười nhìn bùi bật giọng nói có chút hiền lành, bùi công tử thật có nhã hứng. Bùi bật tươi cười điềm đạm, thần sắc của hắn nhìn không ra chút oán hận nào dành cho Lý Vị Ương, mọi người đều biết Bùi Huy chết thật thảm, nhưng trong mắt mọi người, Bùi Huy chẳng qua là gieo gió gặt bão, tất cả chuyện này cùng quách tiểu thư không có chút quan hệ cho nên bọn họ đều không để ý, trong mắt bùi bật thoáng xuất hiện một tia hoang mang, hắn nhẹ nhàng cười rộ lên, giọng nói ôn nhu, nghe nói quách tiểu thư cũng là một cao thủ đánh cờ, không biết tiểu thư có nguyện ý cùng ta hạ tổng thể ván cờ này hay không. Lý Vị Ương nhìn sang các bàn cờ cách đó không xa trên mặt cười như không cười, bùi công tử mời ta cùng đánh cờ với 18 danh cao thủ kỳ tài này sao? Bùi bật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, thế nào? Quách tiểu thư cảm thấy khó xử sao? Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Lý Vị Ương, ánh mắt có chút giò xét, trong đám người có một vị công tử mặc hoa phục màu xanh mở miệng nói ai, bùi công tử sao lại vô duyên vô cớ kéo quách tiểu thư giúp đỡ đây? Ta chưa bao giờ nhìn thấy quách tiểu thư chơi cờ cả. Lý Vị Ương nở nụ cười, giọng nói đạm mạc, có lẽ là vì Bùi công tử không tin tưởng sẽ thắng. Bùi bật gật đầu, thành thật nói, dựa vào năng lực của một mình ta, đối kháng với 18 danh kỳ thủ, dĩ nhiên là rất khó, nếu được Quách tiểu thư trợ giúp, việc thắng ván cờ này có thể nắm trong lòng bàn tay. Lý Vị Ương suy tư một lát, liền đoán được Bùi bật muốn dùng việc đánh cờ để hiểu rõ thêm về con người của nàng, nàng nhìn qua, hai người sóng mắt gặp nhau, chính là hiểu trong lòng mà không nói. Bùi bật cung kính có lễ, Không biết ý quách tiểu thư thế nào? Nếu nàng từ chối, có vẻ không hợp đạo lý, hơn nữa cũng không phóng khoáng, Lý Vị Ương mỉm cười, bùi công tử đã thịnh tình mời ta cần gì phải cự tuyệt. Những người khác nhìn thấy Lý Vị Ương đáp ứng trên mặt đều vô cùng kinh ngạc. Vương tiểu bên cạnh vội vàng kéo tay Lý Vị Ương, nói quách tiểu thư, nếu tiểu thư không tin tưởng vào kỳ nghệ của mình, ngàn vạn lần không cần đáp ứng. Hai người dắt tay nhau chơi cờ kỳ thực so với đánh cờ miệng truyền thống càng khó, bởi vì hai người trước sau ra chiêu, ngoài việc cần phải nhớ kỹ ván cờ của mình, còn phải nhớ kỹ nước cờ của đối phương, nếu như thực sự có thể tiếp tục đánh ván cờ đến hết cũng làm cho người ta cảm thấy xem thế là đủ rồi. Nhưng bùi bật là cao thủ kỳ tài bậc nhất, nếu thua cờ tất cả mọi người sẽ nói đều là vì sai lầm của Lý Vị Ương. Bùi bật như là sớm đã đoán được Lý Vị Ương sẽ đáp ứng, vui vẻ nói, một khi đã như vậy, xin mời các vị trên mỗi ván cờ chuẩn bị ra chiêu ta sẽ ra chiêu trước, đến các vị ra chiêu tiếp theo sẽ là quách tiểu thư so chiêu thay phiên nhau như vậy, ý các vị thế nào? Những người đó vốn lấy 18 địch một thắng cũng không có gì vẻ vang, bọn họ nghe thấy ý kiến này liền ào ào gật đầu. Cũng có những người lặng lẽ đứng xem, kề tai nhau nói nhỏ, quách gia tiểu thư có phải điên rồi hay không? Trước mặt nhiều người trong nghề múa rìu qua mắt thở, này đều là đại đô nhất liêu kỳ thủ A, nàng đối bản thân kỳ nghệ như vậy có tự tin sao? Chu tiểu thư phủ hình bộ viên ngoại lang đáp người biết cái gì? Quách gia tiểu thư đang muốn gây sự chú ý. Có thể cùng bùi công tử dắt tay nhau chơi cờ, ngay cả kỳ nghệ của nàng ta không là gì cả thì cũng vẫn vang danh ở đại đô. Cao tiểu thư phủ sương bình hầu cười nói. Đúng vậy quách tiểu thư cũng chẳng biết xấu hổ, nàng ta thật sự cho rằng kỳ nghệ của mình có thể so tài cao thấp cùng nhiều cao thủ như vậy sao? Tục ngữ nói đúng, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, nếu là chiêu giờ, không phải là để cho người khác cười rất hàm hay sao? Đến lúc đó, ngay cả bùi công tử có thua cũng có thể đưa đẩy nói là do quách gia kỳ nghệ không tốt nàng đây chính là đánh trả thù bàn. Đúng vậy, cho tới bây giờ cũng không từng nghe nói nàng có tài nghệ gì có thể thi đấu, lúc này chẳng qua là cấp bách quá mà thôi. Mà kệ người bên ngoài nói như thế nào, Lý Vị Ương trên mặt vẫn mang theo tươi cười ấm áp. Cứ như vậy cuộc chiến giữa hai người đấu với 18 người bắt đầu, Lý Vị Ương cùng bùi bật đều không nhìn bàn cờ chỉ nghe người báo lại thế cục và các nước cờ trên bàn cờ, sau đó bọn họ từng bước tiếp chiêu. Mọi người căn bản đều chờ đến lúc Lý Vị Ương xấu mặt, nhưng chỉ sau hai đợt vẻ mặt mọi người có chút biến hóa, bùi bật dĩ nhiên là cao thủ kỳ tài, nhưng bọn họ thật không ngờ, Lý Vị Ương cũng không kém chút nào từng bước ép sát. Người thông báo lần thứ ba cao giọng nói, xe tiến bốn bước. Lý Vị Ương lông mi thật dài vừa nâng, lộ ra ánh mắt đen trắng rõ ràng, cao giọng nói cờ này không đúng. Mọi người nhìn về phía nàng, trong khoảng thời gian ngắn đều lộ ra thần sắc kỳ quái, người thông báo cờ hỏi, chỗ nào không đúng? Lý Vị Ương nhớ lại, nói ta nhớ được thế cục trên bàn cờ vừa rồi không phải như thế, dường như có người vừa đi thêm một nước cờ. Nàng vừa nói ra những lời này, 18 kỳ thủ lập tức kinh ngạc. Trấn đông tướng quân vương quảng liếc mắt nhìn Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói nếu quét tiểu thư tiếp chiêu không được chúng ta cũng sẽ bỏ qua cho tiểu thư, xin lỗi một tiếng rồi lui ra, không cần ở trong này múa búa trước cửa lỗ ban múa rìu qua mắt thợ, làm cho cười cho người trong nghề. Vương Quảng là người hiền hòa, nhưng mỗi lần chơi cờ lại không hề lưu tình, hắn mặc kệ quách ra trước mắt có thanh thế như thế nào, Lý Vị Ương có bao nhiêu chiều chuộng, nếu đã không chơi được cờ thì liền cút đi. Lý Vị Ương cười cười, cũng không tức giận, nhắm mắt suy xét một lát, sau đó cùng bùi bật và đối phương, ba người thuật lại hơn 10 nước cờ, thế cục trên bàn cờ dần dần hiện ra khác biệt lần này sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vương Quảng vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn Lý Vị Ương, khiếp sợ nói không ra lời. Lý vị ương thần sắc khiêm tốn, ta thấy vừa rồi ba vị vừa mới thảo luận, nên không chú ý đến ván cờ cho lắm, không để ý tới người cùng chơi đã đi thêm một nước cờ, vậy nên trong ba người nhất định có người trong lúc không để ý đi thêm một nước mời rút lại nước cờ này. Một người đồng thời hạ sáu bàn cờ thậm chí không cần nhìn thế cục bàn cờ, lại có thể chuẩn xác nói ra trước được hơn 10 chiêu, có năng lực phân tích sơ hở của đối phương, quả thực là vô cùng kỳ diệu, miệng vương quảng lúc này đã có thể nhét cả quả trứng gà vào. Bùi bật nhẹ nhàng cười, trên khuôn mặt có một tia tán thưởng, tuy rằng đối phương là địch thủ của chính mình, nhưng hắn không thể không thừa nhận có một địch thủ như vậy, hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Người thông báo cờ lúc này báo lại tình hình ván cờ thứ tư cho bùi bật, bùi bật nhíu mày nói, ngươi vừa rồi nói, hồng phương pháo tứ bình thất sao? Báo kỳ nhân gật đầu, đúng là như thế, mời bùi công tử ra chiêu đi. Bùi bật nhìn hắn, lắc đầu, ngươi báo không đúng, không phải là pháo tứ bình thất mà là pháo tam bình thất. Người thông báo sừng sốt lập tức nhìn về phía bàn cờ tiểu hầu gia sương bình hầu phù cũng đang ngồi ở bên cạnh hắn lập tức cao giọng nói đúng. Bùi công tử nói hoàn toàn đúng. Đúng là pháo tam bình thất. Triệu huynh là huynh báo sai rồi. Triệu Thịnh là người rất thích chơi cờ kỳ nghệ tuy rằng không tinh thông, nhưng đối với việc chơi cờ lại vô cùng mê muội, hắn thật không ngờ, vừa rồi bản thân quá mức khẩn trương nên đã báo sai nước cờ, Bùi Bật lại phản ứng nhanh như thế kịp thời sửa lại việc hắn thông báo sai, điều đó nói lên rằng, Bùi Bật đối với ván cờ này trong lòng hiểu rất rõ. Triệu Thịnh đầy đầu băng lạnh, bản thân đứng bên cạnh bàn cờ còn báo sai, đối phương thậm chí còn không liếc mắt nhìn bàn cờ lấy một lần, nhưng lại có thể nhớ được mỗi một bước đi trên bàn cờ, trí nhớ này quả thực kinh người. Vòng kế tiếp lại đã đến Lý Vị Ương. Lúc này tình thế ván cờ thứ 6 không tốt lắm, ba người cẩn thận suy nghĩ cố gắng không để đối phương có hy vọng thắng cờ, nhưng bọn họ cũng không thấy Lý Vị Ương cùng bùi bật có sát chiêu gì, trải qua một hồi thương lượng, bọn họ đưa ra kết quả là hòa cờ. Nghe đến đó, Lý Vị Ương chỉ cười nhẹ, nói thế cục cờ này, các người có đi thêm ba bước cũng không thắng được ta vì sao lại phải đồng ý hòa cờ. Đối phương giận tím mặt, vậy quét tiểu thư có chiêu số gì để đánh bại chúng ta đây? Nếu như không có cũng không cần nói mạnh miệng, thành thành thật thật nhận cờ hòa đi. Lý vị ương tươi cười thật dịu dàng, trong miệng lại lạnh nhạt nói, pháo vừa vào cửa thứ ba, xin lỗi các vị ta thắng. Ba người nhìn thoáng qua ván cờ trong nháy mắt như bị sét đánh ngây ngốc đứng đó. Lý vị ương không hề nhìn qua ván cờ của bọn họ, nàng chỉ dựa vào trí nhớ còn có thêm khả năng tính nhẩm trong lúc đánh cờ miệng, trong đầu đều suy nghĩ về ván cờ. Hơn nữa một lần suy nghĩ cả sáu ván, đối với mỗi một bàn cờ nàng đều tính toán kỹ càng, suy nghĩ thật kỹ rồi mới ra chiêu. Ngay cả việc bọn họ chỉ có thể đi thêm được ba bước nữa nàng cũng có thể tính ra được trí nhớ cùng khả năng tính nhẩm như vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bùi bật cười cười tâm cơ như vậy. Mưu trí như vậy, tất cả đều giấu bên trong đôi mắt ôn nhu, lại có phần giả dối ưu điểm lớn nhất của Lý Vị Ương không phải là thông minh, mà là sự quan sát và lập luận sắc sảo đối với con người và sự vật, không một kẻ nào có thể lấy kỹ xảo ra đùa giỡn được với nàng, đồng thời nàng còn có năng lực mạnh mẽ khống chế toàn cục mỗi lần ván cờ bị bức đến đường cùng, nàng đều không hề sợ hãi, dễ dàng đánh bại được đối thủ. Lý Vị Ương đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn bùi bật đối phương ngoài mặt ôn hòa, nhưng bên trong lại là người vô cùng tàn nhẫn, lúc gặp phải đả kích cũng có thể nhanh chóng hòa hoãn, mặc kệ là tình huống xấu đến mức nào, hắn đều có thể bảo trì sự thanh tỉnh, thận trọng mưu tính tâm thư kẻ này thật đáng chết. Hai người nhìn nhau cười còn có vài phần ăn ý. Không quá hai canh giờ cả sáu bàn cờ đều hạ xong, hơn nữa đều là thắng cuộc trong mắt mọi người cảm thán không dứt ào ào vỗ tay. Vương Tiểu Thư đi lên phía trước cười nói Không ngờ quách tiểu thư lại có kỳ nghệ cao siêu như vậy, thật sự làm người khác bội phục. Lý vị ương tươi cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt đây đều là công lao của bùi công tử, nếu không có hắn, một mình ta quả thực khó chống đỡ được đại cục. Bùi bật thầm nghĩ ta vừa rồi cố ý ra chiêu hỏng, trong thời điểm nguy hiểm đó ngươi lại có thể vãn hồi được ván cờ tâm lực như vậy thật sự làm cho người ta vừa thấy đáng kính lại đáng sợ, nếu như có thể ta không muốn làm kẻ địch của ngươi chẳng qua ngươi hại chết huynh đệ ta. Đây là mối thâm thù đại hận trong chúng ta nhất định có một kẻ phải chết. Hắn đứng dậy, chắp tay về phía Lý Vị Ương, trịnh trọng nói, từ đây về sau, danh hiệu đệ nhất kỳ thủ này ta muốn tặng lại cho quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ mặt bất động, bùi công từ quá khen ta không có năng lực nhận danh hiệu đệ nhất kỳ thủ này. Bùi bật cười cười, từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này tiểu hòa thượng cấp tốc chạy tới, mồ hôi đầy đầu, nói với Lý Vị Ương, quách tiểu thư, quách phu nhân lập tức sẽ khởi hành trở về, phân phó ta tới tìm tiểu thư. Lý Vị Ương gật đầu, hướng về phía bùi bật, hờ hững thi lễ, nói bùi công tử cáo từ. Bùi bật trên mặt mang nét tươi cười ôn nhu dễ thân, một khi đã như vậy, để ta đưa quách tiểu thư ra ngoài. Hắn cùng Lý Vị Ương đi tới cửa hoa viên. Lý Vị Ương đột nhiên dừng bước quay đầu liếc mắt nhìn bùi bật cười như có như không, nói ta cho rằng bùi công tử vừa thấy đến ta liền hận không thể giết ta, không nghĩ tới công tử còn có tâm tư cùng ta đánh cờ như vậy. Bùi bật vẫn tê cười như thường, trong cuộc đời mỗi người đều gặp phải rất nhiều chuyện không như ý, từ thiên tử cho tới thường dân, đều không có ngoại lệ, bùi huy chết có rất nhiều nguyên nhân, phần nhiều là do người khác tạo nên. Tỉ như nói quách tiểu thư, tiểu thư cũng không muốn là tử địch của bùi gia, nhưng do lập trường của tiểu thư nhất định trong hai gia tộc quách thị cùng bùi thị chỉ có thể may mắn còn tồn tại lại một. Tiểu thư là như thế, ta cũng là như thế. Ta thông cảm với tình cảnh của tiểu thư, tiểu thư cũng nên hiểu rõ tâm tư của ta. Lý vị ương cười cười, hôm nay lúc bắt đầu chơi cờ, nàng càng ngày càng nhìn không thấu vị bùi đại công tử trước mắt trong lòng càng thêm cảnh giác, trên mặt lại không lộ ra ý tứ gì, đã tới cửa bùi công tử xin dừng bước. Bùi bật mỉm cười, cung kính thi lễ với Lý Vị Ương, nói tiểu thư đi thong thả. Lý Vị Ương bước nhanh ra phía ngoài, triệu nguyệt bất chợt quay đầu nhìn về phía bùi bật, lòng còn sợ hãi, tiểu thư, nô tỳ thật sự không rõ tiểu thư vì sao lại giúp bùi công tử đối phó 18 cao thủ, hạ ván cờ này. Lý Vị Ương nét mặt bình tĩnh, đáp phi sở vấn hỏi một đằng trả lời một nẻo vị đại công tử bùi gia này quả thật là người có ý tứ, chẳng lẽ ngươi không thấy như vậy sao? Triệu Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, bất luận như thế nào cũng không rõ, Lý Vị Ương vươn ngón tay ra gõ vào đầu nàng, cười nói tốt lắm cũng không còn sớm nữa chúng ta nên sớm trở về. Nhưng tiểu thư chủ tử không phải muốn gặp tiểu thư sao? Hiện tại sao chúng ta lại bỏ đi Triệu Nguyệt giật mình không thể quyết định nhưng Lý Vị Ương chỉ cười thần bí, nhanh chóng rời đi. Quách phu nhân cùng hai vị thiếu phu nhân đã ở trên xe ngựa chờ lý vị ương thấy nàng đi đến, Quách phu nhân gật đầu với nàng, vẻ mặt vẫn như bình thường. Phân phó xa phu trở về, xe ngựa chạy qua hai cái canh giờ mới về tới Quách phủ. Lúc này trời đã tối, Quách phu nhân mang theo các nàng một đường vào đại sảnh. Vừa vào đến cửa cởi áo choàng bên ngoài, lập tức phân phó tất cả tỳ nữ hầu hạ trong đại sảnh đều lui xuống. Tề quốc công cùng Trần Lưu công chúa đang ngồi uống trà, Quách chừng, Quách Đôn đều ngồi ở một bên cùng nói chuyện. Nhìn thấy quách phu nhân cho tỳ nữ lui hết trần lưu công chúa không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt tề quốc công theo bản năng hướng về phía sau quách phu nhân, nhất thời ngớ ra chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, bước nhanh đứng lên, lạnh lùng nói, nghiệp chướng. Còn không quỳ xuống, tùy tùng mặc áo xanh luôn đứng sau quách phu nhân nghe thấy thế, phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt trầm trọng nói, quách diễn bái kiến tổ mẫu, bái kiến phụ thân. Lý vị ương mỉm cười hôm nay bản thân nàng đến chùa có thu hoạch rất phong phú mục đích không chỉ có dâng hương cầu phúc quan trọng hơn là đem quách diễn trở về quách phủ trên thực tế thời điểm quách diễn vừa về đến đại đô nguyên liệt đã nhận được tin tức hắn bí mật gửi thư cho lý vị ương thông báo lý vị ương liền quyết định đem mọi chuyện nói cho quách phu nhân lập tức bọn họ nghĩ ra một kế sách trên danh nghĩa dâng hương đi phổ tế tự một chuyến đưa quách diễn cùng trở về chẳng qua lý vị ương thật không ngờ bùi bật lúc đó cũng ở bên trong hoa viên nàng không muốn đối phương phát hiện được sự tồn tại của quách diễn cho nên mới cố ý dùng ván cơ kia để phân tán sự chú ý của mọi người tề quốc công không hề có một tia vui sướng khi gặp lại quách diễn đầy mặt tức giận trách mắng người còn mặt mũi trở về quách diễn ngẩng đầu lên dung mạo hắn rất giống tề quốc công lúc còn trẻ ánh mắt tối đen giống hệt nhau đôi mắt thật dài giống một đầm nước sâu mày kiếm oai hùng giữa cầm có một nốt rùi nhạt càng thêm vẻ phong thần tuấn lãng hơn nữa còn là một thân tướng quân nho nhã khí phách Trong số 5 người con trai của quách gia cho dù là quách đạo phong lưu phóng khoáng cũng không có biện pháp cùng so sánh phong thái cùng hắn. Lý vị ương nhìn hắn, không khỏi thở dài một tiếng, dung mạo như vậy, khí độ như vậy, khó trách trần băng băng luôn ái mộ hắn, không tiếp tất cả muốn gả cho hắn. Cũng khó trách nạp lan tuyết đến hôm nay đối với hắn nhớ mãi không quên. Trên người quách diễn có một loại khí chất làm ổn định lòng người, làm cho người ta không biết vì sao liền cảm thấy rung động, loại cảm giác này trên người các vị công tử phong lưu hoàn toàn không có. Quách diễn trầm giọng nói con sai rồi, con nguyện ý bị trách phạt nhưng mong phụ thân nghe con giải thích. Hắn còn chưa nói xong, tề quốc công đã ném một chén trà nóng về phía hắn, chén trà bỗng chốc ném trúng chán của hắn, lúc chén trà rơi xuống, đồng thời trên chán hắn cũng xuất hiện một vết thương, máu từ từ chảy ra quách diễn không hề kêu lấy một tiếng, chỉ im lặng cúi đầu. Bộ dáng trần băng băng vô cùng đau lòng, nàng bước nhanh đến quỳ dạp xuống trước mặt tề quốc công, run giọng nói, phụ thân, bất luận phu quân làm sai chuyện gì, xin phụ thân nghe phu quân giải thích phu quân nhất định có nỗi khổ. tề quốc công tức giận nói. Hắn có nỗi khổ gì? Quách diễn, ngay cả người bại trận bị thua bốn cứ điểm cũng không thể chu sát chủ tướng. Người cũng biết đây là tội lớn đến mức nào. Người còn vọng tưởng mang theo nhân mã rời khỏi đại doanh. Chuyện này đủ để nói lên, người có âm mưu phản nghịch, người vẫn là con con của quách gia ta sao? Còn dám công khai trở về, rốt cuộc có đầu óc hay không? Quách diễn không kêu lấy một tiếng, nghe phụ thân gian dạy, người hắn kịch liệt run rẩy cơ hồ một chữ cũng nói không nên lời lời nói của Tề Quốc công phảng phất như roi sắt từng chút từng chút một đánh vào nỗi đau trên ngực hắn khiến hắn không có cách nào phản bác lại dù là một chữ tất cả mọi người trong đại sảnh đều không dám mở miệng không khí hoàn toàn im lặng làm cho người ta kinh hãi quách diễn quỳ thẳng tắp trong lòng cảm thấy ủy khuất phẫn nộ vô cùng phức tạp thê thảm khi không thể tự biện giải cho mình hắn đột nhiên dập đầu trên mặt đất lớn tiếng nói phụ thân người nếu sau khi nghe con nói xong mà vẫn thấy con đáng chết con sẽ tình nguyện tự sát ở đây Giọng nói hắn cực kỳ bi thương, mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng, Lý Vị Ương nghe xong trong lòng không khỏi thương xót. tề quốc công chỉ đờ đẫn ngồi đó, Thái Dương không ngừng giật giật, dường như là cố nén tức giận, hắn căn bản không muốn nghe quách diễn nói gì, hắn vô cùng thống hận đứa con trai này, khiến người trong gia tộc lâm vào tuyệt cảnh. Trần lưu công chúa vội vàng khuyên nhủ, có chuyện gì con nghe hắn nói xong, lại tức giận cũng không muộn. Quách Trường ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt phụ thân, người nghe nhị ca nói xong, sau đó quyết định cũng không muộn. Trong ánh mắt Quách đôn cũng hàm chứa nước mắt, muốn khuyên bảo lại không dám. Tề quốc công cố nén xúc động, từng chữ từng chữ nói ta nếu thật sự không muốn nghe hắn giải thích cần gì phải để hắn vào cửa, lúc hắn mới bước vào đại sảnh đã đánh đuổi đi rồi. Không, hẳn là bắt hắn đến kim điện lấy công trục tội cho Quách ra. Miễn cho người toàn gia phải chịu liên lụy. Quách diễn cắn răng nhịn thống khổ trong lòng liên tục khấu đầu nói triệu tông không phải hạng người hiền đức cũng không có tài cắn gì lúc trước bệ hạ muốn con hiệp trợ hắn lập chiến công hiền hách nhưng hắn vừa không có tài cầm quân lại bảo thủ không chịu nghe ý kiến của con thế cho nên liên tiếp bị thua trận bị quân địch chia thành từng mảng nhỏ đánh tan đội tùng liều chạy khô dự trữ lương thực bốn cứ điểm chiến đấu toàn bộ đều thất bại bản thân hắn cũng bị bắt làm tù binh vì cứu hắn con dẫn quân suốt đêm bất ngờ tập kích đại doanh quân địch nhưng sau khi cứu hắn trở về. Hắn chẳng những không cảm kích ngược lại trách cứ con không nghe theo hiệu lệnh của hắn nên mới thất bại bốn cứ điểm. Trên thực tế hắn chưa bao giờ nghe qua ý kiến của con, mỗi một lần đều muốn đưa con vào tử địa. Ngược lại, hắn còn đem tất cả tội trạng đổ lên đầu con. Nếu chỉ như vậy con cũng sẽ không để ý, nhưng hắn lại không biết thua tay, vì muốn che giấu chân tướng, ngay trong đêm hôm đó đã phái người xông vào quân chướng muốn giết hại con, nếu con không kịp thời tỉnh dậy, hiện tại cũng không còn mạng mọi người nghe nói thế, sắc mặt nhất thời đều thay đổi. Tề quốc công tức giận nói, vì vậy mà ngươi giết hắn. Quách diễn nghiêm trọng lắc đầu, nói, không, con không giết hắn. thực sự con căn bản không biết hắn chết như thế nào, cũng không hiểu tại sao lại bị vu hãm tội phản nghịch chu sát chủ tướng. Tề Quốc công ngưng mắt nhìn Quách Diễn, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Quách Diễn, hắn tin tưởng đối phương không nói dối, chẳng qua mọi chuyện còn phải điều tra cho rõ ràng. Người Triệu gia nói, người mang theo 10 vạn binh tướng rời khỏi doanh địa, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Quách Diễn nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, nhiều năm qua con đều tuân thủ những lời phụ thân dạy, chưa bao giờ làm ra những chuyện mưu mịch còn nữa, con không có binh phù thì làm sao có thể điều động binh mã. Chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra. Nhưng bọn hắn luôn miệng nói con vì muốn trộm binh phù nên mới giết chết triệu tông, còn nói binh phù đã bị con đánh cắp thậm chí cũng không cho con có cơ hội biện giải, nhanh chóng chói con lại áp giải vào kinh. Dọc đường đi, những người đó không biết bao nhiêu lần hạ độc vào đồ ăn của con, lại bí mật phái người chu giết, nếu không có một phó tướng liều chết bảo hộ con tuyệt đối không có khả năng trốn thoát khỏi giám thị của bọn họ mà trở về được đại đô. Lý vị ương nhíu mày khi nghe tất cả những gì đối phương vừa nói không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Quách diễn cả người run run dập đầu với tề quốc công, nói phụ thân trận đánh này không phải thua ở trong tay chúng ta thật sự là thua trong tay chủ soái Nhưng còn cũng quá vô năng, khiếp nhược không có cách nào tìm được chứng cứ vạch tội bọn họ còn bị bọn họ vu hãm là con khiến cho phụ thân mất đi lực lượng. Trên thực tế, hắn sớm nhận thấy được triệu tông không thích hợp hơn nữa luôn âm thầm điều tra triệu tông còn gửi thư mật trở về đại đô. Triệu Tông là chủ soái, toàn bộ nhân mã đều phải nghe theo hiệu lệnh của hắn, quách diễn không biết sử dụng mánh khóe, cũng không thể cãi lại quân lệnh trước mặt mọi người. Hắn muốn làm nhiều việc nhưng đều bị Triệu Tông dự đoán trước được, quách diễn thậm chí bắt đầu hoài nghi bên người có gian tế, nhưng hắn còn chưa điều tra ra được, hiện tại đã không kịp nữa rồi đối phương tâm tư kín đáo, kế hoạch chu toàn quá hoàn mỹ khiến hắn cha không thể điều tra được gì, không có cách nào biện giải. Nếu hắn không sớm lưu lại người thân tín, chỉ sợ đã chết ở trên đường. Tề quốc công đã hiểu ra tất cả, hắn nhìn con của mình, rất lâu không hề nói chuyện cuối cùng mới thở dài, nói ta thật không ngờ triệu tông này lại làm ra những chuyện như vậy. Trên thực tế, triệu tông là lão tướng rất có uy, cũng được nhiều trọng thần trong triều tin cậy cùng kính trọng. Chẳng qua hắn làm quan đã lâu năm, qua hai, ba năm nữa sẽ giải giáp quy điền, về quê dưỡng lão, có lẽ bởi vì chuyện này, nên hắn mới sốt ruột rời triều đình sông pha chiến trường. Một lần vang danh thiên hạ thế cho nên tham công liều lĩnh, không nghe trung ngôn chịu nhiều thất bại, nếu dựa theo tính cách của hắn, đương nhiên sẽ không chịu để thanh danh nhiều năm bị tổn hại, cho nên không muốn lĩnh phạt mới đẩy mọi tội lỗi đổ lên người quách diễn. Chuyện này nghe qua vô cùng hợp lý, nhưng là ai chu giết triệu tông đây? Người triệu gia cùng các tướng quân vì sao luôn miệng chỉ tội quách diễn? Lý vị ương trong óc không ngừng chuyển động, nàng cảm thấy mọi chuyện vô cùng kỳ quái, chẳng qua thấy bộ dáng quách phu nhân đầy bi phẫn, nàng nhất thời đem những lời trong miệng nuốt trở vào, hiện tại cục diện này chỉ sợ không thích hợp nói ra. Suy nghĩ một lát, nàng mở miệng nói, phụ thân, mẫu thân, thế cục hiện thời còn chưa phải lúc để chúng ta bi thương, theo gia nhi thấy mau chóng tìm cách tẩy thoát oan khuất cho nhị ca mới là quan trọng nhất. Quách Diễn nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hắn đã nghe mẫu thân nói qua, đây là tiểu muội của hắn, lúc này hắn nghiêm cẩn nhìn Lý Vị Ương, nói: "Muội muội, việc này chỉ sợ không hề đơn giản." Trước đây ta Hoài Nghi Triệu Tông cũng đã nhiều lần điều tra hắn, nhưng là mặc kệ ta điều tra thế nào, người Triệu gia đều đã xóa sạch sẽ nhân chứng vật chứng, như là đã sớm có chuẩn bị. Lý Vị Ương sớm đoán trước điểm này, thở dài một hơi, nói: "Nhị ca, ngay cả thông minh cẩn thận cũng không có cách nào đối kháng chủ soái trước mặt mọi người." Quân lệnh như núi, Quách Diễn là một phó soái hết thảy đều phải nghe theo mệnh lệnh. Nhưng người triệu gia cũng quá mức tàn nhẫn tuyệt tình, thậm chí còn nghĩ tới việc giết người diệt khẩu, bằng không Quách Diễn cũng sẽ không phản kháng mạnh mẽ như vậy. Trần băng băng chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua mọi người, lo lắng nói, phụ thân, hay để con trở về bẩm báo việc này với phụ thân con. Quách Diễn lập tức nói, không ổn, tin tức ta trở lại đại đô không thể để bất kỳ kẻ nào biết được. Lý Vị Ương đồng ý, đúng là như thế, nhị Tẩu hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, chúng ta không có chứng cớ chứng minh cái chết của Triệu Tông không có quan hệ với nhị ca. Ngay cả nhị Tẩu có nói cho Trần Tượng Thư biết thì phụ thân nhị Tẩu cũng không có biện pháp ngược lại còn làm cho nhiều người lo lắng. Trên thực tế Lý Vị Ương nghĩ chuyện này càng ít người biết càng tốt nguyên liệt sẽ không để lộ ra bên ngoài, hiện tại chỉ giới hạn những người trong đại sảnh mới biết nếu mọi người có thể giữ bí mật quách diễn mới được an toàn. Trần gia người không ổn định có nhiều lắm, Trần băng băng nghĩ tới nhị đệ lỗ mãng cũng miễn cưỡng gật đầu. Hiện tại nàng không còn bận tâm đến nạp lan tuyết nữa, sống chết trước mắt nàng chú ý nhất là quách diễn được bình an. Trần lưu công chúa nhìn quách diễn vô cùng gầy yếu, không biết đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, không khỏi rớt nước mắt tiến lên phía trước bắt lấy cánh tay hắn, nói đứa nhỏ này cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chúng ta nhất định sẽ tìm cách. Lời của bà còn chưa nói hết tề quốc công đã lắc đầu, nói không, không thể. Bất luận như thế nào Quách Diễn đều không thể ở lại Quách gia Quách phu nhân tựa ghế đứng lên, chẳng nói vậy là có ý gì. Chẳng lẽ còn bị oan khuất, cất giấu ở trong nhà cũng không thể sao. tề quốc công nhìn bà, vẻ mặt lập tức dịu xuống, nói ta cảm thấy việc này vô cùng kỳ quái, Diễn Nhi đã đào thoát, đối phương đương nhiên biết được nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ tìm cơ hội tới Quách gia điều tra, đến lúc đó ngược lại thật sự không an toàn. Lý Vị Ương đồng ý với ý kiến của Tề Quốc Công, nàng đến gần quách phu nhân, ôn nhu khuyên nhủ, mẫu thân, phụ thân nói không phải không có lý, chuyện này căn bản là có người cố ý thiết kế một cái bẫy, nếu nhị ca ở lại quách gia chỉ sợ không an toàn. Càng quan trọng hơn là, việc này một khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ hoài nghi chúng ta chứa chấp khâm phạm, đến lúc đó, chỉ sợ nhị ca không có tội cũng sẽ bị định tội, ra tộc quách thì sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Quách phu nhân làm sao không biết đạo lý này, nhưng trung quy cũng vì bà lưu luyến không muốn rời xa con. Quách diễn chưa bao giờ nghĩ tới việc ở lại, hắn trở về để giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, lần này con trở về, mục đích là nói hết tất cả mọi chuyện cho phụ thân biết, đồng thời con sẽ rời khỏi đại đô tìm hiểu kỹ chân tướng của chuyện này. Vẻ mặt lý vị ương phát sinh một tia biến hóa, mày trao lại, nhị ca, lời này nói không đúng, hiện tại việc nhị ca phải làm là tìm một nơi bí mật trốn đi, chứ không phải tìm ra chân tướng, dù sao đối phương đã thiết kế cạm bẫy mưu hại nhị ca, mưu hại quách ra, là đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần nhị ca chết chính là chết không đối chứng, chứng thực tội danh nhị ca mưu sát chủ soái có ý đồ dẫn binh đào tàu. Đây chính là tội phản nghịch, chẳng lẽ nhị ca không sợ làm liên lụy đến phụ thân mẫu thân sao? Quách diễn cũng biết điểm này, nhưng hắn thấy việc xảy ra lần này là lỗi của chính mình, không thể trốn tránh trách nhiệm, phải gánh vác đến cùng, ánh mắt hắn ngưng trọng, nói ta hiểu ý của muội muội, nhưng nếu ta không đi, thì ai có thể đi điều tra chuyện này đây? Lúc này, Quách đạo luôn im lặng đứng bên cạnh đi lên, hắn nhẹ giọng nói, nhị ca chuyện này để đệ đi làm. Quách phu nhân lập tức phản bác nói, không được. Thân thể con cũng chưa thực sự tốt lắm đâu. Quách đạo cười cười. Vẻ mặt tự nhiên, mẫu thân cảm thấy không có tay phải thì đạo nhi chính là phế vật sao. Quách phu nhân mặt biến sắc mẫu thân đương nhiên không phải có ý này. Quách đạo sắc mặt nhu hòa. Hiển nhiên cũng không thèm để ý, hắn nhìn tề quốc công chưa bao giờ nghiêm cẩn như vậy, nguyên nhân chính vì trong mắt mọi người con là một phế nhân, rời khỏi đại đô là để giải sầu, du sơn ngoạn thủy, sẽ không ai đặc biệt chú ý đến con, nhưng nếu là tam ca cùng tứ ca rời khỏi đại đô, người khác lập tức sẽ nghĩ quách gia chúng ta là vì nhị ca nên mới phái hai người bọn họ ra ngoài. Quách đạo nói như vậy rõ ràng là để mọi người an tâm, không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Trên thực tế hắn chỉ cần vừa rời khỏi đại đô, lập tức sẽ khiến cho khắp nơi chú ý thậm chí là đổi giết mọi người nhìn hắn, đều lâm vào trầm mặc Lý Vị Ương nhìn thoáng qua quách đạo trong lòng mông lung hiện lên một ý niệm trong đầu thấp giọng nói, ngũ ca con nắm chắc không? Ánh mắt quách đạo thật sự ôn nhu, lắc đầu, không nắm chắc chuyện này đã qua một thời gian, đối phương lại vô cùng rào hoạt, sẽ không dễ dàng để ta nắm được nhược điểm nhưng là ta sẽ cố gắng thử một lần. Lý vị ương nhìn thẳng vào hắn một lát, quách đạo chỉ nhàn nhạt cười, lông mày giật giật, ánh mắt gian gian như có sáng dọi vào. Lý vị ương đã hiểu ý của hắn, trong lòng vừa động, nàng nhìn về phía quách phu nhân nói, mẫu thân đang lưu luyến không muốn xa ngũ ca. Quách phu nhân đương nhiên lưu luyến tiểu nhi tử đã mất đi tay phải, nhưng quách diễn cũng là đứa con âu yếm của bà bà thở một hơi thật dài, nói đều là con ta, sao ta có thể không lưu luyến. Mà kệ là ai trong số các con, mẫu thân đều không hy vọng các con gặp chuyện không may, nhưng sự việc xảy ra trước mắt, ngũ ca con nói đúng, đây là biện pháp tốt nhất. Giao cho người khác, chưa hẳn đã tận tâm tận lực, chỉ có huynh đệ của mình mới có khả năng hợp lại dốc hết toàn lực để điều tra manh mối. Nhưng Quách diễn lại đột nhiên nói, không, chuyện này không thể để ngũ đệ đi làm được. Vẻ mặt hắn kiên quyết ngữ khí lại vô cùng cường ngạnh nhất thời làm cho mọi người giật nảy mình. Huynh đệ hai mắt liếc nhau, quách Đạo cũng lắc đầu, nhị ca, huynh không có cách nào ngăn cản được đệ. Quách diễn cắn răng, xoay người lại, nói, phụ thân. Mời phụ thân ngăn cản ngũ đệ. Việc này rất nguy hiểm. Tề quốc công lẳng lặng nhìn quách Đạo trên mặt mang theo biểu cảm bí hiểm, hiện tại, một mặt sẽ đem nhị ca con bình an giấu đi, mặt khác sẽ lập tức điều tra việc này, chờ trong tay chúng ta nắm giữ đủ chứng cứ, có thể để nhị ca con sửa lại án sai, lúc đó mới để cho nhị ca con lộ diện đây là đồng ý để quách đạo xuất hành lý vị ương truyền ánh mắt ánh sáng lóe lên như ẩn như hiện thân phận của nhị ca gia nhi sẽ nghĩ cách che giấu phụ thân không cần lo lắng tề quốc công mắt sáng rực lên nhìn về phía lý vị ương ánh mắt dò hỏi thấy lý vị ương khẳng định gật đầu tề quốc công mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Quách diễn thấy những người thân của mình dốc hết sức lực trợ giúp trong mắt chậm rãi dâng lên sương mù, hắn biết quách đạo sẽ phải chịu mạo hiểm rất lớn, cũng biết Lý Vị Ương cũng phải hao phí hết tâm tư để che giấu hắn nhưng hắn một chữ cũng không có cách nào nói ra, vì sự trợ giúp này là xuất phát từ huyết thống tình thân. Lý Vị Ương mỉm cười, vậy thỉnh nhị ca mau chóng cùng nhị tẩu nói lời tạm biệt Gia Nhi sẽ ở bên ngoài chờ hai người. Đợi đến khi Quách Diễn cùng Trần Băng Băng về tới phòng, Trần Băng Băng ôm lấy cổ hắn, khóc không thành tiếng, nói: "Phu quân, thiếp luôn chờ chàng trở về." Quách Diễn trên mặt toát ra một tia bi thương, hắn là người không dễ thay đổi, hắn đã yêu sâu sắc nạp Lan Tuyết cũng thủy chung tự nhận cả đời chỉ có thể yêu một người. Hắn thống hận kẻ phá tan hạnh phúc của hắn, thậm chí sâu trong tiềm thức, hắn hy vọng thông qua sự lãnh đạm của hắn sẽ khiến Trần Băng Băng tự động hiểu ra, giữa bọn họ là không có khả năng, nhưng mặc kệ hắn nỗ lực thế nào, Trần Băng Băng như là không biết, vẫn như trước liều mạng muốn gả cho hắn, mà hắn hoàn toàn là vì gia tộc, vì bất đắc dĩ nên mới cưới nàng. Trong thời gian này, hắn cảm thấy hắn thay đổi, không phải là người rắn giỏi dũng mãnh, mà là một kẻ tiểu nhân yếu đuối ra vẻ đạo mạo. Hắn cảm thấy hành vi của bản thân vô cùng xấu xí, chỉ có thể dùng mặt nạ của một phu quân tốt để mê hoặc trần băng băng, cũng mê hoặc chính bản thân hắn. Nhưng bất luận như thế nào, hắn không có cách nào khiến máu trong cơ thể hắn ngừng chảy, nhiều năm qua đều dồn ép hắn, bức bách hắn, làm hắn ngày đêm khó an, ái náy muốn phát điên, không thể không thừa nhận nỗ lực của bản thân đã thất bại, hắn mới phát hiện, hắn căn bản không có biện pháp đối mặt với trần băng băng cho nên hắn triệt để thua cuộc thậm chí ngay cả mặt nạ che giấu cũng không đeo lên nổi. Hắn giống như một con hát, khi đã tháo lớp mặt nạ ra, hắn liền không có biện pháp lại lên đài. Hắn không thể giải thích với nạp lan tuyết, cũng không có cách nào giải thích với bản thân, càng thêm không có cách nào đối mặt với Trần băng băng, cho nên hắn mới lựa chọn đi biên quan chấn thủ, không bao giờ trở về đại đô nữa. Nhưng mà kệ hắn tự tuyệt Trần băng băng như thế nào, nàng vẫn mỗi tháng gửi một phong thư kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà, nàng đối với bản thân chấp nhất tràn ngập tình cảm lãng mạn, nhưng tình yêu như vậy chỉ làm cho quách diễn càng thêm thống khổ. Hắn nhìn Trần băng băng trong lòng không có tình yêu cười nhẹ nói, nàng có sao không? Lúc này bên trong đại sảnh, sắc mặt mọi người vô cùng ngưng trọng nhất là tề quốc công cùng Trần lưu công chúa. Trần Lưu công chúa trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, nhạt, bà cũng biết chuyện này đối với quách gia có ảnh hưởng như thế nào, nếu xử lý không tốt sẽ có nguy cơ hủy diệt tất cả. Bà nhìn về phía Tề Quốc Công, cao mày, nói chuyện này thật sự giao cho Đạo Nhi làm sao? Tề Quốc Công gật đầu, nói chuyện này nếu giao cho người khác làm, con thật sự rất không yên tâm, Đạo Nhi là đứa nhỏ thông minh, giao cho nó đi làm mới là thích hợp nhất. Trần Lưu công chúa muốn nói lại thôi, bà liếc mắt nhìn sang quách phu nhân, lại nhìn nhìn tề quốc công, mở miệng nói, nhưng thương thế của đạo nhi. Lý vị ương nhẹ nhàng cười nói, tổ mẫu, người hẳn nên tin tưởng ngũ ca. Quách đạo nhìn về phía Lý vị ương, ánh mắt sáng ngời, trong tất cả mọi người, chỉ có Lý vị ương ủng hộ hắn, hơn nữa cũng là người hiểu hắn nhất, nàng tin tưởng năng lực hắn, cũng ủng hộ quyết định của hắn, cô nương như vậy hắn sao lại không thích đây. Trên thực tế, hắn không phải phải đi điều tra chân tướng, mà là đi làm bia ngắm. Chỉ cần hắn có thể thành công khiến tất cả kẻ địch chú ý đến hắn, người của Nguyên Liệt mới có biện pháp tìm được dấu vết để lại. Còn nếu hắn không thành công, vậy sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Trong đại sảnh này, người chân chính có thể hiểu được ý hắn chỉ có Lý Vị Ương cùng Thế Quốc Công, không có lẽ Nhị ca cũng đã đoán ra được cho nên hắn mới kịch liệt phản đối như vậy. Quách đạo mỉm cười, phụ thân, mẫu thân, đạo nhi nhất định sẽ bình an trở về còn phải bắt hết những kẻ hãm hại nhị ca. Quách phu nhân sắc mặt vẫn sầu lo, Lý Vị Ương an ủi, nói, mẫu thân, nếu mẫu thân còn lo lắng, gia nhi sẽ bí mật an bày một ít nhân thủ âm thầm đi theo bảo hộ ngũ ca. Vẻ mặt tề quốc công che giấu một tia đau đớn, gật đầu nói cũng chỉ có thể làm được như thế. Đợi đến lúc tất cả mọi người đi hết tề quốc công mới gọi Lý Vị Ương lại. Hắn mở miệng nói trước gia nhi ta cảm thấy sự tình hôm nay vô cùng không thích hợp. Là không thích hợp quả thực là rất không thích hợp từ lúc mới bắt đầu Lý Vị Ương đã luôn có cảm giác như vậy, đáng tiếc ngay cả nàng cũng không thể nói được đến cùng là có vấn đề ở chỗ nào, một vấn đề còn chưa giải quyết những vấn đề khác lại theo nhau mà đến. Tất cả đều là nhằm vào quách gia đối phương ở trong bóng tối lặng lặng mỉm cười, bình yên chờ đợi hiển nhiên là người nhẫn nại đến cực điểm. Thiết kế cạm bẫy dày đặc nhưng vẫn chưa đến thời điểm thu lưới. Lý Vị Ương nghĩ tới trận đánh cờ miệng ban ngày kia, bản thân chỉ có thể đi một bước thấy trước ba bước, nhưng đối phương lần này đi một bước nhìn thấy trước được những mười bước dễ dàng khống chế toàn cục nàng biết bản thân đã gặp được cao thủ chân chính thế nên cho đến bây giờ, nàng vẫn không nhìn ra được mấu chốt vấn đề là ở chỗ nào. Trường 240, Mưa Thuận Gió Hòa Lý Vị Ương rất nhanh sau đó không còn tâm tư lo lắng đến chuyện của quách diễn nữa, bởi vì quách phu nhân sinh bệnh, hơn nữa lúc này chứng đau đầu lại phát tác nặng hơn cả ngày nằm trên giường không dậy nổi. Dưới tình huống như vậy, Tề Quốc Công mời tới một vị thái y am hiểu trị liệu chứng bệnh đau đầu, đáng tiếc sau khi thái y trị liệu bệnh tình của quách phu nhân cũng không có chuyển biến tốt. Lý Vị Ương hiểu rõ Quách Phu Nhân một mặt là tâm bệnh, loại thuốc phổ thông khó có thể trị liệu một mặt khác, phương pháp thái y trong công dùng đều rất bảo thủ, căn bản trị liệu không có hiệu quả, vì muốn Quách Phu Nhân mau chóng khang phục Lý Vị Ương đắn đo suy nghĩ cuối cùng quyết tâm mời Nạp Lan Tuyết trở về. Sau quá trình trị bệnh vừa rồi, hiện thời Nạp Lan Tuyết đã có thể đi lại trần trị cho bệnh nhân, thương thế trên người cũng tốt hơn phân nửa, hiện tại mời nàng đến trần trị cho Quách Phu Nhân là thích hợp nhất. Nhưng Quách vừa nghe nói. Liền kịch liệt phản đối, Gia Nhi, hiện tại đang lúc rối loạn, muội còn muốn mời nạp lan tuyết về nhà. Lý vị ương thần sắc ôn nhu chậm rãi nói, đối với muội trên đời này không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mẫu thân. Quách chừng đương nhiên biết điểm này, chẳng qua, hắn luôn cảm thấy lý vị ương đối với người khác đều rất vô tình, chỉ duy nhất đối với nạp lan tuyết lại luôn phá lệ quan tâm ta làm sao lại không quan tâm đến thân thể của mẫu thân đây nhưng muội phải biết rằng nếu để nhị ca nhìn thấy nạp lan tuyết chuyện này có lẽ sẽ rất phiền toái lý vị ương nhìn hắn chăm chú sau đó thấp giọng nói chuyện giữa hai người bọn họ muội mặc kệ muội chỉ cần mẫu thân khang phục khỏe mạnh nàng cũng không thèm để ý đến việc quách diễn có nhìn thấy nạp lan tuyết hay không có phải sẽ khiến cho sóng to gió lớn hay không càng thêm không thèm để ý đến những cái nhìn của người khác nàng chỉ hy vọng quách phu nhân có thể mau chóng khỏe mạnh những chuyện khác sau đó hãy nói Ngay cả nếu quách diễn thật sự muốn giữ nạp lan tuyết lại, Lý Vị Ương cảm thấy cũng không có gì sai, nếu như Trần Băng Băng không hạ thủ với nạp lan tuyết Lý Vị Ương còn có thể đứng về phía nàng, nhưng lúc này Trần Băng Băng làm cho người ta rất thất vọng. Quách trường thấy thái độ kiên định của Lý Vị Ương cũng không nói thêm được gì nữa. Chiều hôm đó Lý Vị Ương mời nạp lan tuyết đến quách phủ. Nạp lan tuyết am hiểu nhất là thuật châm cứu, sau một canh giờ châm cứu cho quách phu nhân, quách phu nhân đã có thể bước xuống giường, thần sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Lý vị ương thấy vậy, trong con ngươi hình như có ánh sáng, lộ ra vui sướng, nói, đa tạ nạp lan cô nương. Nhìn đôi mắt Lý vị ương đen trắng rõ ràng khó có thể lộ ra vui vẻ như vậy, nạp lan tuyết nhẹ nhàng cười. Thần sắc che giấu quan tâm, quách phu nhân là tâm tư tích tụ nên bệnh cũ mới tái phát theo ta thấy, hay là để phu nhân đến những nơi non xanh nước biếc tĩnh dưỡng nửa năm, như vậy mới khiến thân thể dần dần khang phục, không cần vì chút chuyện phiền lòng quay dày tâm tư phu nhân, bằng không lời của nàng còn chưa nói xong, Lý Vị Ương dĩ nhiên hiểu rõ, mẫu thân quả thật lo lắng quá mức. Vì chuyện của quách diễn, quách phu nhân thật sự vô cùng lo lắng nên mới phát bệnh, nhưng Lý Vị Ương cũng không muốn nói hết tất cả cho nạp lan tuyết biết. Đúng lúc này, Quách Phu Nhân luôn trầm mặc đột nhiên nhìn về phía nạp lan tuyết nói, nạp lan cô nương. Nạp lan tuyết quay đầu, nhìn thấy gương mặt ôn hòa của Quách Phu Nhân, không khỏi mỉm cười, ôn nhu nói, Quách Phu Nhân tìm ta có chuyện gì sao? Quách Phu Nhân nhíu mày, khó khăn lắm mới nói, năm đó diễn nhi đã từng nhắc tới cô nương. Nạp Lan tuyết tim đập nhanh hơn, trên mặt nàng có hơn một tia phức tạp quách phu nhân mỉm cười, như là không nhận thấy được vẻ mặt khác thường của đối phương, nhẹ giọng nói, Diễn Nhi từng đã nói qua, hắn trên chiến trường bị trọng thương, lại bị thất lạc đồng đội, bất đắc dĩ phải trốn trong nhà Nạp Lan cô nương dưỡng thương. Cho nên, Nạp Lan cô nương không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, mà còn là ân nhân cứu mạng của con ta. Ân đức này quách gia chúng ta chẳng những không báo đáp hiện thời ngược lại còn làm liên lụy đến cô nương. Nói xong, bà đứng lên thi lễ với Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết vội vàng đỡ quách phu nhân, liên thanh nói, phu nhân, ta không dám nhận đại lễ của phu nhân như vậy, phu nhân mau đứng lên, mau đứng lên. Lý Vị Ương cũng lập tức đỡ quách phu nhân, mẫu thân, người làm như vậy sẽ dọa Nạp Lan cô nương. Quách phu nhân có thân phận cao quý, lại quỳ gối hành lễ với một nữ tử tuổi còn trẻ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác đều thấy khó mà tin được. Nhưng quách phu nhân thần sắc trở lại bình thường nhìn nạp lan tuyết nói có một lễ vật ta luôn muốn tặng cho cô nương chỉ là không có cơ hội. Nạp lan tuyết nhìn quách phu nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt không hiểu. Quách phu nhân phân phó tỷ nữ bên người, nói Ngươi mang cháp tới đây. Tỷ nữ kia có chút giật mình, sau đó lập tức theo lời quách phu nhân phân phó đi làm. Quách phu nhân không chút do dự mở ra, Lý Vị Ương nhìn thấy bên trong là một vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, màu ngọc trong veo như nước như có thể chạm đến lòng người, chiếc vòng ngọc này nàng đã từng nhìn thấy đeo trên tay trần băng băng. Quách phu nhân ánh mắt cực kỳ nghiêm cẩn, diễn nhi cùng cô nương đã từng có hôn ước, sớm nên cưới cô nương vào cửa, vòng ngọc này là ta đã sớm chuẩn bị. Căn bản vòng này có một đôi, băng băng có một cái, còn một cái ta tặng cho cô nương. Nạp lan tuyết nghe nói trần băng băng cũng có một chiếc nhất thời hiểu được ngớ người ra, trong lòng lắp bắp kinh hãi, lúc này quách phu nhân đã đem vòng ngọc đeo lên trên tay nàng. Nạp lan tuyết nghiêng người tránh đi, trên mặt cố cười, nói phu nhân không làm vậy được đây là vòng chỉ con dâu quách gia mới có thể đeo. Quách phu nhân mạnh mẽ kéo nàng lại trong mắt đè nén hai hàng lệ ở trong lòng ta cô nương cùng con dâu ta không có gì khác. Một câu này nói ra, vành mắt nạp lan tuyết nhanh chóng biến đỏ cũng không thể nói thêm gì nữa. Quách phu nhân hôm nay đã nói như vậy, chính là hứa hẹn với nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả cho Quách Diễn, tuyệt đối sẽ không bị đối đãi như thiếp thất, mà là con dâu chân chính. Lý Vị Ương nhìn Quách Phu Nhân trong nháy mắt đã hiểu được tâm tư đối phương, Quách Phu Nhân không giống với những người khác, bà đối đãi với mọi người hết sức chân thành, cho tới bây giờ vẫn không đồng ý để con trai nạp thiếp cho nên con trai Quách Gia chẳng những không thể nạp thiếp nha đầu thông phòng lại càng không có, nhưng hiện tại Quách Phu Nhân lại chủ động đưa ra ý kiến muốn cưới nạp lan tuyết vào cửa, việc này đối Quách Gia mà nói đã là hứa hẹn vô cùng trọng đại. Nhưng Trần băng băng mới là chính thê của quách diễn, nếu nạp lan tuyết vào cửa, lại nhận đãi ngộ giống với Trần băng băng, vậy chẳng phải là bình thê sao? Người Trần gia sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Trong con người đen như mực của Lý Vị Ương hàm chứa một tia ủ rột muốn nói lại thôi, quách phu nhân nói vậy cũng tự biết hành động của bản thân vô cùng khiếm nhã, nhưng ái náy trong lòng sớm đã vượt qua tất cả, bà phải cố gắng hết sức bù đắp, nhưng nạp lan tuyết có thể nhận sao? Nạp lan tuyết bông mắt xuống, nàng từ nhỏ tính tình cứng cỏi, cha mẹ có chủ trương đợi đến khi trưởng thành, cha mẹ sẽ đứng ra lựa chọn hôn sự cho nàng, nàng không chịu đáp ứng, cuối cùng nhìn chúng quách diễn. Hơn nữa cùng hắn âm thầm ước định hôn nhân, trong mắt những người khác hành động như vậy là kinh thế hãi tục làm việc trái với quy tắc chẳng qua nàng thật không ngờ, người nàng nhìn chúng không là người khác lại chính là con trai thứ hai tế quốc công phủ, là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy thân phận như vậy không phải bình thường, nàng nên bội phục ánh mắt của mình hay là nên thống hận không thôi đây. Hiện thời quách phu nhân đưa ra chủ ý muốn cưới nàng vào cửa, mọi người nhìn vào là chuyện rất bình thường, nam nhân quyền thế đương nhiên không có khả năng chỉ có một chính thê tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi dựa vào việc bản thân cùng quách diễn có cảm tình cùng với sự ái náy của người quách gia đối với bản thân, nàng đồng ý gả vào sẽ không hề yếu thế trước trần băng băng. Nhưng nạp lan tuyết lại cảm thấy bản thân phó thác chung thân sai lầm đã trở thành chuyện cười, nàng không thể đem chuyện cười này kéo dài mãi được. Tư sâu trong thâm tâm, nàng không hề muốn phá hủy hạnh phúc của Trần Băng Băng, cũng không muốn phá tan sự bình tĩnh của người quách gia, cho nên cuối cùng nàng cự tuyệt vòng ngọc kia, trong nụ cười hàm chứa vài phần chua xót, "Phu nhân, đa tạ phu nhân yêu ái, nhưng ta không thể nhận." Lý Vi Ương nhìn vẻ mặt nạp Lan Tuyết đã biết nàng sẽ không dễ dàng đáp ứng, không khỏi hơi lắc đầu. Quách phu nhân thở dài một hơi, nói: "Ta biết cô nương có lẽ sẽ không đáp ứng, nhưng có một câu nói, ta muốn đối với cô nương, mặc kệ cô nương nghĩ như thế nào, vòng ngọc này ta đều sẽ không thu hồi." Gia Nhi con đưa Nạp Lan cô nương ra ngoài đi. Lý Vị Ương gật đầu, cười với Nạp Lan Tuyết nói: "Mời cô nương." Nạp Lan Tuyết cùng Lý Vị Ương đi đến sân viện của Quách phu nhân, lúc này đụng phải một mỹ nhân, khuôn mặt thanh tú, hàng mày lá liễu tóc vấn cao, thân mặc váy dài thêu hoa, dáng người tao nhã. Không phải Trần băng băng thì là ai đây? Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng oan ra ngõ hẹp như thế. Trần băng băng nhìn thấy nạp lan tuyết tim đập nhanh hơn, nàng đã cố gắng hết sức khống chế bản thân không gây thêm phiền toái cho nạp lan tuyết. Nhưng đối phương lại cứ thế tiến dần từng bước điều này làm trong lòng nàng không tự chủ được sinh ra khủng hoảng. Nhưng ở trước mặt Lý Vị Ương, nàng cũng không tiện nói thêm cái gì để tránh những lời này truyền đến tai quách diễn. Trần băng băng vất vả đè nén nhiệt huyết cuồn cuộn đang dâng trong lòng, mới mở miệng nói, hóa ra là nạp lan cô nương đến, sao không nói với ta một tiếng. Những lời này là nàng hỏi Lý Vị Ương, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nạp lan tuyết Lý Vị Ương mỉm cười, như là không nhận thấy được khác thường ở nàng, nhị Tẩu bận giải quyết nhiều việc gia nhi không dám quấy rầy, huống chi nạp lan cô nương đến để trần trị cho mẫu thân, nàng rất nhanh sẽ rời đi, nhị Tẩu không cần so đo. Trần băng băng mỉm cười, ngăn bước không cho các nàng rời đi, ngữ khí đè nén một tia cảm xúc không rõ, đã đến rồi thì không cần đi vội vã chúng ta đến đỉnh ngồi hóng mát đi. Nạp lan tuyết cùng Lý Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt đối phương thấy được một tia kinh ngạc. Đến lúc các nàng ngồi xuống đỉnh hóng mát trên mặt ba người đều là đăm chiêu suy nghĩ, đối với cảnh đẹp trước mắt đều không có tâm tư thưởng thức. Trần băng băng cười cười, thần sắc vô cùng ôn nhu, nói, nạp lan cô nương lần trước cứu tiểu muội gần đây còn chữa trị cho mẫu thân, ta còn chưa cảm ơn cô nương. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có năm nha đầu nối đuôi nhau tiến vào đỉnh hóng mát, trong tay đều nâng khay, mặt trên chứa đầy vàng bạc châu bảo ánh sáng loang loáng nhất thời làm mọi người lóa mắt. Châu bảo nhiều như vậy bất luận kẻ nào nhìn đều phải động tâm, nhưng nạp lan tuyết chỉ nhàn nhạt không hề lộ ra sắc mặt vui mừng. Trần băng băng trịnh trọng nói, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của ta, mong nạp lan cô nương nhận lấy. Lý vị ương mặt mang vẻ tươi cười, nhưng hình như có đăm chiêu, nhị tẩu đưa ra nhiều châu bảo như vậy, là muốn để nạp lan tuyết ý thức được thân phận khác biệt tự động bỏ đi sao. Chính xác Trần gia là gia tộc quyền quý cùng quách gia môn đăng hộ đối mà Trần băng băng lại được quách gia cưới vào cửa, dĩ nhiên hoàn toàn khác với nạp lan tuyết. Huống chi, giấy hôn thư của nạp lan tuyết đã bị quách Trường thiêu hủy, hiện tại trong tay nàng không có bất kỳ lợi thế nào để uy hiếp được quách gia. nếu không có quách phu nhân lòng mang ái náy muốn bù đắp nạp lan tuyết tuyệt đối không có cơ hội vào cửa. Vừa rồi nạp lan tuyết không đáp ứng quách phu nhân, dĩ nhiên sẽ không nhận những lễ vật này. Ánh mắt nạp lan tuyết không hề dừng trên những khay châu bảo kia, nàng chỉ cúi đầu, nói, đa tạ thịnh tình của nhị thiếu phu nhân, nạp lan tuyết nếu như từ chối thì sẽ vô cùng bất kính. Nàng nói thế là đã tiếp nhận rồi, Lý Vị Ương giật mình, sau đó lập tức nàng hiểu ra ý tức của Nạp Lan Tuyết so với việc để Trần Băng Băng hiểu lầm, không bằng hãy thu nhận lễ vật của nàng, khiến nàng không còn phòng bị, hiểu rõ Nạp Lan Tuyết căn bản không muốn tranh đoạt quách diễn với nàng. Trần Băng Băng thấy Nạp Lan Tuyết nhận lễ vật cảm thấy an tâm hơn một chút, lập tức mỉm cười, nói Nạp Lan cô nương còn chưa xem khay lễ vật cuối cùng. Thì nữ liền đem khay cuối cùng đến, nạp lan tuyết mở khay ra, bên trong là khăn lụa nhất phương bích la, lại nghe thấy Trần băng băng cười nói, đây đều là do những nghệ nhân tiêu thùa yêu tú nhất đại đô làm ra thiêu suốt 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành, không biết nạp lan cô nương cảm thấy như thế nào. Nạp lan tuyết dơ tấm khăn lụa lên, cẩn thận quan sát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà từ góc độ Lý Vị Ương nhìn thấy, chỉ có thể nhìn được mặt trái khăn thêu là một những bông hoa cúc dáng điệu thơ ngây kiều mị, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Lý Vị Ương biết tấm khăn thêu này nhất định không phải tầm thường, bằng không sắc mặt nạp lan tuyết sẽ không thay đổi nhanh đến thế. Trên thực tế, nạp lan tuyết nhìn thấy mặt trên khăn theo chính là hoa cúc nhất phẩm, nụ hoa chưa nở hết mà mở ra ba cánh, ba cánh hoa đó thật sự nhìn rất rõ ràng, nàng nhất thời hiểu ra ý tứ của Trần băng băng, chặn lại đau đớn trong lòng, hờ hững nói, nhị thiếu phu nhân, tâm ý của thiếu phu nhân ta tiếp nhận, những lễ vật này ta sẽ nhận lấy, xin thiếu phu nhân yên tâm. Trần băng băng trong lòng sao không khó chịu. Nàng nhìn nạp lan tuyết chỉ cảm thấy càng thêm ái náy, loại ái náy này dường như còn lấn át cả sự ghen tị trong lòng nàng, khiến nàng không thể hô hấp được. Lý vị ương đi đến bên nạp lan tuyết lấy chiếc khăn theo từ trong tay nàng ra trần băng băng trên mặt nhất thời biến đổi, vừa muốn nói gì, Lý vị ương đã đưa mắt nhìn lên, nói tâm tư nhị tẩu khi nào trở nên linh hoạt như thế. Vẻ mặt trần băng băng trở nên vô cùng khó coi, nàng thật không ngờ Lý vị ương lại nói trắng ra trước mặt như thế. Lý Vị Ương cũng không biết bản thân vì sao lại làm như vậy, nhìn vẻ mặt đau xót dị thường của nạp lan tuyết nàng không khỏi nghĩ tới bản thân. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy nạp lan tuyết cùng bản thân có chút tương tự. Chẳng qua, Lý Vị Ương nàng là hạng người tâm tư giả dối, mà nạp lan tuyết lại vô cùng thiện lương, nếu không như thế, nàng đại khái có thể đáp ứng đề nghị của quách phu nhân. Lý vị ương không muốn vì việc này mà nạp lan tuyết cùng quách ra kết thù cho nên nàng mới nhắc nhở Trần băng băng không cần làm chuyện quá đáng. Trần băng băng phất phất tay, ý bảo tỷ nữ nâng khay lui xuống, nàng hạ quyết tâm, nói chúng ta nói thẳng ra đi, nạp lan cô nương, ta biết cô nương đến đây là có ý đồ ta không nói vòng võ vỏ nữa, như vậy tiện cho cô nương, và cũng tiện cho ta. Nạp lan tuyết ngữ khí bình tĩnh, nói ta hôm nay đến đây thuần túy chỉ là vì quách phu nhân, không có ý gì khác, mong nhị thiếu phu nhân không cần đa tâm. Trần băng băng không nhịn được cảm xúc trong lòng, giọng nói dẫn theo một tia run run, ta có mấy vấn đề cần hỏi, cô nương hãy thành thật trả lời ta. Nạp lan tuyết nhìn thật sâu vào mắt đối phương, ta nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết thái độ trần băng băng giống như đang thẩm vấn lý vị ương lắc đầu nàng thấy hành động của nhị tàu hôm nay thật sự là rất tranh chua so với trước kia nàng tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau trần băng băng nói cô nương cùng phu quân của ta trước kia luôn qua lại với nhau sao nạp lan tuyết buông mắt xuống thành thật trả lời ba năm trước quách tướng quân đã một lần bị trọng thương trong chiến trận lại bị thất lạc cấp dưới phải trốn ở nạp lan gia khoảng thời gian này đều là ta chăm sóc cho hắn hắn đã đáp ứng với ta nửa năm sau sẽ tới cưới ta về nhưng ta đã chờ rất lâu cũng không nghĩ sẽ có ngày hôm nay nàng nói là chuyện mỹ nữ cứu anh hùng hơi có chút phong hoa tuyết nguyệt đến tai trần băng băng nghe lại là duyên phận ý trời nàng nắm chặt tay giọng nói càng trở nên lợi hại cho nên cô nương luôn ghi nhớ ở trong lòng luôn chờ hắn có phải không lý vị ương nhìn vẻ mặt trần băng băng cảm giác đối với nàng căn bản đã phiền chán lại càng trở nên đạm nhạt Trần băng băng khơi lại những chuyện xưa kẻ bị tổn thương nhiều nhất không phải người khác mà chính là nàng, ngay cả biết được những chuyện trước kia giữa nạp lan tuyết cùng quách diễn thì nàng có khả năng thay đổi được hay sao? Người cứu sống quách diễn luôn luôn là nạp lan tuyết người quan trọng nhất trong lòng quách diễn cũng là nạp lan tuyết câu chuyện xưa này nghe qua vô cùng đẹp đẽ, đáng tiếc lại dư thừa một người chính là Trần băng băng. Tỷ nữ phúc nhi bên người trần băng băng dường như cực kỳ tức giận, đột nhiên nói, xin hỏi nạp lan cô nương, lúc trước cô nương chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, sao dám tự động đính ước hôn nhân cùng nam tử. Nàng đặt câu hỏi liên tiếp, khiến nạp lan tuyết biến sắc. Nạp lan tuyết căn bản đang bình thản, thần sắc đột nhiên thay đổi, nói, ngươi nói ta cùng nhị công tử tự ý quyết định hôn sự, như vậy trù tử của ngươi, đường đường là thiên kim danh môn, vì sao một mực đòi gả cho hắn đây? Bản thân biết rõ hắn không đồng ý còn dùng tuyệt thực để ép bức chẳng lẽ việc nhị thiếu phu nhân làm lại là quang minh chính đại sao. Trần băng băng không nghĩ tới Phúc Nhi lại đột nhiên mở miệng nàng thật không ngờ nạp lan tuyết ngay cả chuyện này cũng biết rõ. Lý vị ương trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc ánh mắt nàng dừng lại trên người nạp lan tuyết như có đam chiêu. Nạp lan tuyết từ sau khi đến đại đô, có rất nhiều chuyện truyền đến tai nàng, kỳ thực việc này cũng không có gì kỳ quái, nhưng nàng luôn nhớ kỹ ở trong lòng, có thể thấy được nàng đối với Trần băng băng không phải không chú ý, không phải không oán hận, chẳng qua nàng luôn che giấu cẩn thận phần oán hận này, nếu không bị Trần băng băng bức bách nàng cũng sẽ không thể biểu hiện ra chút khác thường. Nhưng chuyện này cũng không gì đáng trách dù sao kẻ đoạt người yêu tu hú chiếm tổ chim khách cũng chính là Trần băng băng. Trần băng băng biết sự thật đúng là như thế từ sau khi gặp quách diễn trong yến hội, nàng đã thật thích quách diễn hơn nữa là nhất kiến trung tình, nếu không phải quách diễn nhất quyết không gả phụ mẫu thân nàng cố gắng khuyên can cũng không có biện pháp ngăn nàng. Nàng còn hồn nhiên cho rằng, Quách Diễn không có lý do gì không thích nàng, nàng ôn nhu xinh đẹp, năng nổ hoạt bát, danh môn công tử thích nàng, theo đuổi nàng nhiều không đếm hết, nàng vốn tưởng rằng sẽ cùng Quách Diễn tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp, tất cả êm đềm thuận lợi như nước chảy thành sông, nhưng nàng thật không ngờ Quách Diễn đã sớm có người trong lòng, nhưng hiện tại nàng đã không có cách nào quay đầu lại nữa. Nàng không kịp trách cư phúc nhi, đã nói tiếp ngay cả như thế ta cũng là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta có cha mẹ hai bên đứng ra hỏi cưới cô nương thì có gì đây? Nạp lan tuyết bật cười, nàng cảm thấy vô cùng nản lòng, chỉ muốn rời đi, nhưng khi thấy trần băng băng như vậy, mỏi mệt cũng đều biến mất, bất bình trong lòng lại nổi lên, rõ ràng là phu quân của nàng lại bị người khác cướp đi, hiện tại người này còn chạy tới chất vấn nàng. Nàng nhướng mày ánh mắt trào phúng nhìn Trần băng băng, nhưng nhìn thấy Trần băng băng vẻ mặt bi phẫn, những lời châm chọc định nói ra nhất thời nghẹn lại ở Yết Hầu, biến thành một khối đá lớn, nặng trịch đè chặt trong lồng ngực nói đến cùng, hiện tại người ta đã là vợ chồng, có lẽ là nàng tới quá muộn. Lúc này, Trần băng băng đột nhiên liếc mắt nhìn vòng ngọc trên tay nạp lan tuyết, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, cả người tức giận, run run nói cô nương nếu không có ý đồ, vì sao lại đeo vòng tay này. Vừa rồi trước khi nạp lan tuyết rời đi, quách phu nhân lại một lần nữa đeo vòng ngọc này lên tay nàng, hơn nữa luôn miệng nói, mặc kệ nạp lan tuyết có nguyện ý làm con dâu của bà hay không, quách phu nhân cũng sẽ không thu hồi lại vòng ngọc nếu nàng không đồng ý gả cho quách diễn, quách phu nhân sẽ coi nàng như con gái của mình, chiếu cố nàng thật tốt, nếu tương lai nàng có chuyện gì cần trợ giúp, quách gia tuyệt đối sẽ không từ chối. Nhưng vào lúc này, vòng ngọc trên tay nàng lại trở nên vô cùng chói mắt. Trần băng băng hai gò má đỏ bừng, trong phút chốc tức giận đến cực điểm. Nàng dù sao cũng là người sâu sắc, nhìn thấy nạp lan tuyết mang theo vòng ngọc này, trong lòng đã đoán được 8-9 phần. Nghĩ đến lần trước ánh mắt quách phu nhân nhìn về phía nạp lan tuyết vô cùng mềm mại, trong lòng nàng như có lửa bắn ra tung tuế. Vừa rồi cảm xúc bình tĩnh lại, đã không còn sót lại chút gì. Nàng truy vấn, nói, nạp lan cô nương, bây giờ cô nương còn có thể có thể nói bản thân không chỗ nào sai sao. Lý vị ương nghe giọng nói của nàng không tốt liền nhẹ giọng nhắc nhở nàng không cần thất thố, nhịn thầu. Trần băng băng quay đầu lại, nói, gia nhi, việc này cùng muội không có quan hệ. Nếu không để ta hỏi rõ ràng, ta sẽ không thấy an tâm. Lý vị ương thở dài. Lui về phía sau hai bước, nhường lại không gian cho các nàng, nạp lan tuyết đờ đẫn nhìn Trần băng băng không nói một lời, kỳ thực nàng hoàn toàn có thể phản bác đối phương, nhưng nàng không muốn làm như vậy, cũng không muốn kích thích Trần băng băng thêm nữa, mặc kệ nàng nói như như thế nào, đối phương cũng sẽ không tin tưởng, vậy thì giải thích còn có tác dụng gì đây. Nạp lan tuyết khác với Lý Vị Ương, nếu người khác làm tổn hại đến Lý Vị Ương như thế, nàng nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần, nhưng tính cách nạp lan tuyết vô cùng cứng cỏi, thậm chí có thể nói là ẩn nhẫn. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi tìm tới chỗ này, cũng không cần gặp mặt để hỏi rõ ràng mọi chuyện. Trần băng băng nhịn không được thất thanh khóc giống lên, bộ dáng nghẹn ngào làm cho người ta cảm thấy thật xót xa. Ta biết phu quân không thích ta, nhưng ta đã gả cho hắn, hơn nữa lại yêu hắn sâu sắc như thế. Nạp lan tuyết đã hiểu ý của nàng, nàng nói nàng yêu sâu sắc quách diễn, sẽ không nhường hắn cho một ai khác. Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, nhị tẩu, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, nhị tẩu còn muốn lựa chọn gả cho nhị ca không? Trần băng băng sừng sốt tuy rằng vấn đề này nàng cũng đã vô số lần tự hỏi bản thân, nhưng từ chính miệng Lý Vị Ương nói ra lại mang một vẻ châm chọc. Nàng cơ hồ quên mất nỉ non, lẳng lặng nhìn đối phương thật lâu sau mới nói, nếu ta sớm biết hắn có người trong lòng ta đương nhiên sẽ... Lời của nàng còn chưa nói hết, Lý Vị Ương đã đánh gãy, nhị tẩu vẫn sẽ dựa vào quyền thế của Trần gia buộc nhị ca chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trần băng băng sừng sốt, không nghĩ tới Lý Vị Ương lại thẳng thắn như thế, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng muội nói không sai, tuy rằng ta luôn tự lừa dối chính mình, nghĩ rằng nếu sớm biết hắn đã có người trong lòng ta sẽ rút lui, nhưng hiện tại ta có thể nói cho muội, nói cho mọi người, ngay cả khi biết hắn đã có người trong lòng ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ta thích hắn, ta thương hắn, ta không thể mất hắn, nếu không có hắn ta cũng không có cách nào sống nổi. Trần băng băng đã từng là nữ tử hồn nhiên, nhưng hồn nhiên của nàng là do sự bao bọc của gia tộc Mà Thành, nàng coi trọng quách diễn, cũng rất thích hắn, luôn nghĩ đối phương phải nên vui mừng khi cưới được nàng. Lý vị ương nhìn tình cảnh này trong lòng không hề đồng tình với trần băng băng ỉ vào bản thân muốn cái gì được cái đó lại còn làm ra vẻ đúng lý hợp tình có lẽ năm đó nàng làm như vậy là do còn nhỏ ngây thơ không biết nhưng hiện thời nàng vẫn có bộ dáng đương nhiên khiến cho người khác cảm thấy vô cùng không vui biết rõ bản thân chia rẽ phu thê người ta nhưng nàng vẫn không để ý đến tam cương ngũ thường thậm chí không để ý đến tâm tư người khác trong lòng lý vị ương thấy Đây chính là điểm mấu chốt khiến nàng tức giận, cũng khiến nàng có hành động quyết định, nếu là trước đây, nàng sẽ đứng bên cạnh Trần Băng Băng, giúp đỡ Trần Băng Băng đuổi Nạp Lan Tuyết ra khỏi cửa, nhưng lúc này, Lý Vị Ương đã hoàn toàn đứng về phía Nạp Lan Tuyết. Đây chính là quyết định của Lý Vị Ương, nàng chán ghét nhất là việc ỷ vào bản thân có được tất cả mà tùy ý dẫm đạp lên nhân sinh của người khác, Trần Băng Băng kỳ thực chưa hề làm ra chuyện ác độc gì, nhưng tất cả những việc nàng làm hôm nay chẳng khác gì sát muối lên vết thương của người khác, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Lý Vị Ương là người rất giỏi che giấu tâm tư, nàng đè nén phẫn nộ sâu trong lòng, ánh mắt lạnh băng như trước, chuyện này nàng sẽ không nhúng tay vào, nhưng cũng không có nghĩa là nàng muốn nhìn thấy trần băng băng ép hỏi nạp lan tuyết. Nàng tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, nạp lan tuyết lại nhẹ nhàng lắc đầu với Vị Ương, đứng chắn trước mặt nàng, nói, nhị thiếu phu nhân, từ nay về sau ta sẽ không bước vào cửa quách ra một bước, càng thêm sẽ không cùng nhị thiếu ra gương vỡ lại lành, về phần vị trí quách ra nhị thiếu phu nhân ta cũng sẽ không mơ ước. Thiếu phu nhân cứ yên ổn mà ngồi, vĩnh viễn như vậy. Trần băng băng nhìn nạp lan tuyết nghĩ đến những lời phúc nhi nói bên tai tươi cười trở nên lạnh như băng trước nay chưa từng có, hung hăng phản biện những lời này, những lời cô nương nói là thật sao? Trần băng băng vốn là một người vô cùng ôn nhu hoạt bát chưa từng thể hiện ra dáng vẻ hung ác như thế. Nạp lan tuyết nghiêm cẩn nói, ta nói là thật. Trần băng băng lại lắc đầu, giọng nói kích động, nhưng ta không tin, nếu cô nương thật sự muốn chấm dứt với quách diễn, vì sao phải quanh quẩn bên cạnh quách gia? Nạp lan tuyết ánh mắt lạnh nhạt nói, nếu ta rời khỏi đại đô, người bùi gia sẽ uy hiếp đến tính mạng của ta thiếu phu nhân không nhẫn tâm đến mức trước phá hủy hôn nhân của ta, sao còn muốn hại ta mất mạng chứ. Trần băng băng cười lạnh một tiếng, nói chẳng qua chỉ là mượn cớ. Cô nương cũng biết một khi chuyện của cô nương cùng quách diễn truyền ra bên ngoài, sẽ làm tổn hại sự nghiệp của hắn, khiến hắn trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Đương nhiên, đằng sau chê cười là sự khinh bỉ, nói không chừng còn có thể làm cho những kẻ lòng dạ khó lường mượn cớ hãm hại quách gia tổn hại đến thanh danh quách gia cho dù chúng ta thuận lợi tránh thoát một kiếp này, tin tức về quách diễn vẫn sẽ truyền vào trong chiều, để người đời sau chửi mắng cô nương muốn quách gia ta đời đời kiếp kiếp đều phải mang ô danh này sao. Lời nói của Trần băng băng liên tiếp nhanh như tia chớp từng đợt từng đợt đánh về phía nạp lan tuyết, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi, phút chốc trở nên trong suốt năm đó nàng cùng quách diễn tình đầu ý hợp người trong lòng yêu cầu vĩnh kết đồng tâm, nàng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng nàng thật không ngờ tả chờ hữu chờ cuối cùng chờ được chỉ là một phong thư đoạn tuyệt tình nghĩa. Nàng đương nhiên chưa từ bỏ ý định, mới đau khổ tìm kiếm hắn, chẳng lẽ việc này cũng sai lầm rồi sao? Cơn giận của Trần băng băng vẫn còn sót lại, nàng kỳ thực đã biết Nạp Lan Tuyết sẽ không tranh giành quách diễn với nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Nạp Lan Tuyết sự sợ hãi đối với tình địch lại khiến nàng càng trở nên khí thế bức người. Nàng đè nén cảm xúc nói ta tin tưởng cô nương là người thông minh, biết nên làm cái gì, nếu cô nương còn chút để ý đến quách diễn, vậy mời cô nương mau chóng rời khỏi nơi này, mặc dù người quách gia vẫn để cô nương ở lại đại đô, nhưng ta lại không có cách nào dễ dàng tha thứ, nếu cô nương nguyện ý ta có thể an bày để cô nương lập tức lập gia đình, chỉ có như vậy cô nương mới tránh thoát được bùi gia hiểm ác cũng sẽ biến khỏi tầm mắt của chúng ta. Đủ rồi. Lý Vị Ương đột nhiên ngắt lời Trần Băng Băng, đứng chắn phía trước Nạp Lan Tuyết, ánh mắt đối diện với Trần Băng Băng, Trần Băng Băng kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, không hề đoán được nàng sẽ mở miệng nói chuyện. Nàng mở miệng, nói: "Gia Nhi, đây là chuyện giữa ta và Nạp Lan Tuyết." Lý Vị Ương ánh mắt kiên định, nói: "Chuyện này không chỉ là chuyện riêng của hai người." Hôm nay nhị tàu muốn nói như thế nào, làm như thế nào thì cứ việc, nhưng nhị tàu không thể vì chút lợi ích của bản thân mà bức bách nạp lan cô nương tùy tiện lập gia đình, nhị tàu đã gây trở ngại đến hôn nhân của nạp lan cô nương, chẳng lẽ hiện tại nhị tàu còn muốn hủy hoại cuộc sống của nàng sao? Trần băng băng nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt kinh hoàng, đột nhiên trở nên cuồng loạn, nói chẳng lẽ muội trơ mắt nhìn cô gái này hủy hoại cuộc sống của ta sao? gia nhi thời gian qua ta đối với muội có chỗ nào không tốt? vì sao muội lại đứng về phía người ngoài chống lại ta? lời của nàng còn chưa nói hết lý vị ương đã khoát tay ngăn lại cười nhẹ nói nhị tẩu nhị tẩu đối tốt với muội muội đều ghi nhớ nhưng chẳng lẽ những chuyện đó lại khiến cho muội trở thành người không phân biệt rõ trắng đen sao? sai chính là sai đúng chính là đúng nhị tẩu đã vào cửa quách gia sẽ phải tuân theo quy củ của quách gia phụ thân mẫu thân sẽ không đồng ý để nhị tẩu làm như vậy. Trần băng băng giọng lạnh lùng nói ta làm như vậy đều là vì quách gia. Lý vị ương lời nói sắc bén như dao. không, nhị tẩu làm tất cả là vì bản thân nhị tẩu. Biết rõ nạp lan cô nương sẽ không trở lại quách phủ, cũng không muốn có liên quan gì đến nhị ca nữa, nhưng nhị tẩu vẫn từng bước ép sát ép nàng phải lập gia đình. Chẳng lẽ nhị tẩu thực sự là vì quách gia nên muốn trừ bỏ hậu hoạn này sao? Không, nhị tẩu chỉ vì muốn để nhị ca vĩnh viễn hết hy vọng đối với nạp lan tuyết mà thôi. Trần băng băng nhìn Lý Vị Ương, hoàn toàn ngây dại. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nhìn Trần băng băng nói, nhị tẩu siềng xích có nặng đến mấy cũng không có cách nào khóa được lòng người, ngược lại cho dù chỉ còn một chút tình cảm cũng đủ khiến người ta không thể kiềm chế. Nếu nhị ca luôn yêu thương nạp lan tuyết nhị tẩu làm như vậy chỉ triệt để làm lạnh tâm tư nhị ca không có khả năng vãn hồi. Trần băng băng một chữ cũng không nói ra được nàng chậm rãi ngồi xuống ghế ánh mắt tuyệt vọng lẩm bẩm nói ta nên làm gì bây giờ ta phải làm sao bây giờ. Phúc Nhi vội vàng đỡ nàng buồn ánh mắt phẫn hận nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương không liếc nhìn nàng lấy một cái xoay người nói với nạp lan tuyết nạp lan cô nương ta đưa cô nương ra ngoài. Nạp lan tuyết liếc mắt nhìn Trần băng băng gật đầu lập tức cùng Lý Vị Ương bước xuống bậc thềm Lý Vị Ương tự mình đưa nạp lan tuyết đến chỗ xe ngựa. Nạp lan tuyết nói, quách tiểu thư, tiểu thư đưa đến đây thôi, ta tự trở về được. Lý vị ương trong lòng vừa động, Trung Quy Hà quyết tâm, nói căn bản ta cũng không muốn nói chuyện này với cô nương, nhưng hiện thời xem ra, hai người cũng nên có kết thúc. Nạp lan tuyết tim đập nhanh hơn, lập tức ánh mắt xuất hiện một tia khác thường, tiểu thư nói những lời này là có ý gì. Lý vị ương mỉm cười, nói chuyện của nhị ca cô nương đã nghe rồi chứ. Chuyện này sớm đã gây mưa to gió lớn trong chiều, nạp lan tuyết không phải kẻ điếc cũng không là người mù, đương nhiên là biết, nàng lập tức nói, ta biết. Ta đưa cô nương đi gặp nhị ca, Lý Vị Ương đạp lên ghế nhỏ bước lên xe ngựa ngữ khí bình tĩnh như là đang đi du xuân. Đến một khu dân cư vô cùng tầm thường, một nam tử một mình ngồi trong phòng, đầy bàn món ngon hắn chưa một lần đụng đũa, ánh mắt không còn nhiệt khí, trở nên lạnh lẽo băng hàn, hắn chợt cảnh giác rất nhanh liền đứng lên, hướng ra ngoài cửa phòng hỏi ai. Nhị ca, làm muội. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, sau đó đầy cửa bước vào, quách diễn nhìn thấy nàng phong trần mệt mỏi, trên mặt còn mang theo mỉm cười, không khỏi ngẩn ra. Lý vị ương thần sắc vẫn như thường, nói, nhị ca, hôm nay có một vị khách đến thăm. Hai người nói ngắn gọn. Muội rất nhanh sẽ đưa nàng rời đi. Nói xong nàng bước sang một bước, người phía sau hiện ra, không phải nạp lan tuyết thì là ai đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lý Vị Ương bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cho bọn họ nói chuyện. Quách diễn nhìn nạp lan tuyết, không biết nói cái gì cho phải, nạp lan tuyết cũng đã hết kinh ngạc, cười nhẹ nói, thật không ngờ ta cả đời này còn có thể nhìn thấy quách nhị công tử. Những lời này đã là châm chọc nói không nên lời. Quách diễn nhìn nạp lan tuyết ánh mắt xuất hiện sự đau đớn, thật lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, nói ta cũng cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại nàng. Nạp lan tuyết thoáng nhìn một bàn đầy thức ăn còn nguyên chén bát cùng đôi đũa trong lòng đau thương, nam tử trước mắt này vẫn giống như trước đây, phong thần tuấn Mỹ chẳng qua vẻ mặt hắn hiện tại vô cùng tiêu tùy. Nàng nhìn đối phương chung quy nhịn không được nói chuyện xảy ra lần này công tử có thể bình an vượt qua sao. Quách diễn không muốn nàng lo lắng, một mực chắc chắn ta tin tưởng không có vấn đề. Nạp lan tuyết mỉm cười, nói ta thấy yên tâm rồi, nhìn thấy công tử bình an cũng tốt lắm rồi, ta phải đi thôi nói xong nàng xoay người bước ra phía cửa quách diễn cũng không giữ nàng lại hắn chậm rãi đi tới bên bàn vất vả ngồi xuống chỉ cảm thấy một trận đau đớn phía bụng bên trái không khỏi vươn tay chạm đến vết thương lúc hắn trốn chạy bị người chém một đao vào bụng bên trái nếu không phải vết chém không sâu hắn đã sớm đi gặp diêm vương rồi lúc này hắn chỉ mới chạm nhẹ vào đầu ngón tay đã nhiễm đầy máu nhưng thần sắc hắn rất khác lạ phảng phất như không phái máu chảy ra từ thân thể hắn vậy đau đớn như thế có chống cự cũng không được. Nạp lan tuyết đi đến bậc cửa, đột nhiên xoay người lại, nhìn hắn nói công tử đang bị thương. Quách diễn cố gắng chịu đựng cơn đau, thần sắc lạnh nhạt nói ta không sao. Sau đó nhướng mày, nói tiếp nàng đi nhanh đi. Nạp lan tuyết nhìn thấy quần áo màu xanh của đối phương đã loang lổ vết máu chảy ra từ vết thương, mà nam tử dáng người cao mất này chống cự không được toàn thân run rẩy. Nàng nhanh chóng trở lại, nói với hắn ta sẽ trị liệu cho công tử. Quách diễn lại một tay đẩy nàng ra, nói không, việc này cùng nàng không có quan hệ. Chỗ nàng có xa lắm không, liền đi nhanh đi. Nạp lan tuyết sững sờ tại chỗ cả nửa ngày cũng không nói gì, nàng nhìn đối phương, rốt cục nhịn không được hỏi, ta luôn không ngừng muốn hỏi công tử vì sao ta nghĩ khi gặp mặt công tử sẽ cho ta một đáp án. Quách diễn cúi đầu, những chuyện ta đã làm cũng không có gì để giải thích ta đã vứt bỏ nàng, nếu nàng hỏi ta có thấy hối hận với quyết định của chính mình hay không ta chính xác rất hối hận, nhưng nếu để ta được lựa chọn một lần nữa ta tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định lúc trước. Nạp Lan tuyết ngón tay run run, nói Quách gia đối với công tử mà nói thật sự quan trọng đến vậy sao. Quách diễn cười nhẹ Quách gia đã sinh ra ta, nuôi lớn ta đương nhiên rất quan trọng. Ta không thể bỏ mặc người nhà, càng không thể vì nàng mà làm cho bọn họ thương tâm khổ sở. Nạp lan tuyết nín nhịn thống khổ, nói, như vậy công tử là vì bọn họ mà bỏ rơi ta sao? Quách diễn nhìn đối phương thần sắc thống khổ trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ nàng hận ta như thế nào ta cũng không ngại, chỉ cần nàng còn sống, hơn nữa bình an, chuyện này quan trọng hơn hết thảy. Cho nên hắn nhẹ nhàng cười, nói, nàng đúng ra không nên tới đại đô này, nơi này không thích hợp để nàng sinh tồn, ngay nếu lúc trước nàng gả cho ta cũng sẽ không thể hạnh phúc bởi vì nàng sẽ không thích nơi này, chúng ta sẽ lục đục với nhau, sẽ không hòa hợp. Nạp lan tuyết đột nhiên lạnh lùng nói, việc này chẳng qua chỉ là cái cớ. Công tử chính là ích kỷ, công tử không dám đối mặt với lựa chọn của bản thân, cho nên công tử mới chạy trốn tới biên cương. Quách diễn lại ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không. Nàng nghĩ sai rồi, có lẽ lúc mới bắt đầu ta đối với nàng có một mảnh thâm tình, nhưng hiện tại băng băng đã làm ta cảm động, nàng ấy là thê tử của ta từ nay về sau, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng ấy, tuyệt sẽ không cô phụ nàng ấy, mà hiện tại trong lòng ta chỉ xem nàng là một bằng hữu. Nạp lan tuyết khiếp sợ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói chàng đang gạt ta. Ta không tin chàng sẽ thay lòng nhanh như vậy, khi đó chàng rõ ràng đã nói nạp lan tuyết tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm nàng lại không hoàn toàn buông bỏ chuyện này. Nhưng Quách diễn lại lắc đầu, nói nàng đừng nghĩ ta cao thượng hứa hẹn là một chuyện có làm được hay không lại là chuyện khác nhìn thê tử bên cạnh ta làm sao có thể tưởng nghiệm một nữ tử không nhìn thấy mặt đây. Chuyện này không phải rất buồn cười sao. Nạp lan tuyết nhìn hắn, như đang nhìn một người xa lạ, nàng bất luận như thế nào cũng không thể lý giải, vì sao đối phương lại nói như vậy, chẳng thà quách diễn nói lựa chọn lúc trước của hắn là bất đắc dĩ, hoặc là nói một câu hắn vẫn còn nhớ đến nàng, chưa từng quên nàng, chỉ cần như vậy, mặc kệ đối phương đối đãi với nàng như thế nào, nàng đều sẽ không trách hắn. Nhưng bây giờ hắn nói như vậy, rõ ràng là muốn nàng oán hận hắn, vĩnh viễn quên hắn đi. Nạp lan tuyết nhìn quách diễn, nói ta đã hiểu ý của công tử, công tử muốn đuổi ta đi, đúng hay không? Quách diễn nhìn nàng không nói gì, trong đôi mắt chất chứa thống khổ bị đè nén, nạp lan tuyết cắn răng nói ta đến đại đô không có ý gì khác, chẳng qua muốn nói lời từ biệt với công tử, sau này ta sẽ trở về quê hương tìm một người thích hợp yên ổn sống hết đời. Quách diễn nhìn nàng, vừa giống như thoải mái, lại vừa giống như thống khổ, nói như vậy ta cũng sẽ yên tâm. Nạp lan tuyết gật đầu, nói công tử còn có nhớ hay không, lúc chúng ta vừa mới gặp nhau, công tử thổi một khúc thiếu niên du cho ta nghe công tử đã nói nếu như có thể công tử tình nguyện không làm đại tướng quân, chỉ theo ta đi chu du thiên hạ, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Quách diễn làm sao có thể quên, chuyện này hiện ra trong giấc mộng giữa đêm khuya, luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn, nếu như có thể ta cũng hy vọng như thế, nhưng nàng cũng đã biết ta không thể làm những điều đó. Nạp lan tuyết mỉm cười, nói có đôi khi không cần suy nghĩ sâu xa như vậy, là lúc xa nhau công tử có thể lại thổi một khúc thiếu niên du cho ta nghe không? Ta muốn lưu lại ký ức cuối cùng về công tử. Quách diễn nhìn thoáng qua cây tiêu ngọc luôn mang theo bên người, gật đầu nói, được ta sẽ thổi một khúc tiêu tiễn biệt nàng. Nói xong hắn cầm lấy tiêu ngọc nhẹ nhàng thổi khúc nhạc. Lý vị ương vẫn đứng ngoài cửa, nhìn qua cửa sổ nàng có thể thấy rõ sự việc xảy ra trong phòng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, quay đầu lại nhìn đã thấy, bước ra từ những tán hoa trồng bên vách tường, nguyên liệt cả người nhiễm đầy ánh trăng bước tới, những cánh hoa từ trên vai hắn nhẹ nhàng rơi xuống, không gian yên tĩnh không một tiếng động những cánh hoa mai bao trùm cả không gian. Lý vị ương mỉm cười, nói, nhị ca ta đang ở trong này, cũng may là có chàng giúp đỡ. Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ cần là những việc nàng bảo ta làm ta nhất định sẽ làm được. Ta thấy Nhị Ca nàng tâm tư tích tụ, hôm nay thổi khúc tiêu này nghe quả thực rất đau thương. Lý Vị Ương cũng cảm thấy như vậy, nói, rõ ràng có tình cảm lại làm bộ như vô tình, rõ ràng có quan tâm lại làm bộ như lãnh đạm, người như vậy thật sự là kìm nén quá mức. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương, tươi cười càng thêm phần mị lực, giống loài hoa anh túc có sức hấp dẫn dụ dỗ người khác đến gần, nàng nói Nhị Ca nàng kìm nén, chẳng lẽ nàng không kìm nén sao? Lý Vị Ương trừng mắt nhìn hắn, nói ta có gì phải kìm nén? Nếu đem nhị ca ra so sánh với ta ta xem như hạnh phúc hơn nhiều lần. Người trong lòng luôn ở bên cạnh đây mới là hạnh phúc lớn nhất từ chuyện của nạp lan tuyết nàng đã nhận thấy được điểm này. Nguyên liệt mỉm cười, nắm chặt tay nàng, nói, mà kệ là đến khi nào ta đều sẽ ở bên cạnh nàng. Lý vị ương mỉm cười, cũng không nói thêm gì ánh mắt của nàng đồng thời nhìn về căn phòng mà quách diễn cùng nạp lan tuyết đang ở trong đó, hai người này rõ ràng là yêu nhau, lại làm bộ như lạnh nhạt hờ hững trong phòng quách diễn vẫn đang thổi tiêu không hề dừng lại hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống không thể khóc cười trước mắt chỉ còn là mảnh thâm tình cảm động lòng người lý vị ương nghe tiếng tiêu truyền miên phảng phất như nghe thấy tâm tư đối phương tương tư, tư cùng dày vò phảng phất thấy được nếu trước kia quách diễn không cưới trần băng băng sau này có thể cùng nạp lan tuyết vui vẻ chu du thiên hạ chứ không phải thống khổ như bây giờ tiếng tiêu của hắn dần dần chìm xuống tạo nên một loại âm thanh u buồn Nạp lan tuyết rơi nước mắt tan nát gõi lòng, mà tiếng tiêu của quách diễn lại càng nức nở. Tâm tư của Lý Vị Ương cũng lên xuống cùng âm vực cao thấp của tiếng tiêu chậm rãi trầm ổn. Nàng thở dài một hơi, nói nếu như bọn họ không xảy ra chuyện gì tương lai sẽ còn gặp lại, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội, phải vậy không? Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, nếu là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Lý Vị Ương lầu bầu, ồ ta sẽ nói như thế nào? Nguyên liệt vẻ mặt ôn nhu, nói, nàng sẽ nói chuyện này sớm nên dừng lại, miễn làm phiền đến mọi người. Lý vị ương trên mặt có một tia mờ mịt tâm tư của ta đã trở nên mềm mại hơn sao? Nguyên liệt gật đầu, nói, đúng vậy, ta thật không ngờ nàng sẽ giúp đỡ nạp lan tuyết, cũng thật không ngờ nàng còn cho bọn họ gặp mặt ta cứ nghĩ nàng sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ đoạn tuyệt tình cảm của bọn họ. Lý Vị Ương suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, nói, đối đãi với kẻ địch dĩ nhiên ta sẽ lạnh lùng, nhưng nạp lan tuyết lại không phải kẻ địch của ta. Hướng chi tránh không gặp mặt cũng không phải phương thức tốt nhất, để bọn họ gặp mặt một lần kết thúc như vậy, ngược lại có thể giảm thương hại xuống mức thấp nhất. Mặc kệ nạp lan tuyết có rời đi hay không, ta cũng sẽ phái người bảo hộ nàng, cho đến khi chuyện này triệt để kết thúc. Nguyên liệt cười cười, nói, phương pháp xử lý của nàng so với trước kia nhu hòa hơn rất nhiều, theo ta thấy, một đao giết chết nạp lan tuyết mới là an toàn nhất. Lý vị ương chừng mắt nhìn nguyên liệt nói, biện pháp này của chàng thực sự rất thô bạo, ngược lại còn khiến cho phiền toái trở nên lớn hơn nữa. Nguyên liệt chẳng hề để ý, đi ra phía trước ôm lấy lý vị ương, lý vị ương tránh cũng không thoát liền để mặc hắn. Nguyên liệt trong lòng ôn hương Nguyễn Ngọc Ý nói hạnh phúc hạ giọng nói nàng còn chưa đáp ứng với ta sau này sẽ luôn ở bên cạnh ta. Lý vị ương hơi sừng sốt quay đầu nhìn vào mắt nguyên liệt suy nghĩ một lúc mỉm cười nói chàng sợ ta sẽ vì quách gia mà bỏ chàng lại sao. Nguyên liệt gật đầu lặng lặng nhìn nàng trong ánh mắt có chút khủng hoảng nếu có một ngày nào đó phải lựa chọn nàng sẽ làm như vậy sao. Lý Vị Ương thật lâu sau cũng không mở miệng, nàng nhìn vào mắt nguyên liệt trong con ngươi màu hổ phách không có một chút nào là hoài nghi, không có một chút nào là thử lòng, chỉ có sự chân thành, chỉ có tình cảm nghiêm cẩn đến cực điểm. Người này, đến cùng là yêu nàng đến nhường nào, mới kinh hoàng bất an như vậy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng khuôn mặt hắn lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán của hắn, cười nói, sẽ không bao giờ, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không quan trọng được bằng chàng. Hắn ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng lướt qua chóp mũi cầm cánh môi của nàng, triền miên, vô cùng thân thiết. Vị ương, hắn nhẹ giọng thở một hơi dài, hết sức thỏa mãn. Lý vị ương trong lòng khẽ rung động, nói, để chàng phải lo lắng, thực xin lỗi còn nữa ta yêu chàng. Rốt cục những lời nàng cất giấu trong lòng, lâu như vậy cũng đã nói ra. Giọng nàng rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng, đi sâu vào tai nguyên liệt, làm hắn hoài nghi nghĩ mình đang nằm mơ. Rất nhanh hắn kịp thời tỉnh lại trong lòng hắn vui mừng như điên, bỗng chốc ôm lấy Lý Vị Ương, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng, chiền miên say đắm, khiến tâm hồn Lý Vị Ương run rẩy Lúc này không có đúng sai, không có nghi ngờ, không có sợ hãi, nàng chính là thành thật mà đối diện với lòng mình. Yêu thì cứ yêu, có gì là không thể thừa nhận, nàng chơ mắt nhìn nạp lan tuyết cùng quách diễn có tình cảm nhưng không thuộc về nhau, còn chưa đủ sao. Rõ ràng hạnh phúc trước mắt, nàng phải nắm lấy, chặt chẽ nắm chặt trong tay, không để bất kỳ kẻ nào cướp đi. Chuyện hai người bọn họ khiến cho nàng có thêm dũng khí cùng sức mạnh giữ chặt nam nhân này, vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng. Trường 241, triệt đề quyết liệt, lúc nạp lan tuyết từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Lý Vị Ương cùng húc vương nguyên liệt đang đứng trong sân, nàng chấn định lại thần sắc bước đến, giọng nói trầm thấp dù thế nào ta vẫn phải cảm ơn quách tiểu thư, hôm nay làm tất cả chuyện này vì ta. Lý Vị Ương chớp mắt ôn nhu nói, trước đây cô nương có ơn với ta, sau này lại trị bệnh cho mẫu thân ta vẫn chưa hồi báo, việc này cũng không tính là gì. Có một số việc phải nhanh chóng giải quyết bằng không sẽ trở nên nghiêm trọng, cũng giống như chữa bệnh vậy, cô nương là đại phu, hẳn sẽ hiểu rõ ý ta. Nạp lan tuyết đương nhiên hiểu ý của nàng, thiếu nữ này đang nói cho nàng, tình cảm của nàng cùng quách diễn đã biến thành khối u ác tính, nếu không sớm giải quyết sẽ làm cho cả hai người bị thương nghiêm trọng. Nàng nhìn đối phương ánh mắt thấp xuống, nói cảm ơn ý tốt của tiểu thư ta đã hiểu. Nạp lan tuyết xoay người bước ra phía ngoài, Lý vị ương trong lòng vừa động đột nhiên gọi nàng lại, nạp lan tuyết quay đầu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ, Lý vị ương thấy nàng như thế, trong lòng càng thương tiếc, khẩu khí cũng nhẹ nhàng thêm ba phần, đa tạ cô nương không nói cho nhị ca về chuyện của nhị thầu. Trần Băng Băng đã từng phái người đi giết Nạp Lan Tuyết, đối phương lại không để cho Quách Diễn biết, với tính cách của Quách Diễn, nếu hắn biết được chuyện này nhất định không sẽ tha thứ cho Trần Băng Băng, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên bất hòa, quan hệ giữa hai nhà Quách Trần cũng sẽ trở nên căng thẳng. Nạp Lan Tuyết cất giọng nhẹ nhàng, ta chẳng phải vì bọn họ, mà là vì bản thân ta, nếu chuyện này lộ ra, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, bản thân ta lại sinh ra chờ mong vô vọng, một lần kết thúc tất cả không phải là rất tốt sao. Lý Vị Ương ánh mắt có phần chua xót, nàng quay mặt đi, phân phó Triệu Nguyệt nói, người đưa nạp lan cô nương trở về y quán. Triệu Nguyệt lên tiếng, vâng. Sau đó công kính đưa nạp lan tuyết ra ngoài. Lý Vị Ương nhìn vào trong phòng, thấy ánh nến trong phòng đột nhiên bị dập tắt, nàng biết nhị ca không muốn bất kỳ kẻ nào vào phòng quấy rầy. Nàng thở dài ôn nhu hướng về phía nguyên liệt nói, chúng ta cũng phải trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vị Ương bị một trận âm thanh ồn ào làm bừng tỉnh, nàng rất tỉnh ngủ, nghe tiếng động bỗng chốc ngồi dậy. Triệu Nguyệt vội vã bước vào, bén màn lên, bẩm báo tiểu thư tối qua đã xảy ra chuyện. Lý Vị Ương hiếm khi thấy thần sắc Triệu Nguyệt khẩn trương như thế, trong lòng trầm xuống, nói, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt thấp giọng nói, vừa rồi húc Vương điện hạ đưa tin tới, đêm qua kinh Triệu Doãn Đại Nhân dẫn theo một đám nha dịch sông vào biệt viện, tra xét chung quanh, còn nói là nhận được mật tín, có người mật báo quách ra nhị công tử đang trốn ở biệt viện. Lý Vị Ương nhíu mày, nói, nhị ca có xảy ra chuyện gì không? Triệu Nguyệt thần sắc thả lòng, nói cũng may húc vương Điện Hạ đã sớm có kế hoạch người vừa xông vào đi, nhị công tử liền theo hộ vệ đi vào mật đạo rời khỏi biệt viện, Điện Hạ nói những nơi khác không an toàn, hiện thời đã đưa người trở về quách phủ. Lý Vị Ương vẻ mặt trầm ngâm, lập tức nói, giúp ta rửa mặt thay y phục ta muốn đi gặp phụ thân. Triệu Nguyệt có chút lo lắng, nhắc nhở nàng, tiểu thư, mọi người đã biết những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lý vị ương hiển nhiên không chút để ý, nói biết thì thế nào ta dẫn nạp lan tuyết đi gặp nhị ca chẳng lẽ có gì không đúng sao. Triệu Nguyệt rè giặt cẩn trọng, nói đương nhiên không phải không đúng, chẳng qua dưới tình huống như vậy, sẽ làm cho mọi người có chút nghi ngờ. Nếu là nhị thiếu phu nhân, chỉ sợ sẽ làm lớn chuyện. Lý vị ương cũng không đem để ý, mặc xong y phục chậm rãi ăn điểm tâm, xong việc mới đi tới đại sảnh lúc này tất cả người quách ra đã ở trong phòng chờ nàng thấy nàng vừa đến trần băng băng tựa ghế đứng lên trong ánh mắt đã dấy lên ngọn lửa nói gia nhi ngày hôm qua kết quả muội đã làm cái gì lý vị ương ánh mắt bình tĩnh nhàn nhạt cười nhìn thẳng vào trần băng băng nói ồ nhị tẩu cảm thấy ngày hôm qua muội đã làm cái gì trần băng băng cắn răng trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ gương mặt xinh đẹp có thêm ba phần lãnh khốc giọng nàng lạnh lùng nói muội vì sao lại dẫn nạp lan tuyết đi nhị ca Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ trần băng băng, không ai dùng ánh mắt chất vấn với nàng như vậy, trên mặt bọn họ chỉ có nghi hoặc cùng sầu lo. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, nạp lan tuyết từng có hôn ước với nhị ca, nàng ngàn dặm xa xôi đến đại đô tìm người, quách ra không giải quyết được thì nhị ca sẽ giải quyết. Để bọn họ gặp mặt một lần rồi kết thúc nhị tầu cảm thấy nguội làm như thế không đúng sao. Trần băng băng lúc biết được Lý Vị Ương dẫn theo nạp lan tuyết đi gặp quách diễn, trong lòng nàng vô cùng oán hận cô em chồng này, không hiểu sao nàng lại thân cân với người ngoài là nạp lan tuyết như vậy, nhưng hiện tại thấy Lý Vị Ương thần sắc lạnh nhạt cũng không hề thể hiện ra bộ dáng hồ thẹn. Trần băng băng lại bắt đầu hoài nghi bản thân có phải quá đa tâm hay không, có lẽ đúng là Lý Vị Ương mang theo nạp lan tuyết đến để giải quyết việc này, cũng không hề có ý gì khác. Lúc này, Quách phu nhân mở miệng nói, nhị ca con đã trở về, mẫu thân bố trí cho nhị ca con ở viện phía sau Phật đường, tạm thời không có người nào khác biết đến, cũng may là hôm qua, húc Vương Điện Hạ sớm nhận được tin tức nếu Quách diễn bị người ta bắt được sẽ chứng thực tội danh Quách gia che giấu khâm phạm, mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Lý Vị Ương vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Mẫu thân đừng lo lắng, Gia Nhi đã giấu nhị ca ở biệt viện, thì sẽ không để người khác đưa nhị ca đi dễ dàng như vậy được." Về phần Nạp Lan Tuyết, nàng liếc mắt nhìn Trần Băng Băng, nói: "Muội biết nhị tẩu đang nghĩ gì, nhị tẩu đang hoài nghi tất cả đều là do Nạp Lan Tuyết để lộ ra, không phải sao?" Trần Băng Băng tay khẽ run, chính bản thân nàng cũng không nhận ra được, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế tựa từ từ nói: không sai người ta hoài nghi chính là nạp lan tuyết nàng ta bị nhị ca muội vứt bỏ lòng mang oán hận có ý đồ trả thù chuyện này cũng không có gì kỳ quái nói đến cùng nếu muội không dẫn theo nàng ta đi đến biệt viện quả quyết không sẽ xảy ra chuyện này lý vị ương cười cười vẻ mặt xuất hiện một tia trào phúng khiến trần băng băng nhìn không hiểu trần băng băng ngạc nhiên hỏi tiểu muội muội không tin ta sao lý vị ương buông ánh mắt xuống cười nhẹ nhị tẩu không cần đa tâm muội không có ý gì khác Trần băng băng nhíu mày, nàng không biết ánh mắt Lý Vị Ương như vậy là có ý gì, nhưng trực giác của nàng ý thức được có gì đó không đúng. Thời gian qua chung sống cùng Lý Vị Ương, Trần băng băng cũng biết đối phương trên mặt lãnh đạm, sau lưng cũng là vô tình, dù là một hạt cát cũng không để vào mắt càng là những lúc nàng ôn nhu thì thủ đoạn càng lợi hại, nàng không muốn đắc tội đối phương, nhưng nàng không có cách nào giải thích Lý Vị Ương vì sao lại thích nạp lan tuyết đến vậy, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng. Càng nghĩ như vậy, nàng càng tin lời Phúc Nhi nói, cảm thấy nạp lan tuyết kia dụng tâm kín đáo, bằng không vì sao lại khiến Lý Vị Ương cũng phải vây quanh nàng ta. Quách chừng đứng bên cạnh thở dài một tiếng, nói cũng may nhị ca không xảy ra chuyện gì, chuyện này cứ như vậy coi như kết thúc. Trần băng băng lại quả quyết cực tuyệt không, chuyện này nhất định có liên quan đến nạp lan tuyết. Bằng không vì sao nàng ta vừa đến chỗ quách diễn, liền lập tức xảy ra chuyện. Nói không chừng là nàng ta lòng mang oán hận mật báo với người khác. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra các người vì sao chuyện gì cũng tin tưởng nàng ta như thế. Đều điên hết rồi hay sao? Trần băng băng luôn miệng chất vấn, hoàn toàn không còn bộ dáng ôn nhu xinh đẹp của ngày xưa nữa. Tất cả mọi người giật mình nhìn nàng, nhất là quách phu nhân, không biết vì nguyên nhân gì, lại có thể khiến cho Trần băng băng trở nên khí thế bức người như thế, kể cả nếu nạp lan tuyết thật sự bán đứng quách diễn, bọn họ có tư cách gì mà chỉ trích được nàng ấy? Là bọn họ trước kia có lỗi với nàng, nạp lan tuyết lòng mang oán hận cũng không có gì kỳ lạ. Đúng lúc này, tỷ nữ từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, khom người bước đến bên cạnh quách phu nhân, thấp giọng bẩm báo vài câu quách phu nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người, nói ta có việc đi một chút sẽ trở lại. Quách phu nhân vẫy vẫy tay với Lý Vị Ương, lòng nàng vừa động, lập tức bước lên đỡ quách phu nhân, hai mẹ con cùng đi ra ngoài. Trần băng băng mặt biến sắc ánh mắt nhất thời trở nên đông lạnh, nàng nhìn quách phu nhân, đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt bà, nói, mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân đứng về phía ai. Nàng nói những lời này rõ ràng là đang chất vấn, nàng muốn quách phu nhân đưa ra lựa chọn, nếu không chọn trần băng băng nàng, thì sẽ là nạp lan tuyết. Nàng quyết không cho phép quách phu nhân có chút thiên di ý nào với nạp lan tuyết. Quách phu nhân nhìn con dâu, nhất thời dừng bước nhíu mày. Trần Lưu Công chúa mở miệng nói: Băng băng, con lại đây, ta có lời muốn nói với con. Trần Băng băng sừng sốt, lập tức nhìn về phía tổ mẫu Trần Lưu Công chúa, vẫy tay với nàng. Trần Băng băng có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước về phía Trần Lưu Công chúa. Quách Phu nhân cùng Lý Vị Ương nhân lúc này mới có thể rời khỏi đại sảnh. Trần Băng băng nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng vô cùng sốt ruột. Trần Lưu Công chúa lúc này giữ tay nàng lại, Trần Băng băng tim đập nhanh hơn, nhìn về phía bà. Mà kệ xảy ra chuyện gì, con vẫn là nàng dâu của Quách gia, điểm này, mẫu thân con biết, muội muội con biết, phu quân của con trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con, yên tâm đi. Trần Lưu công chúa thần sắc bình thản, hiển nhiên sớm hiểu hết tất cả mọi chuyện, những người còn lại, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Trần Băng băng cắn chặt răng, nàng đương nhiên biết người Quách gia rất giữ chữ tín, đã cưới nàng vào cửa thì sẽ không thay đổi, huống chi Ván đã đóng thuyền, có năng lực thay đổi được gì đây? Nhưng nàng luôn cảm thấy Nạp Lan Tuyết là một mầm tai họa quyết không thể để nàng ta tiếp tục gây tai họa cho Quách gia như vậy, gây tổn hại đến nàng cùng Quách Diễn. Trần Băng Băng nghĩ như thế, trình ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, mà Nha Đầu Phúc Nhi bên cạnh cũng đang cúi đầu che lại nét âm trầm trong con ngươi. Lúc này trong đại sảnh Tề Quốc Công trầm tư mãi không thôi, Quách Trừng cùng Quách Đôn trong lòng vô cùng lo lắng, ngay cả Trần Lưu công chúa cũng là bộ dáng lo lắng trùng trùng, không một ai chú ý đến thần sắc của Nha Đầu Phúc Nhi. Trong đình hóng mát, Nạp Lan Tuyết Quỳ gối trước Quách phu nhân, cầm vòng ngọc trong tay trả lại cho bà. Quách phu nhân sững sốt nói, "Ta đã nói, nếu cô nương không muốn trở thành con dâu Quách gia cũng không sao, từ nay về sau ta sẽ coi cô nương như con gái của mình, sau này sẽ tìm cho cô nương một mối hôn sự tốt, đương nhiên, tất cả đều phải hợp tâm ý của cô nương, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng." Nạp Lan Tuyết mỉm cười. Mắt Dương Dương rơi lệ, Quách phu nhân khuôn mặt ôn nhu, thanh lịch đoan trang, quan trọng nhất là bà có tấm lòng thiện lương, biết rõ bản thân nàng đã mang đến cho Quách gia rất nhiều phiền toái, nhưng vẫn liếp nhận nàng, quả nhiên lời Quách Diễn nói năm đó không sai, người nhà hắn đều sẽ nguyện ý tiếp nhận nàng. Nhưng Nạp Lan Tuyết vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nâng vòng ngọc trả lại cho Quách phu nhân, ngữ khí kiên tuyết nói, "Phu nhân, đa tạ sự quan tâm của phu nhân đối với Nạp Lan Tuyết, đáng tiếc ta không có duyên với đại đô phồn hoa này, hôm nay sẽ khởi hành trở về." Quách phu nhân thân thiết nói, cô nương chẳng phải không còn người sao, cô nương trở về tìm ai? Nạp lan tuyết mỉm cười, nói tuy rằng không còn người thân, nhưng còn có phần mộ tổ tiên ở đó, ta trở về chăm sóc cho mộ phần cha mẹ, làm chọn hiếu đạo quách phu nhân không cần lo lắng cho ta ta một mình ở bên ngoài đã nhiều năm, sớm đã quen với cuộc sống phiêu bạt, sẽ tự biết cách chăm sóc cho mình. Quách phu nhân nhìn nạp lan tuyết trong lòng có chút khó chịu, không biết vì sao, bà luôn cảm thấy nạp lan tuyết cùng nữ nhi quách gia của bà có một chút tương tự, không chỉ là lời nói cử chỉ, ngay cả cách giải quyết vấn đề cũng quyết liệt như vậy, không để lại đường lui cho bản thân. Trước kia vì bản thân bà mất đi quách gia khiến quách gia phải phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, cho nên đối với nạp lan tuyết cũng có vài phần đau lòng, lúc này nhìn thấy đối phương cố tình muốn đi, bà thở dài một hơi, nói nếu cô nương nhất định phải đi ta cũng không ngăn cản, nhưng cô nương phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào cần thì cứ đến tìm ta ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô nương. Nạp lan tuyết nhìn quách phu nhân, mở miệng nói ta có nghe quách tiểu thư nói phu nhân ngoài chứng bệnh đau đầu, mỗi khi thời tiết đổ mưa toàn thân còn bị đau nhức, ta có một phương thuốc tốt. Thời điểm phu nhân cảm thấy khớp xương trên người đau nhức, dùng một gói to cùng chút muối ăn đun trong vòng nửa canh giờ, sau đó dùng túi thuốc này trườm lên các đốt ngón tay, đau đớn sẽ khỏi. Phương pháp này quả là kỳ diệu. Quách phu nhân mỉm cười nói ta đã biết đa tạ cô nương. Kỳ thực bệnh tình của quách phu nhân không phải quá nặng, nếu nạp lan tuyết ở lại, điều trị trong vòng một năm rưỡi, nhất định sẽ khỏi, nhưng nạp lan tuyết không thể ở lại đại đô lâu như vậy. Nàng nhìn Lý Vị Ương, nói quách tiểu thư, trong dược đường còn có vị lưu đại phu, y thuật của vị đại phu này vô cùng cao minh, lại am hiểu trị liệu chứng bệnh đau đầu, bệnh nhân được chữa khỏi qua tay lưu đại phu nhiều vô số kể lúc ta không có ở đây, quách tiểu thư có thể mời hắn đến trị liệu cho quách phu nhân chậm rãi điều dưỡng. chỉ sau so một năm rưỡi bệnh của phu nhân sẽ khỏi hẳn. quách phu nhân cả người cứng đờ, trong lòng càng thêm khó chịu. một cô nương bộ dáng văn nhã hào phóng, tính cách càng ôn nhu như vậy, khi xem bệnh càng được lòng người. bà thốn thức đáng tiếc nhà mình không có được phúc khí như vậy. Không có cách nào giữ nàng lại, ngay cả biết trần băng băng có rất nhiều điểm theo không kịp nạp lan tuyết nhưng nàng dù sao cũng là con dâu quách gia điểm này bất luận như thế nào đều không thể thay đổi. Nạp lan tuyết nhìn thấy vẻ mặt bi thương của quách phu nhân trong lòng nàng chua xót khẽ cười nói, phu nhân không cần thương cảm nếu có duyên tương lai một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Quách phu nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén để ngữ điệu vẫn bình thường, bà gật đầu nói, được hy vọng sẽ có ngày này. Nói còn chưa xong, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, sau đó là tiếng ngọc bội va vào nhau, mọi người nhìn lại phía sau, đã thấy Trần băng băng vẻ mặt tươi cười đi tới, nói thế nào. Nạp lan cô nương phải rời khỏi đại đô sao, lúc này nhìn thấy Trần băng băng thật sự là rất bất ngờ. Lý vị ương nhíu mày, ngay cả Trần Liêu công chúa khuyên can cũng không ngăn được nhị tẩu. Trần băng băng thấy nạp lan tuyết trong lòng đang cố gắng kìm nén ghen tị cùng phẫn hận, lại một lần nữa dâng lên, nàng cũng không muốn làm mình khó xử bởi vì nàng biết chuyện này bản thân nàng cũng có rất nhiều chỗ đối lý. Chẳng qua theo như Phúc Nhi nói, nếu như quách phu nhân thật sự để nạp lan tuyết vào cửa quách diễn còn có thể liếc mắt nhìn nàng lấy một cái sao. Nghĩ hai năm nay, Quách diễn vừa đối xử với nàng rất tốt, nhưng vẫn không hề yên lòng, Trần băng băng mỉm cười nói, nạp lan cô nương phải đi, hẳn nên để chúng ta mở thiệt tiễn biệt cô nương mới đúng. Những lời này nói ra, ngay cả Quách phu nhân cũng lắp bắp kinh hãi, bà nhìn con dâu của mình thấy nàng như một người xa lạ. Trần băng băng chân tỉnh nói, ta biết trước khi mình làm sai, khiến cho rất nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra cho nên lần này ta thành tâm thành ý đến tạ lỗi với nạp lan cô nương, hy vọng cô nương có thể cho ta một cơ hội chuộc lỗi. Nạp lan tuyết nhìn vào mắt trần băng băng, thấy bên trong ánh mắt xinh đẹp kia dẫn theo một tia khẩn cầu, nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lý vị ương không đồng ý liếc mắt nhìn nạp lan tuyết dù sao đã muốn rời đi thì cần gì phải dây dưa cùng trần băng băng. Tâm địa nạp lan tuyết so với bản thân nàng thật sự là mềm yếu hơn nhiều lắm, có đôi khi khiến nàng sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái gọi là tiệc tiễn biệt, không phải là nói cho xong, Trần băng băng cố ý sai người làm điểm tâm tinh sảo, dâng rượu tự mình tiễn đưa nạp lan tuyết. Trần băng băng chủ động nâng chén rượu, nói, một chén rượu này, xem như ta chúc nạp lan cô nương thuận buồm xuôi gió. Nạp lan tuyết mỉm cười, nói, nhị thiếu phu nhân ta không uống được rượu. Trần băng băng cũng không miễn cưỡng, nàng quay đầu phân phó Phúc Nhi, nói đổi cho nạp lan cô nương một ly trà. Phúc Nhi cười khanh khách mang một ly trà đến công kính đưa tới trước mặt nạp lan tuyết. Nước trà màu xanh biếc màu sắc tươi mới tản ra mùi thơm lạ lùng. Lý vị ương nhìn thoáng qua, mày không hề nhăn lại, mỉm cười nói, nhị tẩu chén trà này thoạt nhìn không giống bình thường, không biết là loại trà gì. Trần băng băng tươi cười như lúc ban đầu, ánh mắt ôn hòa, nói, ra nhi quả nhiên nhãn lực thật tốt, tên gọi của loại trà này là mịch la, là một loại trà vân huyền sinh sống trên núi, sinh trưởng ở ngọn núi cao nhất một năm cũng chỉ trồng được vài gốc ít ỏi, sau này thành cống phẩm, hàng năm thu hoạch cùng lắm không quá 2-3 cân. Bệ hạ năm nay ban cho quý phi nương nương, nương nương lại cho ta. Loại trà này chân quý như vậy, ngoài hương vị tuyệt hảo ra quan trọng hơn nữa là việc thu thập lá trà vô cùng khó khăn, 20 người khỏe mạnh hái trà ngày đêm không ngừng, phải qua đầy đủ 8 ngày, trèo lên đỉnh núi hái lá trà xuống, song còn phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa trà xuống núi, nếu không tin, muội thử nhìn mà xem. Trần băng băng dơ chén trà lên, chén trà màu thiên thanh tương xứng với ngón tay mảnh khảnh của nàng, càng thêm óng ánh trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, mỉm cười nói: Quả nhiên là trà tốt đáng tiếc nhị tẩu chưa bao giờ lấy ra, có thể thấy được là muốn cất riêng. Trần băng băng chỉ cười, nói: Ta chỉ biết muội sẽ thích nên đã để lại một ít cho muội, sẽ sớm mang đến chỗ muội. Còn ly trà này là cố ý đưa cho Nạp Lan cô nương. Nói xong, nàng đã hướng về phía nạp lan tuyết kính cần nói, nạp lan cô nương lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, hy vọng uống xong chén trà này, mọi ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, gặp lại sẽ là bằng hữu Lời này nói ra vô cùng kỳ quái, một đôi tình địch thì khi nào có thể làm bằng hữu đây? Chỉ có một tình huống xảy ra trong đó một người sẽ phải buông tha, hiện tại nạp lan tuyết phải rời khỏi đại đô, nói đúng hơn là sẽ không tranh đoạt vị trí chính thê với Trần Băng Băng cho nên biểu hiện của Trần Băng Băng thật sự là hào phóng, mở tiệc tiễn biệt cho nạp lan tuyết. Quách phu nhân trong lòng thả lòng một chút nếu hai người các nàng thật sự có thể dừng lại ở đây, chuyện này cũng xem như đã được giải quyết. Cho nên bà nhìn cảnh tượng như vậy cũng không mở miệng ngăn cản. Nạp lan tuyết nhìn thoáng qua chén trà, nâng chén trà lên, nhàn nhạt cười nói quyết định như thế, đa tạ. Nói xong nàng chuẩn bị uống chén trà. Đúng vào lúc này, Lý vị ương cảm thấy phúc nhi thần sắc khác thường, trong lòng nàng chấn động ánh sáng chợt lóe lên trong ý niệm của nàng, giống một con rắn độc đáng sợ quần quanh trong lòng nàng, khiến cho nàng theo bản năng vươn tay ra, đoạt lấy chén trà trên tay nạp lan tuyết. Sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi kỳ quái nhìn Lý vị ương. Nạp lan tuyết cũng quay đầu, một đôi xinh đẹp ánh mắt trong suốt hết sức chân thành mà lo lắng nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đã bừng tỉnh lại, cười như có như không, nói, trà tốt như thế, nhường ta trước uống trước một chén đi. Nói xong, nàng gần như đã đem chén trà đặt lên môi. Phúc nhi kinh hãi, theo bản năng tiến về phía trước một bước trần băng băng bỗng chốc nhìn thấy tình cảnh kỳ quái này, nàng tựa hồ có chút run sợ, lập tức phản ứng đi đến, nhanh chóng ngăn cản cánh tay Lý Vị Ương. Sau đó nàng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phúc Nhi, trên mặt dẫn theo một tia cực đoan khác thường. Sự việc đến mức này, Lý Vị Ương sao lại không hiểu đây? Trần băng băng trong lòng thống khổ đến cực điểm, đối diện với Vị Ương, nhìn vào ánh mắt nàng ấy, có đôi khi người cảm thấy nàng rõ ràng chưa nói gì, nhưng nhiều lúc lại giống như đã nói lên rất nhiều chuyện. Lúc này ánh mắt Lý Vị Ương trắng đen rõ ràng, thuần túy như thế, bình tĩnh như thế, khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu, giống như chin sở cành cong. Lý vị ương thần sắc vui vẻ, dường như cái gì cũng đều không biết, nói, nhị tẩu trà này tốt như vậy, nạp lan cô nương không hiểu trà đạo thật sự không nên lãng phí, để muội uống hết đi. Trần băng băng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp chấp nhất nắm lấy tay Lý vị ương, không cho nàng uống chén trà này. Lý vị ương nhìn đối phương, nhẹ thở dài một hơi. Phúc nhi hò khan một tiếng, Trần băng băng bỗng chốc tỉnh lại, nàng đoạt lấy chén trà trong tay Lý vị ương, liên thanh nói, trà đã nguội rồi, không nên uống nữa. Nói xong, nàng không đợi người khác mở miệng, bỗng nhiên giang tay hất chén trà xuống đất, lập tức quay đầu lại, mỉm cười mang theo chút bất an, nói ta đã nói, đã để lại cho muội một ít, muội cần gì phải nóng vội như vậy. Trong nét tươi cười của nàng mang theo hoảng loạn đang che giấu. Lý Vị Ương đang nâng khay trà giữa không trung vẫn giữ nguyên tư thế đó thật lâu sau mới chậm rãi buông xuống, nàng cười cười, nói, đúng vậy, nạp lan cô nương đã rời khỏi đại đô, cả đời này có lẽ sẽ không trở lại đây nữa, nhị tẩu cần gì phải lo lắng như vậy. Quách phu nhân hoàn toàn sửng sốt trần băng bằng không phải là người vụng về, bà vạn vạn không thể tưởng được người con dâu luôn ôn nhu hiền lành của bà lại làm ra chuyện này. Vừa rồi nếu là... Trần băng băng không mở miệng nói chuyện ánh mắt cũng không nhìn bất kỳ ai, nàng cúi thấp đầu xuống, miệng nhàn nhạt nói, đúng vậy ta chúc nạp lan cô nương lên đường bình an. Phúc Nhi bên cạnh vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phi lý vị ương cùng nạp lan tuyết. Nàng lén lút đẩy thiếu phu nhân nhà mình, Trần băng băng lúc này dường như đã biến thành đầu gỗ, không ghé mắt nhìn Phúc Nhi lấy một cái. Phúc Nhi càng lo lắng, càng làm nhiều hành động để thức tỉnh trần băng băng, nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy được một ánh mắt xét lạnh nhìn về phía nàng. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Nguyệt đứng phía sau Lý Vị Ương, ánh mắt nàng lãnh đạm, mang theo ý lạnh, nhìn chằm chằm về phía bản thân. Phúc Nhi tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu cung kính khoanh tay đứng yên tại chỗ, không dám có hành động gì nữa. Triệu Nguyệt sớm đã chú ý tới nha đầu này, Phúc Nhi theo trần băng băng từ trần gia gả tới tiểu thư các gia tộc giàu có thường mang theo tỷ nữ bên người làm của hồi môn, nếu như có vận khí tốt sinh hạ được con cái, sẽ được nâng lên làm thiếp thất coi như bay lên đầu cành. Chẳng qua Phúc Nhi vào quách gia đã được 2 năm, thấy quách diễn không hề có ý định thu nạp nàng, ngay cả nàng làm mọi cách quách diễn cũng làm như không thấy, lâu ngày, nàng cũng không có tâm thư kia nữa toàn tâm toàn ý hầu hạ trần băng băng. Trước đây Triệu Nguyệt còn cảm thấy nàng là một nha đầu biết an phận, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng khuyến khích Trần băng băng, đối với nàng không khỏi nổi lên ba phần cảnh giác. Thấy Trần băng băng không nói thêm gì nữa, nạp lan tuyết mới đứng dậy, cáo từ mọi người, nói ta phải đi, mấy ngày nay đã gây không ít phiền toái cho các vị, xin thư lỗi, lần này từ biệt không hẹn gặp lại, mong mọi người trân trọng. Nói xong, nàng đã bước nhanh đi ra phía ngoài. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, hướng ánh mắt về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt lập tức hiểu được cung kính lui xuống, ý tứ của Lý Vị Ương rất rõ ràng, nàng sai Triệu Nguyệt an bầy nhân thủ, đi theo bảo hộ nạp lan tuyết, không cần để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa. Sau khi nạp lan tuyết rời đi, quách phu nhân sắc mặt trầm xuống, bà lạnh lùng nhìn chầm chầm Trần băng băng, nói, băng băng, trong chén trà vừa rồi con đã bỏ cái gì vào? Trần băng băng tim đập nhanh hơn, không thể tự biện giải, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quách phu nhân nhìn thấy tình hình này, còn muốn nói gì, Lý Vị Ương đột nhiên đưa tay đặt lên vai bà. Quách phu nhân nhìn về phía Lý Vị Ương, thấy nàng lắc đầu với mình, lập tức hiểu ra ý của nàng. Quách phu nhân bất đắc dĩ nói, băng băng, con ra ngoài trước đi. Trần băng băng thi lễ, mang theo nha đầu Phúc Nhi lui xuống. Quách phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài một hơi, nói thật là oan nghiệt. Chuyện xảy ra vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nếu không có lý vị ương cản ly trà kia lại chỉ sợ nạp lan tuyết vừa rời khỏi đại đô không bao lâu sẽ trúng độc mà chết. Đến lúc đó trần băng băng đại khái có thể nói nạp lan tuyết là do trên đường nhiễm bệnh mà chết ai cũng không thể tùy tiện hoài nghi nàng. Trên thực tế có một sự thật lý vị ương không thể lý giải. Đối với Trần Băng Băng mà nói, nàng hết thảy đều phó thác ở trên người phu quân, nếu Nạp Lan Tuyết chết một ngày, Quách Diễn sẽ một ngày nhớ thương nàng ấy, cho nên nàng đối với Nạp Lan Tuyết luôn canh cánh trong lòng, không thể buông tay. Trần Băng Băng trở về đến sân viện liền cho Phúc Nhi một bạt tai, ta đã nói không cần ngươi nhiều chuyện, ai cho phép ngươi làm như vậy. Phúc Nhi thất thanh nhỉ non nói, nô thì đều vì suy nghĩ cho thiếu phu nhân. Trần băng băng ngồi xuống ghế tựa tay xoa xoa chán cơ hồ nói không ra lời tỷ nữ bên người hạ độc so với việc bản thân hạ độc thì có gì khác nhau hiện tại nàng không có cách nào biện giải. Cút! người lập tức cút ra cho ta. Nàng lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát. Không, nô thì không thể đi, nếu nô thì đi rồi thì sẽ không có người nào suy nghĩ vì phu nhân nữa. Nô thì tình nguyện chết tuyệt đối không rời khỏi phu nhân. Phúc Nhi vừa nói, liền chạy về phía cây cột Trần Băng Băng giật mình đến cực điểm, vội vàng ngăn cản nàng, nói: "Ngươi thật sự muốn chọc ta tức chết sao, lui xuống đi. Để ta được yên tĩnh một chút." Phúc Nhi lặng lẽ lau nước mắt, nhìn Trần Băng Băng vẻ mặt mờ mịt manh vừa hạ xuống, vừa đúng lúc Phúc Nhi che lại tia cười lạnh trên môi. Lý Vị Ương vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, trần băng băng bị nàng vạch trần trước mặt mọi người, nhất định sẽ biết điều mà thu tay lại, nhưng vào buổi chiều nạp lan tuyết đã được người đưa về quách phủ, lúc này, thương thế của nàng so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, nằm hôn mê bất tỉnh. Lý Vị Ương nhìn thấy tình cảnh này, vô cùng tức giận, nói kết quả đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thư phái không ít người bí mật đi theo bảo hộ, đề phòng người bùi ra động thủ, trên đường đi cũng rất bình an, nhưng giữa đường xảy ra chút sai lầm. Nạp Lan cô nương không chịu nhận sự bảo hộ của tiểu thư, nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ với quách gia, không muốn liên lụy đến người quách gia nữa, cho nên hộ vệ của chúng ta chỉ có thể từ sáng chuyển vào tối đi theo ngầm bảo hộ nàng. Sách lược này vô cùng thỏa đáng, không làm cho người bùi gia hoài nghi cũng có thể dụ rắn ra khỏi hang. Nhưng khi nạp lan cô nương vừa đến vùng ngoại thành, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ bị rơi xuống nước, sắp bị chết đuối, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống sông cứu người, thật không ngờ lúc vừa mới bế được đứa bé lên, một nha sai không hiểu xuất hiện từ đâu xông đến, còn thêm một thiếu phụ khóc náo không nghỉ, nói nạp lan cô nương có ý đồ bắt cóc con của mình, bởi vì đứa nhỏ không đi theo, nên nàng đẩy đứa nhỏ xuống nước, cũng nói là nàng ta tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy, nha sai này ngang nhiên bắt trói Nạp Lan cô nương, hộ vệ tiểu thư phái đi nếu là thích khách bình thường thì đối phó rất tốt, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không thể sáng suốt cứu người. Bọn hắn hỏa tốc phái người trở về truyền tin, nhưng thư tín còn chưa đến, viên quan huyện kia lại nhận định Nạp Lan cô nương có tội, phân phó nha sai đánh nàng đến mức hấp hối, nếu không có người của Húc Vương điện hạ kịp thời đuổi tới, chỉ sợ đã mất mạng. Lý Vị Ương hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt Không kiềm chế được giận dữ, nàng đứng lên, giọng lạnh lùng, nói, khinh người quá đáng. Trần băng băng vốn là một người đơn thuần hòa nhã, nàng sao có thể nghĩ ra nhiều kế sách độc ác như vậy? Vì sao một mực muốn giết chết nạp lan tuyết sau lưng nhất định có người ngầm xúi dục? Triệu Nguyệt chưa bao giờ thấy Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất thời kinh ngạc cùng sợ hãi. Lý Vị Ương máu trong người như sôi trào trong lòng phẫn nộ cơ hồ muốn phát tác. Tay nàng nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại cố gắng nuốt tức giận sang sụp sôi xuống. Nàng luôn đồng tình với nạp lan tuyết, vì nàng cảm thấy có chút thương đồng với nàng cho nên mới cảm động. Từ trước tới giờ nàng không bao giờ thương hại người khác, nhưng là con người ai cũng đều có nhược điểm, mỗi lần nhìn thấy nạp lan tuyết nàng đều nghĩ đến bản thân, cho nên không tự chủ được muốn trợ giúp nàng ấy. Nói đến cùng, nàng không phải trợ giúp nạp lan tuyết mà là trợ giúp những gì bản thân đã trải qua. Nàng cũng biết tình cảm là một chuyện, lý trí lại là một chuyện khác. Trong chuyện giữa Nạp Lan Tuyết cùng Trần Băng Băng, vì lợi ích quan hệ khiến nàng luôn đứng bên cạnh Trần Băng Băng, vì như thế nên nàng mới phải cố gắng đè nén lại cảm xúc. Nàng một bên mãnh liệt tự mình phủ định, một bên muốn bản thân bình tĩnh xử lý việc này, thế cho nên biết rõ Trần Băng Băng khí thế bức người, chỉ hận không thể giết chết Nạp Lan Tuyết, nàng cũng không có hành động nào đối với Trần Băng Băng. Bởi vì đối phương là nhị tầu của nàng, dựa vào lý, nàng phải ủng hộ duy trì liên minh giữa quách gia cùng trần gia. Càng quan trọng hơn, nàng biết có một đôi mắt luôn ngầm quan sát nhất cử nhất động của nàng, hoặc là đối phương cố ý đẩy nạp lan tuyết đến trước mặt nàng, cố ý muốn dụ nàng từng bước một vứt bỏ bình tĩnh, bất cứ giá nào đứng về phía nạp lan tuyết thay nàng chủ trì công đạo có thế đối phương mới đạt được mục đích ly gián quan hệ giữa hai nhà quách trần. Có thể nói, đối phương đã tìm được nhược điểm dưới biểu hiện bình tĩnh lạnh như băng của Lý Vị Ương, hơn nữa lợi dụng triệt để, buộc nàng dù biết rõ làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến lợi ích gia tộc cũng phải thuận theo lòng mình, bị phụ thuộc vào nước cờ của đối phương, cao thủ như vậy, thật sự làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Sợ hãi kinh hồn. Cho nên Lý Vị Ương luôn chiến đấu cùng đối phương, cùng chiến đấu với thâm tâm của mình, kiên quyết không chịu để đối phương dẫn dắt, đợi đến khi Lý Vị Ương hết sự kiên nhẫn, ngược lại sẽ đầy nạp lan tuyết từng bước một đi vào tử địa trong lòng nàng, mạnh mẽ xuất hiện lửa giận ngập trời. Vội vàng chạy tới phòng khách lúc này mới phát hiện nạp lan tuyết trên người loang lổ vết máu. Triệu Nguyệt nhẹ giọng nói thương thế lần trước của nạp lan cô nương còn không chưa khỏi hẳn, lần này lại thêm vết thương mới nặng như vậy. Vừa rồi đại phu nói tình trạng của nàng rất nguy hiểm, không biết có thể sống được hay không. Lý vị ương biến sắc lập tức cất giọng lạnh lùng, nói, ngươi đi mời mẫu thân cùng các ca ca của ta đến đây. Lời của nàng còn chưa nói xong, đã thấy một người nghiêng ngả trao đảo bước vào phòng, không phải quách diễn thì là ai đây? Quách diễn trong lúc hoảng loạn bị vấp vào ghế dựa cả người té lăn trên đất quần áo mặc trên người đều bị xé rách. Hắn cố gắng không kêu một tiếng dù bị chảy ra đau đớn vô cùng, bỗng chốc bổ nhào đến bên giường nạp lan tuyết cả người run rẩy như đang chiến đấu với nội tâm, vẻ mặt cực kỳ xúc động. Lý Vị Ương nhẹ nhàng dừng ánh mắt ngoài các vết thương trên người. Lũ nha sai này còn như sói hổ, dùng kìm sắt kẹp trên gò má non mềm của nạp lan tuyết, khiến dung mạo của nàng trở nên cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt ấy ôn nhu đến cỡ nào, nhưng hiện giờ đầy vết máu loang lổ chỉ hình dung thôi cũng đủ đáng sợ. Lý vị ương không biết miệng vết thương như vậy có thể khỏi hẳn hay không, trước mắt không phải lo lắng đến vấn đề dung mạo, nạp lan tuyết bị đánh trọng thương thành dạng này có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Nàng thật không ngờ Trần băng băng lại làm đến nước này, khiến Nạp Lan thương thế nặng như vậy, không nói, còn hủy đi dung mạo của nàng, vết thương như vậy đáng sợ cỡ nào. Đối với một nữ tử mà nói chính là hủy hoại Nạp Lan tuyết ngay cả khi nàng còn sống, Nạp Lan tuyết rõ ràng đã muốn buông tay, rời khỏi đại đô Trần băng băng vì sao không chịu tha cho nàng đây. Bùi hậu quá thông minh, bà đoán quá chuẩn xác nhân tâm của mỗi người, không cần động tay, tay không dính máu, cũng đã làm cho bọn họ chém giết lẫn nhau, máu tươi đầm đìa thương thế, trùng trùng lý vị ương ngay cả thông minh đến mấy, cũng không có cách nào khống chế được ghen thị của Trần băng băng. nạp lan tuyết quật cường đến mấy, càng thêm không có cách nào yêu cầu quách diễn yêu thương Trần băng băng được. Quách diễn gắt gào nắm chặt tay nạp lan tuyết không hề quan tâm tới dung mạo của nàng đã bị hủy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt nạp lan Tuyết. Nhưng hắn cũng không có cách nào khiến cho người đang nằm trên giường nhân tỉnh lại được. Nhìn người trước mắt nằm đó cả người vết máu loang lổ, Lý Vị Ương trong lòng đau đớn, lục phủ ngũ tạng như bị ai đâm, phảng phất người nàng nhìn thấy không phải nạp lan tuyết mà là chính bản thân nàng lúc trước hấp hối nằm ở nơi đó. Đều là sai lầm của ta. Quách diễn giọng nói giống như mưa bụi bay theo gió, hỗn độn mà bi thương ta cho rằng chỉ có đuổi nàng đi, nàng mới được giải thoát lại không nghĩ rằng sẽ bức nàng gặp phải tình cảnh này. Lý Vị Ương không trả lời, nàng cảm thấy Quách diễn lúc này sám hối quá muộn trong khoảng thời gian này, khung cảnh trong phòng thật tĩnh mịch. Đến khi Quách phu nhân cùng những người khác tới, nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt vô cùng kinh ngạc Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt xúc động nói kết quả chuyện gì đã xảy ra. Lý Vị Ương lắc đầu, nàng hiện tại không muốn nói chuyện cũng không muốn giải thích gì, lại càng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy bởi vì khi nhìn nạp lan tuyết luôn khiến nàng nghĩ đến những vết thương loang lổ máu cho nên nàng quay mặt qua chỗ khác đang muốn đi ra ngoài, lại thật không ngờ vừa gặp Trần Băng Băng cũng đang bước nhanh đi đến. Nàng vừa nhìn thấy bọn họ lập tức đổ ập xuống hỏi các người không phải nói nạp lan tuyết đã rời đi sao? Nàng sao lại đã trở lại? Nàng liên tiếp nói xong, vẻ mặt điên cuồng, thoạt nhìn như người điên, không còn chút xinh đẹp ôn nhu, bộ dáng hoạt bát của quá khứ. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, không nói một lời, dừng bước. Không chỉ Lý Vị Ương, những người khác đều dùng ánh mắt như vậy nhìn Trần Băng Băng, giống như đang nhìn một người xa lạ. Trần Băng Băng nhất thời hốt hoảng, nói các người vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ta đã làm sai chuyện gì ngay cả người yêu thích Trần Băng Băng nhất có quan hệ với nàng tốt nhất Trường Tẩu Giang thị kìm lòng không được cũng phải mở miệng nói Băng Băng muội sao lại biến thành bộ dáng như vậy Nạp Lan cô nương đã nói sẽ rời khỏi nơi này sẽ không uy hiếp địa vị của muội muội vì sao còn phải hạ độc thủ như vậy Trần Băng Băng khiếp sợ nhìn đối phương nói Đại Tẩu nói cái gì Lý Vị ương chỉ vào Nạp Lan tuyết hấp hối trên giường bản thân nàng vô cùng kinh ngạc cố gắng lắm mới lấy lại được bình tĩnh lãnh đạm nói nhị Tẩu không thấy sao Nàng cả người loang lổ vết máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã bị hủy, ngay cả nhị tàu với nàng ấy có là tình địch cũng không cần làm lại chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ nhị tàu muốn nhị ca hận tàu cả đời sao? Trần băng băng bỗng chốc ngã ngồi dưới đất, nàng nhìn Lý Vị Ương, bộ dáng không rõ đối phương đang nói cái gì. Quách phu nhân thở dài một hơi, rốt cuộc nhịn không được trong lòng đau xót cùng thất vọng, nói, băng băng à, lần này con đã làm sai rồi, mặc kệ ta khuyên nhủ như thế nào, vì sao con không chịu buông bỏ chấp niệm Chuyện này cứ viên mãn mà giải quyết không tốt sao? Sao phải làm đến nước này, khiến mọi người đều có cái nhìn khác về con? Nạp Lan Tuyết vốn là vị hôn thê của quách diễn, là con ương ngạnh cướp đi diễn nhi, không sai, chuyện này chúng ta mỗi người đều có tội, nhưng Nạp Lan Tuyết là vô tội con vì sao phải red eye độc ác như vậy? Trần băng băng nhìn mọi người, bộ dáng như không biết đã xảy ra chuyện gì, thất thanh nói, các người điên rồi sao? Vì sao luôn miệng chỉ trích ta? Chuyện này cùng ta thì có quan hệ gì? Quách Trường sớm đã nghe được tin tức, thấy cảnh tượng như vậy, lại càng không thể tín nhiệm nàng, nữ tử trước mắt đã làm mọi người thất vọng, hắn lạnh lùng nói, nhị tẩu, hôm nay nạp lan tuyết rời khỏi đại đô, ai biết giữa đường lại xảy ra chuyện, nha sai như sói hổ bắt nàng đi, dùng cực hình tra tấn nàng, hộ vệ mà tiểu muội phái đi không dám xung đột cùng quan phủ, đến khi chúng ta phát hiện được trên người nạp lan cô nương đã loang lổ vết thương, khuôn mặt nàng cũng đã bị hủy, chuyện này chẳng lẽ không phải do nhị tẩu làm sao? Trừ nhị tẩu ra, còn ai có thể hận nàng như vậy? Trần băng băng lắc đầu, cảm giác kinh hoàng chạy dọc toàn thân, thấy quách gia mỗi một người ánh mắt lạnh như băng, cả người nàng phát run ngay lúc đó có một sức mạnh không rõ dấy lên trong lòng, khiến nàng cuồng loạn, không thể khống chế, nói, không, ta không làm. Ta thật sự không làm. Đúng lúc này, quách diễn bên giường đã quay đầu lại, hắn chậm rãi đứng lên, đột nhiên rút trường kiếm bên hông, đi về phía Trần băng băng. Lý Vị Ương là người đầu tiên có phản ứng, đứng chắn trước mặt hắn, giọng nói lạnh như băng, nhị ca, nhị ca muốn làm gì. Quách diễn lắc đầu nhìn Lý Vị Ương, thần sắc bình tĩnh, nói ta không điên, ta biết bản thân đang làm cái gì. Muội muội muội tránh ra. Trần băng băng không dám tin, lúc này bất luận nàng biện giải như thế nào cũng không có cách nào giải thích được hai mắt nàng vô hồn trống rỗng nhìn nam nhân ánh mắt lạnh như băng trước mặt không cảnh yên lặng tĩnh mịch vô cùng. Lý Vị Ương lắc đầu. Không chịu rời đi, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, người quách gia nhân cũng không thể gây tổn hại đến trần băng băng, nàng không muốn quách diễn nhất thời xúc động mà gây ra chuyện hối hận cả đời. tề quốc công hiểu đứa con này nhất, hắn đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản, tề quốc công đột nhiên mở miệng, nói, gia nhi. Nhị ca của con nhất định có đạo lý của hắn, con cứ tránh ra đi. Lý vị ương chân vẫn không hề bước, quách diễn đã lướt qua nàng tiến về phía trước, mũi kiếm băng hàn chỉ vào trần băng băng, quách diễn chậm rãi nói, ta đã sớm muốn nói tất cả mọi chuyện với nàng, chẳng qua phụ thân mẫu thân nàng không cho phép ta làm như vậy, trước mặt bọn họ tình cảm của ta bé nhỏ không đáng kể. Hai gia tộc sắp tới làm đám hỏi, ta chỉ có thể buông bỏ nạp lan tuyết ta chính xác phải xin lỗi nàng ấy, người trên đời này ta muốn xin lỗi nhất chính là nàng ấy, trước kia ta luôn nói với bản thân phải quên nạp lan tuyết, phải đối đãi thật tốt với nàng Nhưng hôm nay nàng khiến ta không thể tiếp tục ta không có cách nào yêu được nàng. Nói xong hắn ngồi sổm xuống, quay mũi kiếm lại, đưa chuôi kiếm cho Trần băng băng. Quách diễn mở miệng nói thanh kiếm này hiện thời ở trên tay nàng, nàng giết ta đi. Trần băng băng khiếp sợ nhìn phu quân của mình, Quách diễn mở to ánh mắt màu đỏ, lạnh lùng nhìn nàng, vẫn vẻ tao nhã tương kính như tân, nhưng hôm nay, vẻ mặt hắn mang theo một khối đá lớn đè nặng không chút nào lưu tình. Đây mới là quách diễn chân chính, nàng chưa bao giờ hiểu được trượng phu của mình. Quách diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh, lúc này hắn không oán hận Trần Băng Băng, bởi vì hắn biết tất cả đều là do chính mình, nếu Trần Băng Băng không vì yêu thương hắn, sẽ không phải khóc náo muốn gả vào quách gia cũng sẽ không phát sinh thảm kịch sau này, thảm kịch này đều là một mình hắn gây ra. Hắn đã là người bội tín, từ bỏ hôn ước với nạp lan tuyết nhưng không hề giải thích nguyên nhân với nàng, chỉ hy vọng đối phương cho rằng hắn là người thay lòng đổi dạ triệt để thống hận lãng quên, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng tính tình kiêu ngạo cuộc cường như thế, một đường đuổi tới nơi này. Hiện tại, hắn phải cho nạp lan tuyết một lời công đạo. Nàng giết ta, mọi chuyện ân oán giữa ta và nàng sẽ kết thúc cùng lắm là tình nghĩa vợ chồng giữa chúng ta đoạn tuyệt, hai nhà Quách Trần không còn quan hệ liên minh, đồng thời chuyện này cũng không còn liên quan đến Nạp Lan Tuyết nữa. Trần Băng Băng cầm kiếm chĩa vào phu quân, hai tay nàng run rẩy kịch liệt không thể cầm vững được nữa. Lý Vị Ương khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên cảm nhận được Quách Diễn vô cùng quyết liệt. Quách diễn lắc tay nàng, giống như giã thú bị thương, đem mũi kiếm trên tay Trần băng băng chỉ vào ngực mình, như là dụ dỗ nói, nàng chỉ cần đâm vào sẽ được giải thoát ngay lập tức, nàng không cần phải hận ta cũng không cần phải hận bất kỳ ai khác, nàng có thể trở lại làm băng băng của trước kia. Băng băng của trước kia, Trần băng băng nhìn quách diễn, cả người run run, môi mấp máy, dây thanh âm bị đè nén không phát ra được lời nào, nàng đột nhiên cười phá lên, bên trong tiếng cười có hoảng hốt không nói hết ta của trước kia sao. Trước đây ta có bộ dáng gì? Quách diễn thần sắc vô cùng bình tĩnh, nàng ngày xưa đơn thuần thiện lương, hồn nhiên, nàng luôn nỗ lực hy vọng ta yêu thương nàng, nỗ lực muốn làm con dâu quách gia nỗ lực chiếu cố phụ thân mẫu thân ta, ta rất cảm kích nàng, điểm này không thể quên được chẳng qua kiếp này chúng ta đã không có cách nào làm vợ chồng được nữa. Trần băng băng không thể tưởng tượng được quách diễn sẽ nói như vậy, vẻ mặt đờ đẫn. Quách diễn từng chữ từng chữ nói chuyện này không thể trách bất kỳ ai ta mới là đầu sỏ gây chuyện cho nên chỉ cần nàng giết ta ta sẽ không còn nợ nàng gì nữa. Trần băng băng lắc đầu, nước mắt càng không ngừng chảy, vô cùng tuyệt vọng đau đớn, nàng không nói một lời nào, mỗi một người trong phòng đều thấy đau lòng. Nàng có lẽ đã trở nên ác độc ích kỷ, có lẽ vô tình xấu xí, nhưng chỉ có duy nhất một điểm mà không ai có thể phủ nhận nàng quá yêu Quách diễn, vì hắn có thể bỏ qua tất cả, ngay cả bản thân nàng. Quách Trường muốn đi lên, lại bị tề quốc công giữ lại, tề quốc công lắc đầu với hắn, chuyện của Quách diễn, phải để chính hắn giải quyết người Quách gia không thể lại nhúng tay can thiệp vào cuộc sống của hắn, đây là điều cuối cùng mà bản thân ông có thể làm được cho con trai. Lý vị ương nhìn cảnh tượng này, rồi lại nhìn vào hư không, Lý vị ương biết, có một đôi mắt mang theo cười lạnh đang dõi theo tất cả mọi chuyện xảy ra nơi này, không, nàng không thể trơ mắt nhìn những chuyện này xảy ra, nàng muốn tiến lên phía trước ngăn cản, đột nhiên thấy Quách diễn mỉm cười. Hai tay dùng sức trần băng băng kinh hô một tiếng, thanh trường kiếm kia đột nhiên xuyên thấu qua người quách diễn. Nhị ca, quách trường cùng quách đôn thất thanh kêu lớn. Mọi người có mặt đều sợ ngây người, bọn họ không tin trần băng băng thật sự sẽ ra tay. Trên thực tế thanh kiếm kia không phải do trần băng băng đâm tới, mà là quách diễn, hắn dùng một bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đâm mũi kiếm sắc bén vào thân thể, hắn nhìn trần băng băng, mỉm cười nói, chúng ta lúc này đã không còn nợ nhau nữa rồi. Nói xong, cả người hắn ngã xuống về phía sau. Trần băng băng lúc này hoàn toàn không có phản ứng, nàng như một con rối gỗ, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nàng không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mọi người đều chỉ trích nàng, vì sao phu quân của nàng lại có quyết định như vậy, nàng chỉ lẳng lặng nhìn, một chữ cũng không nói nên lời. Mọi người vội vàng chạy vội đến, quách phu nhân thất thanh khóc giống lên, nói, diễn nhi. Cảnh tượng trong phòng vô cùng rối loạn. Nhưng lúc này, Lý Vị Ương đứng im tại chỗ, ánh mắt của nàng không nhìn về phía vết máu trên người Quách Diễn, cũng không phải nhìn Trần Băng băng hoàn toàn ngây dại, ánh mắt nàng dừng ở trên người Phúc Nhi, kia một đôi mắt đen, ánh mắt sáng ngời, trong nháy mắt biến thành một giếng cổ sâu không thấy đáy. Phúc Nhi theo bản năng cúi đầu xuống, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy nữ tử trước mắt đã nhìn thấu tất cả, không, làm sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng này. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com Trường 242, đại náo một hồi, quách phu nhân ngồi bên cạnh con trai, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của hắn, Lý Vị Ương đứng bên cạnh trầm mặc trong lòng có chút hối hận, nếu lúc trước đề nguyên liệt giữ lại nhân sâm ngàn năm thì tính mệnh quách diễn lúc này sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy nàng biết đối với quách diễn, nhân sâm sẽ không làm nên chuyện gì, nhưng có vẫn còn hơn không? Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo, nói phu nhân trần gia đến tặng lễ vật. Quách phu nhân sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương. Lý Vị Ương lặng im một lát, mới nhẹ giọng nói, "Đưa vào đi." Tỷ nữ lên tiếng, sau đó hai người cung kính nâng một chiếc hộp màu đỏ vào phòng. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn chiếc hộp nói với Quách phu nhân, "Mẫu thân, nhị tẩu đưa tới loại nấm linh chi trăm năm vô cùng hiếm có, gia nhi từng nghe người ta nói, loại nấm linh chi trăm năm cùng nhân sâm ngàn năm có thể cứu sống được mạng người." Lập tức nàng hỏi nha đầu kia, "Nhị tẩu có nói thứ này là đưa cho ai không?" Tì nữ cung kính hồi đáp bẩm tiểu thư, người trần gia chỉ để lại lễ vật rồi đi, không nói là đến tặng cho ai. Trước kia quách diễn làm đã đoạn tuyệt quan hệ với trần băng băng, nàng lúc này lại đưa nấm linh chi đến, là để tạ lỗi với nạp lan tuyết hay là tâm niệm đối với quách diễn vẫn còn chưa buông. Chuyện này chỉ sợ chính nàng mới biết được. Quách phu nhân nhìn quách diễn đang nằm trên giường, thở dài một hơi, nói theo con thì chuyện này chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Chúng ta có thể tin tưởng băng băng được hay không? Lý vị ương cười nhẹ, nói, nhị Tẩu có đôi lúc làm ra chuyện hồ đồ, nhưng cũng là nhân chi thường tình, nấm linh chi này là đưa tới cứu người, chúng ta không thể bỏ đi được, đương nhiên sẽ để người bệnh dùng. Quách phu nhân nhíu mày nói, đại phu đã nói, thương thế của diễn nhi không có cách nào chữa khỏi, mạng sống chỉ tính được từng ngày, ngay cả nấm linh chi cũng không thể cứu được tính mạng, còn đem nấm linh chi làm thuốc để nạp lan cô nương dùng đi. Lý vị ương nhìn quách phu nhân, ánh mắt có chút giật mình, mở miệng nói, mẫu thân, nhị ca. Quách phu nhân lắc lờ đầu, ánh mắt khó giữ được kiên trì, nói, nấm linh chi đối với nhị ca con không có tác dụng, nhưng đối với nạp lan cô nương có thể sẽ cứu được mạng sống, cho nên mẫu thân mới nói con đem nấm linh chi đến chỗ nàng ấy. Nếu như nhị ca con lúc này có thể tỉnh lại, hắn cũng sẽ làm như vậy, là do chúng ta có lỗi với người ta trước, mẫu thân không thể để diễn nhi không yên lòng vì nợ ra nhi con nói mẫu thân làm đúng không? Lý vị ương nhìn quách phu nhân thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà đầy vẻ yêu sầu, lông mi cũng dính đầy nước mắt, khe khẽ thở dài một hơi, nói, mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi sẽ sai người đi làm. Nói xong nàng phân phó triệu nguyệt đem nấm cỏ linh chi đưa đến chỗ nạp lan tuyết. Trần gia đưa đến nấm linh chi trăm năm chỉ có một cây, hiệu quả hiển nhiên rõ rệt, sáng sớm ngày thứ ba, nạp lan tuyết đã tỉnh lại. Lý Vị Ương đi thăm nàng, nạp lan tuyết vẫn nằm trên giường, giọng nói mỏng manh ta lại đem đến phiền toái cho quách gia phải không? Lý Vị Ương nở nụ cười, bên trong tươi cười có vài phần phức tạp chính nàng cũng không rõ trước mắt chuyện này, nàng luôn cảm thấy rất kỳ quái, dường như có một bàn tay điều khiển tất cả mọi chuyện. Không chỉ là nạp lan tuyết quách diễn, bản thân nàng, còn cả mỗi một người trong quách gia, dường như đều là quân cờ nằm trong kế hoạch của kẻ giấu mặt kia. Nhìn khuôn mặt tiêu thủy của nạp lan tuyết Lý Vị Ương không muốn nói thêm cái gì, giọng nói mềm nhẹ, mẫu thân đã dặn dò, nói ta nhất định phải chăm sóc thật tốt cho nạp lan cô nương, chờ cô nương khỏi hẳn, sẽ đưa cô nương trở về. Nạp lan tuyết lắc đầu, nói, là bản thân ta quá mức tùy hứng, vừa rời khỏi đại đô liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, có thể thấy được người bùi gia không chịu dễ dàng buông tha ta. Nếu ta sớm nghe quách tiểu thư khuyên bảo, tiếp tục ở lại đại đô có lẽ nói xong tay nàng xoa xoa lên hai gò má Lý vị ương thấy cảnh tượng như vậy, liền hiểu nạp lan tuyết sớm biết khuôn mặt của nàng đã bị hủy, liền an ủi nàng, nói nạp lan cô nương là một danh y tất nhiên biết vết sẹo muốn khỏi hẳn cũng phải qua một năm rưỡi, nói không chừng qua mấy ngày nữa dung mạo của nạp lan cô nương. Nạp lan tuyết bật cười, nói dung mạo như thế nào ta cũng không để ý cái gọi là nữ nhân may mắn vì dung mạo hiện tại ta còn gì để nhận may mắn đây. Nàng nói xong trên khuôn mặt xuất hiện vẻ cô đơn nói không nên lời. Lý Vị Ương trong lòng rung động, nhìn nàng nói, nạp lan cô nương, đối với việc chữa trị vết thương do kiếm gây ra cô nương có tự tin không? Nạp lan tuyết trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc nói, không biết theo lời Quách tiểu thư nói, vết thương do kiếm là bị thương ở chỗ nào? Lý Vị Ương cắn chặt răng, những đại phu bọn họ mời đến đều nói Quách diễn không thể cứu sống được tính mạng chỉ được tính từng ngày, kiếm trên ngực hắn đã được rút ra, nhưng miệng vết thương đã thối giữa, nếu như không kịp thời chữa trị, chỉ, chỉ sợ Quách diễn sẽ sớm mất mạng. Lý vị ương đối với quách diễn không có mấy cảm tình, ngược lại có vài phần bất mãn, nhưng nàng không muốn chính mắt thấy một đôi tình nhân quách diễn cùng nạp lan tuyết có tình cảm nhưng lại vĩnh viễn chia xa, nàng trầm tư một lát mở miệng nói, nạp lan cô nương, cô nương hiện tại đang có bệnh, chờ thêm hai ngày nữa ta sẽ nói tiếp vấn đề này với cô nương. Hy vọng quách diễn có thể vượt qua thêm được hai ngày. Lý vị ương nghĩ như vậy. Sau đó đứng lên, Nạp Lan Tuyết đột nhiên giữ tay nàng lại, Lý Vị Ương chấn động, "Nạp Lan cô nương, cô nương còn có gì muốn nói sao?" Nạp Lan Tuyết yên lặng nhìn Lý Vị Ương, đôi mắt nàng trong suốt cơ hồ muốn nhìn sâu vào trong lòng Lý Vị Ương. Bị ánh mắt như vậy nhìn mình, Lý Vị Ương cười khổ, nói, "Cô nương quả thực rất thông minh, người bị thương là nhị ca của ta, hơn nữa kiếm đâm trúng ngực, các đại phu đều nói mệnh hắn không còn dài nữa." "Nạp Lan cô nương, cô nương có muốn đi gặp hắn lần cuối cùng không?" Nạp Lan Tuyết trong phút chốc sắc mặt thay đổi, gắt gao nắm chặt tay nàng, nói: "Đưa ta đến chỗ hắn." Lý Vị Ương khó xử nhìn Nạp Lan Tuyết, Nạp Lan Tuyết vội vàng nói: "Thân thể ta như thế nào ta hiểu rất rõ, chẳng qua nhất thời không chống đỡ nổi nên mới hôn mê bất tỉnh, có nấm linh chi trị liệu ta cũng sẽ khỏe nhanh thôi, không có gì trở ngại." "Tiểu thư cứ yên tâm, trước tiên hãy đưa ta đi thăm Quách Diễn đã." Lý Vị Ương gật đầu, sai tí nữ thay quần áo cho nàng, sau đó phân phó người đỡ Nạp Lan Tuyết đến phòng Quách Diễn. Nạp lan tuyết mỗi một bước đi thân thể dường như lay động, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán túa ra, nhưng nàng vẫn không nói một lời nào, cắn chặt răng, gắt gao cầm tay tỷ nữ từng bước một di chuyển về phía trước. Lý vị ương nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng vô cùng cảm khái, là dạng cảm tình như thế nào mới có thể làm cho người ta đau xót đến như vậy. Hôm qua đại phu còn nói nạp lan tuyết ít nhất phải một tháng nữa mới rời được khỏi giường, nhưng chỉ trong nháy mắt nạp lan tuyết đã có thể đứng lên, để làm được điều này cần phải có ý chí rất lớn. Bởi vì thương thế của quách diễn quá nặng không chữa trị được toàn bộ quách gia đều ngồi thất thần ở bên ngoài, bọn họ lẳng lặng chờ đợi cũng không ai ngờ được là nạp lan tuyết lại xuất hiện ở nơi này. Thời điểm nhìn thấy nàng, sắc mặt mọi người đều biến đổi, Trần Lưu Công chúa lẩm bẩm nói: "Nạp Lan cô nương, đây là chuyện xảy ra ngày đó, mọi người đều biết chân tướng, Nạp Lan Tuyết chính là vị hôn thê từng bị Quách Diễn vứt bỏ." Tề Quốc Công sắc mặt vừa động, hắn nhìn Nạp Lan Tuyết nói: "Nạp Lan cô nương, cô nương tới gặp Diễn nhi lần cuối sao?" Nạp Lan Tuyết cắn răng, nói: "Tề Quốc Công, ta là một đại phu, nếu như có một tia hy vọng cuối cùng, ta sẽ không buông tay, xin cho ta gặp hắn một lần." Tề quốc công cùng quách phu nhân liếc nhìn nhau, quách phu nhân toát ra ánh mắt khẩn cầu tề quốc công mới gật đầu, nói cô nương vào đi, nhưng hiện tại thân thể cô nương cũng không tốt lắm, nên cẩn thận một chút. Nạp lan tuyết cùng tỷ nữ bước vào trong phòng, quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt trách cứ nói, hải tử ngốc mẫu thân biết con nóng vội vì thương thế của diễn nhi, nhưng nạp lan cô nương bản thân cũng đang bị thương rất nặng nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, khổ tâm của chúng ta chẳng phải uổng phí hay sao. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nói, mẫu thân, nếu nhị ca còn một chút hy vọng, nạp lan tuyết dĩ nhiên sẽ nỗ lực cứu sống, nếu không cứu được nàng cũng có thể nhìn thấy nhị ca lần cuối cùng. Nếu chúng ta gạt nàng, bí mật đưa nàng về cố hương, sau này có một ngày nàng biết được sự thật không chừng còn oán hận chúng ta quá nhẫn tâm. Quách phu nhân nghe xong những lời này, nước mắt rơi ướt vạt áo. Tề quốc công ôm lấy vai quách phu nhân ôn nhu nói, phu nhân không cần khổ sở, đây cũng là số mệnh của diễn nhi. Kỳ thực tề quốc công trong lòng nhất khó chịu, năm đó hắn đã không kiên quyết từ chối hôn sự cùng Trần Gia tuy hắn cũng biết nếu cự tuyệt Trần Gia Quách Gia sẽ gặp phải nhiều phiền toái, nhưng hiện tại chính mắt đứa con thứ hai mà mình thương yêu nhất nằm hấp hối trên giường, tề quốc công lúc này hối hận cũng không kịp. Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được cục vào lòng tề quốc công, lớn tiếng khóc. Trần Lưu công chúa nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, giang thị vội vàng đưa khăn tay cho bà ôn nhu an ủi, tổ mẫu, thân thể người không tốt, không nên quá đau lòng, nói không chừng nhị đệ còn có cơ hội cứu sống. Trần Lưu công chúa mắt đầy nước nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn về phía cửa, sợ nạp lan tuyết đi ra, nói cho mọi người là một tin xấu. Nửa nén hương sau, Nạp Lan Tuyết được thị nữ đưa ra ngoài, nàng nhìn mọi người, ánh mắt chậm chạp, mở miệng nói, Quách Diễn vẫn có thể cứu chữa được, nhưng nhất định phải dựa theo phương thuốc ta đưa mà làm. Mọi người vừa nghe lời này, trong mắt đều toát ra vui mừng quá đỗi, nhất là Quách phu nhân, chắp hai tay thành chữ thập liên thanh nói a di đà Phật, Phật tổ phù hộ. Nói xong bà đi lên, nắm chặt tay Nạp Lan Tuyết nói, Nạp Lan cô nương, đa tạ. Nạp Lan Tuyết cười nhẹ, sắc mặt tái nhợt trong vẻ mặt có thêm vài phần vui mừng. Lý Vị Ương nhìn thấy tình huống này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quách phu nhân nếu vừa rồi vì tư lợi, đem nấm linh chi đi cứu Quách Diễn, chỉ sợ cả hai đều không sống được hiện thời như vậy, ngược lại là bà có thiện thiện báo. Sự thật đã chứng minh, Lý Vị Ương suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản, Quách Diễn thương thế quá nặng, thương thế của nạp lan tuyết không nguy hiểm bằng hắn nên cứu nạp lan tuyết trước. Trong hai tháng sau đó, Quách Diễn đều nằm ở trên giường. Thường xuyên sốt cao trước ngực quấn chi chít băng gạc để phòng hắn không chịu được đau đớn, nạp lan tuyết còn buộc hai tay hắn ở đầu giường, để hắn không thể đụng vào vết thương, khiến thương thế càng nặng hơn. Hiện thời nạp lan tuyết vẫn đang có bệnh, nàng phải cắn chặt răng, dùng hết ý chí cố gắng để mình tỉnh táo, vì quách diễn được tiến hành đủ loại chẩn đoán cùng chữa trị, nên giờ phút này nàng không thể gục ngã, chỉ có thể dốc hết toàn lực vào việc cứu sống quách diễn, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm chính là làm thế nào để quách diễn sống sót. Trong suốt quá trình trị liệu, Lý Vị Ương nhìn nạp lan tuyết có lúc thường chừng như ngã xuống, nhưng vẫn thủy chung cũng không nghỉ hầu hạ bên cạnh quách diễn, thậm chí còn ôm đồn thêm nhiều việc khác. Việc chăm sóc quách diễn vô cùng khó khăn, quách diễn tuy rằng bị hôn mê, nhưng lại dẫy dụa rất mạnh cho nên lúc nạp lan tuyết bôi thuốc và thay băng cho hắn, thường xuyên bị hắn đánh đổ chén thuốc. Lý vị ương từ đầu tới cuối chứng kiến tất cả trong lòng vô cùng cảm khái thương thế của nạp lan tuyết nàng biết rất rõ, miệng vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, vết thương trên mặt nàng không thể ra gió, nhưng nàng vì quách diễn, ngày đêm không ngừng ở trong này chăm sóc cho hắn chỉ vì nàng là một đại phu sao. Lý vị ương lắc đầu, nếu chỉ vì như thế trên mặt nạp lan tuyết không thể có vẻ đè nén khổ tâm như vậy, huống chi những việc nàng làm đã vượt xa những việc mà một đại phu có thể làm. Con người lúc hôn mê bất tỉnh thường không biết bản thân đang làm cái gì, mỗi lần đến thời điểm uống thuốc quách diễn dễ dụa càng mạnh hơn, mọi người đều không có cách nào cho hắn uống thuốc, đã thấy nạp lan tuyết không nói một lời cầm lấy bát thuốc uống từng ngụm mớm vào miệng quách diễn, nàng làm hết sức chuyên chú thậm chí gần như là thành kính, sợ những người này làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của quách diễn. Lúc này trong phòng không chỉ có có Trần lưu công chúa, có quách phu nhân, có tề quốc công, còn có các công tử quách gia khác nhưng nạp lan tuyết hoàn toàn không để ý. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, nàng vẫn từng ngụm từng ngụm mớm thuốc cho Quách Diễn. Lý Vị Ương hiểu tâm ý của nàng, nàng luôn đau khổ đè nén tình cảm đối với Quách Diễn, đau khổ khống chế tình yêu đối với Quách Diễn, nếu là Lý Vị Ương, chỉ sợ đã sớm hận Quách Diễn đến tận xương tủy. Nhưng Nạp Lan Tuyết lại vẫn yêu hắn như trước, thậm chí đến tình trạng này vẫn không buông. Nhưng ở trước mặt mọi người, Nạp Lan Tuyết chưa hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào, đối đãi với Quách Diễn như một đại phu cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Quách phu nhân rốt cuộc nhịn không được bà bước nhanh ra ngoài. Sau đó những người quách ra từng người từng người cũng lẳng lặng đi ra trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lý Vị Ương đi đến bên cạnh quách phu nhân, giọng nói ôn hòa, mẫu thân, mẫu thân không cần khổ sở như vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Quách phu nhân thất thanh khóc lớn lên. Không riêng gì Quách phu nhân, ngay cả A Lệ công chúa một mực yên lặng từ khi mọi chuyện xảy ra, lúc này cũng nhịn không được nghẹn ngào nói, "Nạp Lan cô nương rất đáng thương, ta chưa từng thấy cô nương nào tốt như vậy." Lý Vị Ương nhìn A Lệ công chúa, vẻ mặt phức tạp nói, "Công chúa, Nạp Lan Tuyết là một cô nương tốt, gặp được nàng là may mắn của chúng ta, nhưng..." Quách Trường thở dài một hơi, nói, "Nhưng nàng ấy cùng nhị ca không có duyên phận." A Lệ công chúa ngẩng đầu, bác bỏ nói, "Vì sao?" Nhị thiếu phu nhân không phải đã rời khỏi quách gia sao? Hơn nữa nhị thiếu gia cũng đã đoạn tuyệt với nàng tương lai hắn không thể cưới nạp lan tuyết sao? Quách phu nhân nghe lời nói hồn nhiên của A Lệ, mặt mang sầu lo lắc đầu, nói A Lệ A công chúa thật sự là hài tử ngốc trong các gia tộc thế gia có cuộc hôn nhân nào nói thôi liền thôi ngay được không riêng gì công chúa ngốc đứa nhỏ diễn nhi cũng là kẻ ngốc tuy rằng hắn dùng tính mạng để đoạn tuyệt tình nghĩa với trần băng băng nhưng chuyện giữa hai nhà quách trần có thể kết thúc đơn giản như vậy sao trần lưu công chúa không ngừng thở dài giang thị bên cạnh bà trên mặt cũng mang theo vô cùng tiếc hận a lệ công chúa hết nhìn trái lại nhìn phải nàng thật sự không hiểu cứ nghĩ trần băng băng đã trở về trần gia thì chính là đã đoạn tuyệt quan hệ với quách diễn mối hôn sự này hẳn là đã kết thúc vì sao bọn họ còn nói như vậy Quách Đôn Tay nắm thành quyền đánh vào cây cột vẻ mặt thống khổ. Tề Quốc Công không nói một lời nào, chỉ lặng lặng ngồi, như một lão tăng đang ngồi thiền, không hề phản ứng với những lời mọi người vừa nói. Nhưng vào lúc này, lại nghe thấy bên ngoài có người chạy vào bẩm báo, nói Quốc Công gia, người Trần gia tới. Chuyện gì đến cũng phải đến, Tề Quốc Công thở dài một hơi, nói ta đi xem. Hắn còn chưa bước tới cửa Quách phu nhân đột nhiên nói, "Không!" Chuyện này là chuyện chung của quách gia tất cả chúng ta đều phải đi, xem có cách nào để giải quyết vấn đề này. tề quốc công sừng sốt lập tức nhìn về phía thê tử của mình, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết nên trả lời thế nào thấy bà vẻ mặt thiên định, cuối cùng hắn gật đầu trịnh trọng nói, được có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết đi. Trong phòng khách người Trần ra mặt như hàn xương, Trần Huyền Hoa nhìn phụ thân Trần Linh, mở miệng nói, phụ thân, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trần Linh hiện thời đứng hàng lễ bộ thượng thư, chức quan nhị phẩm, bình thường là người vô cùng bình, nhưng chuyện này liên lụy đến con gái hắn là Trần Băng Băng, hắn không thể không tự mình đến một chuyến. Hắn liếc mắt nhìn con trai bên cạnh phầy tay, nhàn nhạt nói con không cần nhiều lời cứ xem thề quốc công giải thích chuyện này như thế nào đi. Trần phu nhân đứng bên cạnh lau nước mắt, miễn cưỡng đè nén xuống phẫn hận trong lòng. Khi mọi người quách ra tới, Trần Hàn Hiên luôn im lặng đột nhiên tựa ghế đứng lên, bước nhanh đến, ánh mắt sắc như đau, vẻ mặt cũng cực kỳ phẫn nộ các người rốt cục đã làm gì đại tỷ của ta. Tề quốc công sắc mặt sừng sốt quách đôn bên cạnh đã lạnh lùng tiếp lời, nói, làm cái gì? Phải nói là đại tỷ của ngươi đã làm gì với nhà chúng ta mới đúng? Hắn nói xong những lời này, Tề quốc công lạnh lùng, nghiêm khắc nhắc nhở hắn còn không im miệng. trưởng bối đều ở đây, nơi này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Những lời này không chỉ trách cứ quách đôn, mà còn ngầm ý nói đến chuyện Trần Hàn Hiên vô lễ trước. Trần Linh đương nhiên nghe hiểu ra, hắn vung tay lên nói, Hàn Hiên trở về chỗ ngồi. Trần Hàn Hiên cắn răng tay phải của hắn đã không thể dùng được nữa cho nên luôn dùng kiếm bằng tay trái. Nguyên nhân như thế, hắn luôn nhận vì bản thân phạm sai lầm trước, không bao giờ để người quách ra nói được gì hắn nữa, nên mới đúng lý hợp tình đứng ở chỗ này nói lý lẽ cùng người quách ra. Nghe thấy phụ thân hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn lộ ra thần sắc dữ tợn, lại cưỡng chế đè nén xuống, lui về phía sau ba bước. Tề quốc công nhìn người trần ra, ngữ khí có vài phần lạnh như băng, hắn chậm rãi nói, vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện gì thì cứ theo đúng sự thật mà nói đi. Trần phu nhân bỗng đứng lên, bà nhìn đối phương, hít sâu một hơi mới nói, có chuyện gì? Các người còn mặt mũi nào mà hỏi như vậy? Nữ nhi của ta đang êm đẹp sao cho quách gia các người, nhưng các người lại đối đãi với băng băng như thế nào? Sau khi con ta trở về cả ngày ngơ ngẩn, hỏi gì cũng không chịu nói. Ta muốn đưa nó đến quách gia nói cho rõ ràng, nhưng nó sống chết cũng không chịu đi. Không lâu sau còn lặng lẽ lấy nấm linh chi trăm năm trong kho phòng đem đi tặng ta phái người đi nghe ngóng mới biết được nó dĩ nhiên là đưa tới quách phủ. Những chuyện kỳ quái liên tiếp xảy ra làm trong lòng chúng ta nổi lên hoài nghi, băng băng đêm qua còn thắt cổ tự vẫn. Tề Quốc Công vừa nghe xong, sắc mặt trở nên rất khó coi, bật thốt lên, nói hiện tại băng băng đang ở đâu. Tình hình thế nào rồi? Trần Phu Nhân đau xót lắc đầu, nói cũng may nha đầu kịp thời phát hiện nó được người đỡ xuống, hiện thời đang hôn mê, không ngừng nói những lời vô nghĩa, không biết đang nói cái gì. Lý Vị Ương thở dài một hơi, hoàn hảo Trần băng băng còn sống. Quách phu nhân nghe thấy thế, một mặt kinh hãi, há mồm muốn hỏi cái gì, lại nói không ra lời thật lâu sau, khó khăn lắm mới nói được một câu cho nên hôm nay các người tới đây là để khởi binh vấn tội. Trần phu nhân cắn răng nói, đúng vậy chúng ta đã thống nhất ý kiến. Băng băng con ta luôn gọi tên Quách Diễn, nó luôn muốn làm đứa con dâu tốt của Quách gia. vì sao các người lại đối đãi với nó như vậy. Không cho chúng ta một lời giải thích hôm nay ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Quách phu nhân trong lòng vô cùng thống khổ, lại có thêm vài phần phẫn nộ, lo lắng, dày vò, bàng hoàng, đủ loại cảm xúc đều phát tiết trên người bà, bà lớn tiếng nói các người có tư cách gì mà đến chất vấn chúng ta, lúc trước hôn sự này không phải do các người ép buộc nên mới thành công sao? Trần phu nhân không nghĩ được nửa điểm ái náy đối phương cũng không có, ngược lại còn truy cứu chuyện xưa, bà giận tím mặt nói, phu nhân nói lời này là có ý gì? Lý Vị Ương bước lên phía trước, nhẹ nhàng nâng cánh tay quách phu nhân ôn nhu nói, mẫu thân, không nên tức giận, có gì cần nói, ngồi xuống chậm rãi nói cũng tốt. Nhưng Trần phu nhân cũng đầy mặt giận dữ, giọng nói như Châu Ngọc cuồn cuộn tuôn ra quách ra các người đều là hung thủ, là các người hại nữ nhi của ta thành ra như vậy còn mặt mũi nào mà đến chất vấn ta. Trần Linh bên cạnh vội giữ bà lại thấp giọng nói, phu nhân có gì muốn nói chúng ta chậm rãi nói, phu nhân vì sao phải kích động như thế. Trần phu nhân bình thường là một quý phu nhân chấn định ôn nhu, nhưng lúc này bà bất chấp tất cả nghĩ đến nữ nhi của mình đang nằm đó hấp hối, trong lòng bà thống khổ vô cùng. Bà quay đầu, lấy tay đánh vào người Trần Thượng Thư, lớn tiếng trách đều do chàng. Ta đã nói cửa hôn sự này với quách gia không thể kết chàng lại cố tình giúp đỡ nữ nhi gả vào cho bằng được. Hiện tại chàng xem những người này lãnh khóc cỡ nào, vô tình cỡ nào bọn họ lại còn giả bộ không biết chuyện nữ nhi chúng ta sinh ra cứ để cho bọn họ dẫm đạp như vậy sao chàng vẫn là trọng thần trong triều chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị người ta giày xéo như vậy nữ nhi của ta nếu có chuyện gì không hay xảy ra ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chàng Trần Linh chỉ biết nhìn phu nhân đang khóc lóc om sòm, ánh mắt liếc nhìn Trần Huyền Hoa, Trần Huyền Hoa lúc này mới tỉnh mộng bước lên, thật vất vả lắm mới rỗ được mẫu thân, đưa Trần Phu Nhân rời khỏi Trần Linh, mà Trần Phu Nhân lúc này vẫn thất thanh khóc lớn, hôm nay nếu quách ra các người không cho ta một lời công đạo ta tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Lời nói này nhắc nhở Quách phu nhân nhớ lại trước kia chưa hề xảy ra xung đột cùng Trần Băng Băng, Quách phu nhân trong lòng đau xót, lại nghĩ đến con mình nằm trên giường mấy tháng nay còn chưa tỉnh, lập tức bác bỏ, nói tất cả chuyện này còn không do nữ nhi các người gây ra sao? Nam nhân trong thiên hạ rất nhiều, nữ nhi các người lại cố tình thích con ta, hắn đã sớm có vị hôn thê, nhưng các người lại dùng liên minh hai nhà Quách Trần để uy hiếp đem nữ nhi gả vào Quách gia bằng được. Rốt cuộc ai mới là đầu sỏ gây chuyện, ai mới là ỷ thế ức hiếp người? Ai mới là không phân tốt xấu, ai mới là chó điên cắn người. Những lời khắc nghiệt này nếu là bình thường Quách Phu Nhân nhất định sẽ không bao giờ nói ra, ngay cả Lý Vị Ương cũng khiếp sợ nhìn bà, huống hồ là những người khác. Quách Phu Nhân là người luôn ôn hòa, nếu Trần Phu Nhân trước mặt mọi người không khóc lóc om sòm, bà cũng không đến mức nói ra những lời này. Lý Vị Ương nghĩ lại tất cả thất thời hiểu ra Quách Phu Nhân mấy ngày nay vô cùng ái náy với Nạp Lan Tuyết, một cô nương như Nạp Lan Tuyết, nếu không đủ xinh đẹp, không đủ thiện lương, không đủ hiểu lòng người, không đủ ẩn nhẫn Quách Phu Nhân đã không phải khó chịu như vậy. Bà đã mất một người con dâu tốt suýt chút nữa còn mất đi con trai, hiện thời Trần Phu Nhân còn tìm tới cửa khi thế bức người chỉ trích nói đến cùng, mối hôn sự này chẳng lẽ không đúng là Trần gia ép buộc Quách gia hay sao? Hai nhà đều sai lầm, nhưng Trần Phu Nhân hôm nay đến đây, lại đổ mọi tội lỗi lên người Quách gia thật sự quá hà khắc rồi. Trần Phu Nhân không dám tin, bà trừng mắt nhìn Quách Phu Nhân, ý thức được đối phương căn bản không muốn vãn hồi mối hôn sự này, trong mắt Trần Phu Nhân đột nhiên xuất hiện một tia kinh hoàng suy nghĩ nửa ngày bà mới cúi đầu, có chút sợ hãi, nói một câu, Quách Phu Nhân, bà điên rồi sao? Quách phu nhân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đến gần, nhìn chằm chằm bà, phẳng phất như muốn nhìn thấu Trần phu nhân, nói, từ đầu tới cuối, quách gia chúng ta đã làm chuyện gì để phải xin lỗi Trần gia sao? Ta không có, diễn nhi không có, mỗi một người trong quách gia đều không cần phải xin lỗi nữ nhi của bà, nhưng băng băng đã làm gì? Nàng ta hôm nay rơi vào kết cục này, Trần phu nhân có từng hỏi qua qua nàng, kết quả nàng đã làm chuyện gì hay chưa? Chẳng lẽ đều là lỗi do quách gia ta, nàng ta không có nửa điểm sai lầm sao? Mấy ngày nay ta đã tìm mọi cách để tha thứ cho nàng ấy Năm đó chính các người đã dùng liên minh giữa hai nhà để uy hiếp Ngạnh sinh sinh ép buộc con ta từ bỏ cô nương mà hắn yêu thương Hủy hôn ước làm một người bội bạc Nếu không phải như thế con ta cũng không đến mức vừa mới cưới chưa được bao lâu Đã rời khỏi đại đô đi chấn thủ biên cương ta đã mất đi một đứa con Hiện tại các người còn luôn miệng đến chỉ trích ta Đến cùng là ai không thể nói lý là quách gia chúng ta sao Hừ đây đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ Trần Phu Nhân cứng họng nhìn bà, lại nhìn mọi người bốn phía lặng ngắt như tờ, không khỏi yên lặng rất nhanh lại trở nên cuồng loạn, nói Trần Linh, huyền hoa các người vì sao không nói gì. Để bà ta làm điên đảo Trần gia, kiêu ngạo chửi mắng Trần gia, chúng ta như vậy hay sao? Quách Phu Nhân nghe thấy vậy, lặng im nhìn Trần Phu Nhân, nói bởi vì hai nhà chúng ta tạo thành bi kịch đã ở ngay trước mắt. Trần Phu Nhân hơi rung động, dùng toàn bộ khí lực phản bác đối phương, nói, bà nói cái gì mất đi một đứa con. Hắn đang êm đẹp ở biên cảnh, mà nữ nhi của ta hiện tại đang nằm một chỗ, nói không chừng còn sẽ bà nhìn đối phương, hai chữ từ từ ở trong miệng không nói nên lời chung quy cắn chặt răng, run giọng nói, hôn sự này chẳng lẽ không phải quách ra các người cũng đáp ứng sao? Quách phu nhân lạnh lùng cười, nói, đúng vậy, cho nên hai nhà chúng ta đều có tội, chúng ta chia rẽ một đôi tình nhân, cho nên hiện tại mới gặp phải tình cảnh này, đều là chúng ta gieo gió gặt bão. Nếu nói xin lỗi, Quách gia chỉ phải xin lỗi một người, là Nạp Lan cô nương mà thôi. Trần phu nhân bỗng chốc ngồi tựa vào ghế, khiếp sợ nhìn Quách phu nhân, nói chẳng lẽ bà vì một tiểu tiện nhân cứ như vậy gạt bỏ tình nghĩa nhiều năm giữa hai nhà chúng ta. Quách phu nhân sắc mặt trắng bệch giọng nói càng thêm lạnh như băng, Trần phu nhân, mời phu nhân cân nhắc lời nói, không cần làm bẩn danh dự trăm năm của Trần gia Trần phu nhân cắn răng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nạp Lan cô nương kia là cái gì? Nàng ta có cái gì mà so sánh với nữ nhi của ta? Lý vị ương nghe thấy vậy, trong lòng cười lạnh, người trần gia có lẽ cao quý, khinh thường nạp lan tuyết xuất thân tầm thường, cho nên bọn họ cảm thấy quách diễn vốn phải thuộc về trần băng băng, nạp lan tuyết chính là đáng chết cho nên nàng mất đi nhân duyên, mất đi sinh mệnh đều là gieo gió gặt bão, cùng trần băng băng không có quan hệ gì, suy nghĩ như vậy thật sự quá cường đạo thế nên trần phu nhân mới không chút do dự mà nói như vậy tề quốc công mở miệng nói Trần Thượng Thư chuyện này ta tạm thời không có tâm tình thảo luận cùng ngài. Về phần băng băng hắn nhìn Trần Linh ánh mắt xin lỗi, nói mối hôn sự này, sợ là sẽ phải từ bỏ ta sẽ thay diễn Nhi viết một phong thư cùng cách ly hôn tự mình đưa đến Trần gia Trần Phu Nhân nghe thế, chẳng lẽ những gì bà vất vả làm cho nữ Nhi hiện tại bị hỏng mất dáng vẻ yếu ớt nước mắt không ngừng chảy xuống, bà lớn tiếng nói các người vì sao phải nhẫn tâm như vậy. Nữ Nhi của ta có chỗ nào không tốt? còn muốn cùng cách nữ nhi của ta kỳ thực trần băng băng sơ tác sở vi như vậy quách ra muốn bỏ nàng cũng không có gì không đúng nhưng tây quốc công không muốn làm náo loạn mọi chuyện cũng không muốn khiến cho trần băng băng không còn đường để đi nếu cùng cách dựa vào quyền thế của trần gia tương lai nàng vẫn có thể tìm được gia môn tốt gả vào cũng không đến mức chậm trễ hôn nhân của nàng trần thượng thư ánh mắt lạnh như băng nhìn tây quốc công vừa rồi phu nhân hắn náo loạn thế nào Hắn cũng không hề ngăn cản trong lòng thầm ủng hộ Trần Phu Nhân, tuy rằng nạp lan cô nương thân thế vô cùng đáng thương, tình cảm cũng nhiều sóng gió, nhưng gia tộc là gia tộc, lợi ích là lợi ích. Liên minh giữa hai nhà quách Trần, không riêng gì quan hệ với quách gia cũng quan hệ với toàn bộ triều chính, hắn tuyệt đối không muốn chỉ vì một nữ tử lại làm cho liên minh hai giữa hai đại gia tộc sụp đổ. Hắn chậm rãi nói, quách huynh ta hy vọng ngài có thể thận trọng lo lắng việc này, nếu như ngài thật sự làm như vậy có vãn hồi được tất cả mọi chuyện đã xảy ra không Quách ra ngài cả đời trong sạch chuyện lúc này đây là bất hạnh ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngài muốn hai gia tộc cứ như vậy giãn nứt làm cho bọn họ thừa dịp nước đục thà câu, đây là điều ngài muốn sao? Lời này nói vô cùng bình tĩnh, khiến mọi người trong phòng bất chợt ngẩn ra. Tề quốc công thở dài một hơi, chính lúc này, Trần phu nhân trong lòng xuất hiện một ý niệm, bà đột nhiên đứng lên, thất tha thất thiểu đi tới trước mặt quách phu nhân, kinh ngạc nhìn bà, vẻ mặt hối hận, nói, thông ra, đều là sai lầm của ta, không cần vì ta thất lễ mà tùy tiện nói ra hai chữ cùng cách băng băng yêu thương quách diễn cỡ nào. Chuyện này chúng ta đều thấy rõ. Hai năm nay Băng Băng đã nỗ lực biết bao nhiêu trước kia nó không thích miễn cưỡng bản thân, chúng ta luôn sủng nó, yêu thương nó, che chở cho nó, nhưng khi gả vào quách gia, nhất cử nhất động đều của nó đều muốn làm quách diễn được vui, đều vì lợi ích của mỗi một người trong quách gia. Trước đó vài ngày Băng Băng đã nói với chúng ta, quách gia nhận một tiểu thiếu gia về nuôi, mời một sư phụ về dạy võ, thậm chí còn muốn mời đệ đệ Trần Hàn Hiên dạy dỗ, Băng Băng lao tâm khổ tứ như vậy, chẳng lẽ các người đều làm như không thấy sao? Băng Băng Nghiêm cần muốn làm một người con dâu tốt, vì sao các người không chịu cảm thông cho nó? Chẳng lẽ Nạp Lan Tuyết thật sự tốt đến mức các người không nhìn thấy điểm tốt ở nữ nhi của ta sao? Lý Vị Ương thở dài một hơi, lúc này Trần phu nhân đã không còn là quý phu nhân là vừa rồi đến cửa vấn tội nữa, bà hiện tại là một người mẹ khóc không thành tiếng vì thương con, cảnh tượng như vậy quả thực làm cho người ta không thể không động lòng, ngay cả Lý Vị Ương ý chí sắt đá cũng phải cảm động. Chẳng qua mọi chuyện xảy ra hôm nay Trần băng băng cũng có trách nhiệm, nếu như nàng không biết mọi chuyện còn có thể nói là nàng vô tội, nhưng rõ ràng băng băng đã biết chuyện còn ra tay độc ác với nạp lan tuyết như vậy, thật sự đã làm quá phận. Nếu không phải vậy, Quách diễn cũng không quyết liệt với nàng như thế, hắn còn tình nguyện lấy tính mạng của mình để đoạn tuyệt quan hệ với nàng. Quách phu nhân rất hiểu con trai mình, từ lúc Quách diễn quyết định làm như vậy, bà đã hiểu rõ, hắn không có ý muốn cùng Trần băng băng gương vỡ lại lành. Nghĩ đến nạp lan tuyết quách phu nhân nhìn Trần phu nhân, lắc đầu nói, thật có lỗi, phu nhân, chuyện này chỉ sợ là khó có thể vãn hồi. Trần Hàn Hiên đột nhiên biến sắc tức giận nói, quách gia các người, thật sự là điên cả rồi. Các người có biết làm như vậy sẽ xảy ra hậu quả gì không? Lý vị ương liếc mắt nhìn Trần Hàn Hiên, mở miệng nói, Trần công tử, nơi này đều là trường bối, không có chỗ để công tử nói chuyện, mời công tử im lặng cho còn thêm chuyện lần trước chúng ta còn chưa nói rõ ràng đâu. Trần Hàn Hiên nheo mắt hắn nhìn Lý Vị Ương, giọng nói đông lạnh tiểu thư nói gì ta không phải đã. Hắn còn chưa nói hết, đã nghe thấy Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói đúng vậy Trần Công Tử đã hủy đi cánh tay phải, nhưng tay trái Công Tử bây giờ vẫn có thể dùng kiếm, còn ngũ ca của ta thì sao, hắn cũng giống Công Tử sao. Hắn đời này đều không thể cầm nổi đao kiếm, Công Tử phải bù đắp lại cho ngũ ca ta như thế nào. Bên cạnh Trần Huyền Hoa hai gò má hơi run rẩy, nội tâm đè nén cảm xúc mãnh liệt như thủy triều, liếc mắt nhìn Lý Vị Ương ảm đạm nói: "Ta biết chuyện này đều là Hàn Hiên không đúng, là hắn quá mức sơ ý, nên để cho người khác lợi dụng cơ hội hạ độc, hơn nữa hắn lại là đứa nhỏ quật cường, không hiểu đạo lý, cho nên lần trước ta mới dẫn hắn tới cửa, hy vọng có thể hóa giải oán hận cùng bất bình trong lòng các người, nhưng ta thật không ngờ, vì những oán hận đó mà các người đã đem tất cả đổ lên người trưởng thị ta." Lý Vị Ương lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, nhị tàu đã làm chuyện gì, trong lòng nhị tàu hiểu rất rõ, quách gia có phải vì chuyện của Trần Hàn Hiên mà giận chó đánh mèo hay không? Nếu thật sự như thế, từ lúc vừa mới xảy ra chuyện, nhị tàu đã không có cách nào sống yên ổn được ở quách gia. nhưng chúng ta luôn đối đãi với nhị tàu trước sau như một chưa bao giờ có nửa điểm có lỗi với tàu ấy. Về nguyên nhân nhị thầu tự sát các người có thể trở về hỏi nhị thầu một câu, xem rốt cuộc nhị thầu đã làm những gì với nạp lan cô nương, làm gì đối với nhị ca, làm gì đối với quách gia. Nghe Lý Vị Ương nói mấy câu kỳ quái, sắc mặt Trần Linh biến đổi, hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua Trần Phu Nhân, mà Trần Phu Nhân cũng không hiểu Lý Vị Ương vì sao lại như vậy. Trần Phu Nhân tiến lên một bước nói quách tiểu thư, mời tiểu thư nói rõ ràng. Con người gian ngoan không linh hoạt như vậy, trong con người Lý Vị Ương thoáng chốc xuất hiện một tia chán ghét, sau đó chấn tĩnh ngay lại, nói, rất nhiều chuyện không có cách nào nói rõ, các người chỉ cần biết rằng, quách gia chúng ta không làm gì có lỗi với nhị tẩu, nhị tẩu thắt cổ chẳng phải bởi vì chúng ta bức bách nàng ấy, cũng không phải bởi vì nhị ca muốn từ hôn với nàng, nguyên nhân quan trọng nhất là vì nội tâm nhị tẩu cảm thấy ái náy. Một người nếu không làm việc gì sai thì cần gì phải ái náy như vậy. Có lẽ hỏi nhị tầu cũng không có kết quả, các người đại khái có thể hỏi người bên cạnh nàng là nha đầu Phúc Nhi, xem nhị tầu kết quả là bị người nào xúi dục đi làm những chuyện không có cách nào cứu vãn như vậy. Lý Vị Ương đã sớm nghi ngờ Phúc Nhi, nhưng Trần băng băng từ đầu tới cuối đều che chở Phúc Nhi, cho nên mới dẫn đến tình trạng này, Lý Vị Ương thật sự muốn biết người Trần gia cuối cùng sẽ xử lý như thế nào. Mọi người nghe đến đó, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, Trần Thượng thư cùng Tề Quốc công liếc mắt nhìn nhau, lập tức Trần Linh mở miệng nói, "Được chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, Quách tiểu thư, nếu hôm nay tiểu thư có nửa câu nói dối." Lý Vị Ương lông mày dựng thẳng, cất giọng lạnh lùng nói, "Nếu Quách gia ta hôm nay có nửa câu nói dối, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không có chỗ chôn, chọn đời không được siêu sinh." Quách phu nhân nghe thấy thế, vội vàng rậm chân nói, nha đầu ngốc này, vì sao phải nói ra lời thề ác độc như vậy? Lý vị ương chậm rãi nói, nếu không làm như thế, thượng thư đại nhân làm sao có thể tin tưởng gia như đây? Trần Linh cắn chặt răng, không cần phải nhiều lời nữa, phân phó người bên cạnh nói, chúng ta trở về, hỏi lại tất cả cho rõ ràng. Nói xong, hắn đã bước nhanh ra ngoài, Trần phu nhân cũng vội vàng lau nước mắt bước theo. Trần huyền hoa đầy mặt hàn xương, Trần hàn hiên hừ lạnh một tiếng, một trước một sau rời đi. Tề quốc công nhìn theo bóng lưng người Trần ra rời đi, lắc đầu nói, liên minh hai nhà quách Trần, xem như triệt để xong rồi. Trần Lưu công chúa liếc mắt nhìn con trai, không khỏi ảm đạm thở dài một hơi, nói cái gọi là tiền nhân tài thụ, hậu nhân thừa lương. Chúng ta làm trường bối, lúc trước không kiên trì với lập trường của bản thân, cố chấp chia rẽ một đôi tình nhân, cho nên hiện thời oán hận đã càng kết càng sâu, chúng ta đều là người thân của Diễn Nhi, nhưng lại không có cách nào giúp hắn, thậm chí chỉ có thể nhìn người trẻ tuổi huyết lệ chảy xuống, bỏ mặc tính mạng của bản thân, thật sự là rất hổ thẹn Mọi người nhìn nhau, thấy được trong mắt nhau đều là hối hận cùng áy náy, quách phu nhân càng là lòng đau như dao cắt chuyện này đến đây là đủ, ta sẽ không để trần băng băng vào cửa lần nữa, chuyện giữa hai nhà chúng ta. Hẳn nên để các trưởng bối giải quyết về phần bọn họ muốn thế nào thì mặc kệ bọn họ ta chỉ hy vọng sau này sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm nay, đến mức không thể quay đầu cảnh còn người mất hối hận không kịp. Quách Phu Nhân nói như vậy, tề Quốc Công đã hiểu ra tâm tư của Quách Phu Nhân, hắn thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Quách Phu Nhân, nói, Phu Nhân, những chuyện này đều không thể trách nàng, có lẽ ông trời muốn treo người. Lý Vị Ương thấy Quách Phu Nhân hai mắt đẫm lệ nhìn quanh mông lung, không khỏi lắc đầu, vẻ mặt càng thêm phức tạp. Sau khi được Nạp Lan Tuyết tỉ mỉ chăm sóc, Quách Diễn cuối cùng cũng mở được mắt, cổ họng khục khặc phát ra âm thanh, tuy rằng âm thanh hắn phát ra lúc đầu không rõ ràng, nhưng đúng là hắn vẫn còn sống. Hơn nữa, dần dần có thể miễn cưỡng đi lại, tuy rằng mỗi một bước đi đều phải cố gắng hết sức. Cuối cùng, hắn cũng được tháo băng, vết thương trước ngực đã bắt đầu kết vảy, từng chút từng chút khỏi hẳn. Nạp lan tuyết thân thể cũng bình phục nhưng vết thương trên mặt nàng đã để lại một vết sẹo đáng sợ, nhất là phía mặt bên phải có hai vết sẹo dài, suốt đời không thể khỏi hẳn, vết sẹo như bóng với hình, lúc nào cũng nhắc nhở nàng, dung nhan của nàng đã bị hủy. Hiện thời người quách gia đã có thể thành thật đối diện với nạp lan tuyết, quách phu nhân luôn cam đoan với nàng, trần băng băng không còn là chướng ngại ngăn cản nàng và quách diễn nữa, chỉ cần nạp lan tuyết đồng ý, nàng có thể ở lại bên cạnh quách diễn. Nhưng nạp lan tuyết lại không nghĩ như vậy, ngay cả quách diễn vẫn yêu nàng như trước, nhưng nàng cũng tự biết xấu hổ, làm sao có thể tiếp tục nhận tình yêu thương của hắn, mỗi khi tỉnh mộng giữa đêm khuya, nàng rõ ràng ý thức được khuôn mặt nàng đã bị hủy. Cho nên nàng tình nguyện giữ lại khoảng thời gian trước kia như một ký ức đẹp, thái độ nàng đối với quách diễn hiện thời vô cùng lãnh đạm giống như là bằng hữu bình thường. Buổi trưa, hốc vương Nguyên Liệt nhẹ nhàng đi vào tiểu viện, hai tỷ nữ đang ngồi trên bậc thềm ở tận cùng hành lang, nhỏ giọng nói chuyện thấy hắn xuất hiện, hai người cả kinh triệu nguyệt nhìn thấy, lập tức dùng tay ra hiệu, hai tỷ nữ lặng lẽ cười, đồng thời cúi thấp đầu xuống đi. Nguyên Liệt sốc mạnh bước vào trong phòng. Trong phòng, một nữ tử ngồi ở bên giường, mái tóc đen dài giống thác nước buông xuống, nàng nhắm mắt lại, dường như là đang lắng nghe tiếng tiêu ngoài cửa sổ. Nguyên liệt đi vào, bước chân rất nhẹ, ánh mặt trời ban trưa chiếu trên khuôn mặt Lý Vị Ương, khiến cho lông mi cùng chiếc mũi của nàng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt nàng có vẻ bình tĩnh mà nhu hòa, làm cho người ta không khỏi động lòng. Nguyên liệt ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại, Lý Vị Ương đột nhiên chuyển mắt nhìn thấy nguyên liệt, vẻ mặt có chút lo lắng, nói ta bảo chàng đi điều tra, chàng đã làm xong rồi sao? Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương, đuôi lông mày hơi nhướng lên, nói, đúng vậy, ta đã điều tra xong. Trong mật thư này ghi lại tất cả những gì nàng cần, nhưng nàng thực sự muốn nhìn sao. Lý Vị Ương nhìn hắn, vẻ mặt nhất thời cứng lại, ánh mặt trời như xương, chiếu lên khuôn mặt thanh nhã của Lý Vị Ương, mỗi đường nét trên mặt nàng càng trở nên sáng ngời, chẳng qua lúc này, khóe mắt nàng lại ẩn chứa sự phức tạp không nói rõ. Nguyên liệt mỉm cười, con người màu hổ phách càng làm rung động lòng người, xinh đẹp vô cùng, khi hắn nhìn Lý Vị Ương lại có chút thương tiếc còn chưa nói gì cánh tay đã rang rộng ra ôm chặt lấy nàng. Cánh tay mạnh mẽ của hắn nhẹ nhàng đặt trên bờ vai nàng, có thể cảm giác hơi thở của hắn dừng trên mái tóc Lý Vị Ương hưởng thụ quan tâm cùng ấm áp lẩm bẩm nói, vì sao lại nói ta không muốn nhìn đây. Nguyên liệt nhướng mày, môi rời khỏi tóc nàng, nói, không có gì, chỉ là cảm giác mà thôi. Lý Vị Ương môi giật giật, dường như muốn nói gì, nhưng rốt cục lại không nói ra được. Đối với ta ta tình nguyện thấy nàng sống tốt, không tranh cãi với nhau, không mỏi mệt hao tổn tinh thần, ta sẽ cho nàng có một khoảng trời riêng, để nàng không phải cô đơn, không phải khổ sở, không cần cần phải suy nghĩ gì cả có được không. Lý Vị Ương nhìn hắn, mỉm cười nói, nhưng đôi khi ta không thích trốn tránh sau lưng người khác, ta cần gì, sẽ đích thân lấy về. Nguyên liệt không trả lời. Hắn lặng lặng nhìn khuôn mặt nàng, rất nhiều lần hắn đã nghiêm cẩn nhìn nàng như thế. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã nói với bản thân, nhất định phải bảo hộ người trước mắt này, để nàng được vui vẻ, để nàng được thả lòng, để nàng không cần phải lo lắng, không phải cô đơn. Hắn nhẹ giọng nói cho nên ta mới đem mật báo này mang đến có nhìn hay không quyền quyết định là ở nàng. Nói xong hắn đã cầm một tờ giấy mỏng, nhét vào tay Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nắm chặt lá thư, nhẹ nhàng thở dài. Nguyên liệt khuôn mặt vì khuất bóng nên không thấy rõ, chỉ thấy đôi màu hổ phách của hắn, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, rất nhanh chóng hắn thu liễm lại, tư cười như trước tỏa ra một loại sắc thái mê ly, hắn nhẹ giọng nói, nàng nghe tiếng tiêu này, hay đến cỡ nào. Lý vị ương buông mắt lát sau mới nhìn lên, ánh mắt yên tĩnh, nói, đó là tiếng tiêu của nhị ca. Nguyên liệt nhìn thần sắc Lý vị ương, trong lòng rung động, nói, xem ra hắn thật sự yêu nạp lan tuyết. Lý Vị Ương gật đầu, nói trên đời này, mỗi người đều có tình nhân quyến luyến, bọn họ bị chia rẽ lâu như vậy, vốn có thể ở cùng nhau, đáng tiếc khuôn mặt nạp lan cô nương vĩnh viễn không có khả năng khôi phục nhưng tình cảm với nàng nhị ca vẫn luôn giữ trong lòng. Nguyên Liệt mỉm cười, nói nếu đổi lại là ta ta sẽ không chút do dự mang theo nàng xa chạy cao bay. Trong mắt người ngoài, hắn là người hỉ nộ vô thường, vương gia quyền cao chức trọng, nhưng đứng trước mặt nàng, hắn đơn thuần là một nam nhân yêu thương nàng. Lý Vị Ương nở nụ cười, lắc đầu, nói quách diễn vĩnh viễn không thể bỏ lại gia tộc, ngay cả hắn biết mình có lỗi với nạp lan tuyết, nhưng cho tới hôm nay hắn cũng chưa nói với nạp lan tuyết chuyện gì, thậm chí còn không nói muốn cùng nàng gương vỡ lại lành. Đây là quách diễn, quách gia nhị công tử, chàng có thể cảm thấy hắn yếu đuối, nhưng ta lại không thể không kính nể hắn, không phải ai cũng có thể đè nén tình cảm của bản thân được như vậy. Để nén tình cảm của bản thân, chuyện này cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả nữ nhân mình yêu thương nhất cũng không thể bảo hộ, vậy không đáng làm nam nhân. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng, lại ôm chặt Lý Vị Ương, bật cười nói cho nên hắn mới là kẻ ngốc nhất trên đời này, chúng ta không cần học theo hắn, nên chuẩn bị hôn lễ thật tốt. Trường 243, Nguyện Giả Mắc Câu Lý Vị Ương đang đọc sách trong sân viện, diệp liên tiến vào bẩm báo tiểu thư A Lệ Công Chúa đến. Lời của nàng còn chưa dứt Lý Vị Ương đã nhìn thấy bóng người mặc quần áo màu đỏ bước vào, làm cả sân viện nhất thời như được chiếu sáng. A lệ công chúa bị kích động bước nhanh nói, Gia Nhi, ngươi xem hôm nay ánh mặt trời dạng giữa cỡ nào chúng ta cùng đi dạo đi. Lý Vị Ương trong tay đang cầm quyển sách nhìn A lệ công chúa, không đành lòng làm nàng mất hứng, mỉm cười nói, ngươi muốn đi dạo ở đâu? Ở đại đô này chỉ sợ là không có chỗ để A lệ công chúa dạo chơi thôi. A lệ công chúa nghĩ nghĩ kỳ thật Lý Vị Ương nói không sai, từ trước tới giờ, nàng đều tìm mọi chỗ để chơi, những nơi có thể ăn, có thể uống, còn được chơi vui vẻ, nàng đều đã đi hết thật sự không muốn quay trở lại những nơi đó nữa. Lý Vị Ương rất buồn bực, không biết A lệ công chúa làm sao lại có hứng thú lớn đến như vậy. À lề cũng không có cách nào lý giải, Lý Vị Ương lúc nào cũng là một bộ dáng yên tĩnh, lẳng lặng ngồi đọc sách nếu đổi lại là nàng, đừng bảo nàng ngồi cả ngày, cho dù là nửa canh giờ, nàng cũng sẽ vò đầu bứt tai chịu không nổi. Lúc này, nàng một tay kéo Lý Vị Ương, nói ta phát hiện phía sau vườn của Quách Gia có một hồ nước phong cảnh rất đẹp so với hoa trong vườn còn đẹp hơn vài phần. Lý Vị Ương cười cười, đó là Hồ Trường Thanh thông với con sông đào bảo vệ kinh thành, dĩ nhiên so với việc thưởng cảnh trong hoa viên thì Hồ Trường Thanh đẹp hơn nhiều, ngươi giờ mới phát hiện sao? A lệ công chúa gật đầu, khó nén hưng phấn, ta giờ mới phát hiện ra trước đây cũng không chú ý tới, hiện tại trời đẹp như vậy, câu cá là thích hợp nhất, chúng ta cùng đi đến đó thôi. Lý Vị Ương như đam chiêu, trên mặt có chút bỡn cợt, vì sao không gọi tứ ca đi cùng ngươi? A lệ hay gò má thoáng hồng, giậm chân nói các ngươi cả ngày đem ta ra làm trò cười ta đã nói rồi ta và tứ công tử không có gì, vì sao luôn giễu cợt ta. Chẳng lẽ ta ở nhà ngươi thì sẽ làm tứ tầu của ngươi sao, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy. Hôm sau ta trở về thảo nguyên, để cho các ngươi khỏi phải suy nghĩ. Lý vị ương nhìn thần sắc nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng, điềm đạm cười, nói chúng ta giễu cợt ngươi bao giờ. Ta chỉ hỏi một câu tứ ca sao lại không đi, ngươi lại nói một thôi một hồi như vậy, là có chuyện gì đây? À lệ công chúa sắc mặt càng đỏ, nàng than thở nói ai nói tứ ca nhà ngươi không đi, hắn khuyến khích ta đi câu cá, đúng rồi các công tử khác cũng phải đi cùng. Lý vị ương nghe thế, liền gật đầu, nói với triệu nguyệt ngươi đi chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát. Triệu nguyệt đáp ứng, nói, vâng tiểu thư. Vừa mới ra khỏi cửa viện, Lý Vị Ương đã nhìn thấy quách chừng cùng quách đôn mang theo tùy tùng tâm phúc đứng cách đó không xa đã đi tới. Thời điểm bọn họ đến gần, sắc mặt Lý Vị Ương đang tươi cười bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng đột nhiên thấy một người, sắc mặt người này tuy rằng còn có chút tái nhợt nhưng cũng đã không có gì đáng ngại. Người đó chính là quách gia nhị công từ quách diễn, Lý Vị Ương ánh mắt dừng lại, lập tức liếc mắt nhìn quách đôn rất không tán đồng. Quách đồn ủy khuất nói, Muội muội không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không có cách nào, nhị ca ở lâu trong phòng buồn lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài dạo chơi, nếu không cũng móc meo hết cả người, chuyện này cũng đã bẩm báo với phụ mẫu thân, hơn nữa chúng ta cũng chỉ đến hồ nước phía sau tiểu viện, cũng không phải ra bên ngoài, trung quanh đều là hộ vệ quách gia, thì có thể xảy ra chuyện gì được. Phía sau hồ nước cũng thuộc phạm vi sở hữu của quách gia, bình thường người ngoài không thể đi vào, nói như vậy quách diễn cũng không thể nói là đi ra ngoài được nhưng Lý Vị Ương vẫn cảm thấy cần phải cẩn thận. Nàng lắc đầu nói, nhị ca thân thể nhị ca đã thật sự bình phục rồi sao? Bên hồ gió lớn, gia nhi sợ nhị ca chịu không nổi. Quách diễn mỉm cười nói, đa tạ tiểu muội quan tâm, chẳng qua đúng như lời thư đệ vừa nói ta đã ở trong phòng quá lâu rồi cũng nghĩ nên ra ngoài đi dạo tiểu muội không nên trách hắn. Nhìn cũng biết quách diễn tính tình cẩn thận, nhất định là quách đôn ép hắn. Lý vị ương thở dài một hơi, nói, đã đi thì mọi người sẽ cùng đi, nạp lan cô nương đâu. Quách diễn cùng những người khác đều sừng sốt, a lệ công chúa lại nhảy dựng lên, nàng cao giọng nói, đúng, gọi nạp lan cô nương cùng đi, nhiều người thì càng náo nhiệt. Nàng nói xong, đã nhanh như chớp chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả. Quách diễn nhíu mày, nói tiểu muội muội không cần tạo cơ hội để ta và nàng ấy ở chung, đây là chuyện không thể. Lý Vị Ương mỉm cười, nói: "Muội không có ý đó, Nhị ca không cần nghĩ nhiều." Quách Diễn thở dài, hắn không trả lời Lý Vị Ương, có một số việc chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất, tuy rằng hắn cùng Nạp Lan Tuyết có tình cảm sâu đậm, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ còn có thể đi đến cùng sao? Dù hắn cùng Trần Băng Băng đã phân rõ giới hạn, nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không thể quên Trần Băng Băng đã cùng hắn thành thân, bái đường kết tóc thê tử, chỉ là nước đổ khó hốt mà thôi lý vị ương đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn. thản nhiên nói con người được một lần sống lại không thể sống mãi với quá khứ càng không thể sống mà ái nấy trong lòng quách gia đối với trần gia đã hết nghĩa tình trần gia khi thế bức người quách gia luôn nhẫn nại chẳng lẽ thật sự phải chờ tới lúc nhị ca cùng nạp lan tuyết trả giá bằng tính mạng của mình hai nhà mới tính là xong việc sao? quách diễn nghe lý vị ương nói. Không những đang nói hắn cùng Nạp Lan Tuyết còn liên lụy đến Trần gia, dường như có chút khác với suy nghĩ của hắn, nhất thời có chút sững sờ. Tâm tư muội muội này, luôn khiến người ta nhìn không thấu, rõ ràng bình dị gần gũi, đáy mắt lại luôn mang theo xa cách căn bản không dễ thân cận. Cho dù là hắn hay là huynh trưởng, đối với nàng đều có ba phần kính sợ nói không nên lời. Tuổi còn nhỏ, nhưng không biết vì sao lại lão thành như thế. Đúng lúc này, bọn họ đã thấy Nạp Lan Tuyết bị A Lệ Công Chúa kéo đến, Nạp Lan Tuyết tuy rằng khuôn mặt tươi cười, nhưng có chút không được tự nhiên. Lý Vị Ương chủ động mở miệng, nói, Nạp Lan cô nương, thời tiết tốt như vậy không nên suốt ngày ngồi lì trong phòng, theo chúng ta đi dạo đi. Là đi đến hồ nước phía sau viện quách ra, không cần ra khỏi cửa. Nạp Lan Tuyết gật đầu, lập tức mỉm cười, nói ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. À lễ công chúa hôm qua được quách đôn khuyến khích suốt buổi tối cũng không làm gì, chỉ ở trong hoa viên đào run, hôm nay nàng chỉ vào những con run béo múc do chính mình đào, nói với Lý Vị Ương, ngươi xem ta nhiều mồi câu thế này, nhất định sẽ câu được nhiều cá lớn. Lý Vị Ương cười cười, không nói gì, sai người chuẩn bị vật dụng câu cá, đi thẳng đến hồ nước. Không lâu sau đã đến bên hồ, gió nhẹ nhẹ thổi, ánh mặt trời cũng rất ấm áp, Lý Vị Ương cảm thấy một luồng không khí mới mẻ ùa vào mặt mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cách đó không xa, đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên, câu cá vui vẻ như vậy, sao có thể thiếu ta được. Lý Vị Ương quay đầu lại, đối diện là nguyên liệt khuôn mặt tuấn Mỹ tươi cười, lập tức nàng nhìn về phía Quách Trừng, Quách Trừng cười nói húc vương điện hạ hôm nay sáng sớm đã tới đây nói là muốn dẫn tiểu muội ra ngoài đi dạo ta nghĩ một hồi nếu đã muốn đi dạo không ngại thì cùng chúng ta câu cá đi nói rất êm tai còn không phải chuẩn bị đem húc vương nguyên liệt đặt ngay dưới mí mắt sao quách đôn nhìn quách trường thầm nghĩ trong lòng tam ca thật đúng là dào hoạt. Tuy rằng người quách gia đã ngầm đồng ý chuyện của Lý Vị Ương cùng Nguyên Liệt, nhưng không có nghĩa Nguyên Liệt có thể tùy tiện hành động, trừ phi có bà mối đến cửa, đại kiệu tám người khiêng tới đón Vị Ương, nếu không bọn họ nhất định không cho phép húc vương Nguyên Liệt có bất kỳ hành vi xấu nào cho nên mới để hắn dưới mí mắt của mình tiện canh chừng một thể. Lý Vị Ương nhìn thấu tâm tư đối phương cũng chỉ mỉm cười, lơ đánh. Nguyên liệt lần trước đề cập đến chuyện hôn sự, nhưng nàng lại cảm thấy không cần sốt ruột thái quá, hơn nữa đang thời buổi rối loạn, chỉ sợ bọn họ muốn xuôi gió xuôi nước, người sau lưng cũng sẽ không để yên, một khi đã như vậy, không bằng nhổ tận gốc cừu địch rồi mới nghĩ đến những việc khác. Nguyên liệt nhìn nàng, vẻ mặt thoải mái, cầm lấy một chiếc cần câu đưa cho nàng, cười nói, trước kia nàng biết câu cá sao. Ta như thế nào lại không biết. Lý Vị Ương cười nhẹ cuộc sống của nàng trong quá khứ vô cùng nghèo khó thiếu quần áo để mặc không nói, ngay cả bụng cũng không được no, không thể năn nỉ xin xỏ người khác chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Rất may là gần chỗ nàng có một dòng suối nhỏ, trong suối có rất nhiều cua chỉ cần nâng những tảng đá dưới suối lên là có thể bắt được một ít ăn. Chẳng qua những lời này nàng không muốn kể với người khác sẽ khiến nàng nhớ lại chuyện xưa, những chua xót cùng ủy khuất trong lòng cũng không muốn nhắc đến nữa. Nếu nàng không rời khỏi quê hương, cũng sẽ không gây ra nhiều cừu hận như vậy. Trong lòng chất chứa cừu hận lớn như vậy, cũng không thể nào thưởng thức cái đẹp của vạn vật. Bọn họ đang nói chuyện ở bên này, A Lệ công chúa đã cao hứng mang cần câu đến, nàng quăng dây câu xuống nước lớn tiếng nói, ra nhi, chúng ta so tài, xem ai câu được nhiều cá nhất. Lý vị ương cũng nở nụ cười, triệu nguyệt bên cạnh sắp xếp một chiếc ghế nhỏ, trên mặt ghế còn có một tầng đệm mềm, sau đó dâng trà thơm, Lý vị ương nhẹ nhàng cầm chén trà, sau đó mới đưa dây xuống dưới nước. A lệ công chúa đang vô cùng cao hứng, nhìn thấy bộ dáng thàn nhiên của vị ương, nàng tức giận nói, ra nhi, ngươi đến đây để câu cá, hay là để phơi nắng. Nàng thấy đối phương căn bản là không để ý đến lời thách đấu của nàng mà thôi. Lý Vị Ương cảm nhận được ánh mặt trời chiếu trên mặt, khiến tinh thần của nàng vô cùng thoải mái, vừa là câu cá, vừa là đến phơi nắng, người không biết hôm nay ánh nắng vô cùng ấm áp sao. Hôm nay quả thật là thời tiết đẹp trời trong nắng ấm, nhưng là A Lệ công chúa thật sự nhìn không ra cái đó và ngày xưa thì có gì khác nhau, nàng trừng mắt liếc nhìn Lý Vị Ương, nói, ngươi xem đi ta nhất định sẽ câu được nhiều cá nhất. Nàng nói như vậy quách đôn bên cạnh đã cười ha ha, nói A lệ công chúa, nàng đã thả dây câu xuống nước nhưng đã quên gắn mồi câu rồi. A lệ sững sốt lập tức rút dây câu lên, lúc này mới phát hiện đầu dây câu trống trơn quả nhiên nàng đã quên gắn con run vào móc câu, nàng tức giận dậm chân, lập tức chạy nhanh đến gắn con run vào móc câu, sau đó lại thả dây câu vào trong nước. Nạp lan tuyết cùng quách diễn ngồi ở một bên, lẳng lặng cười nhìn mọi người câu cá. A lệ công chúa hết sức chăm chú nhìn mặt hồ, không lâu sau đã thấy bọt nước nổi lên, phao dây câu chìm xuống, nàng vui vẻ nói, gia nhi, gia nhi, ngươi xem, ta câu được rồi. Lý vị ương mỉm cười, A lệ công chúa nâng dây câu lên khỏi mặt nước, nhưng mọi người không nhìn thấy cá đâu cả, đồng thời cười ha ha đứng lên, lần này không phải A lệ công chúa một lòng chờ cá cắn câu, mà là không biết cái ai đó đã quăng một chiếc giày xuống dưới hồ, vừa cũ vừa nát, mắc vào móc câu. A lệ công chúa thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận, ném chiếc giày trở lại mặt nước lớn tiếng nói, lần này không tính, lại làm lại. Lúc này, dây câu của Lý Vị Ương bị kéo xuống, Lý Vị Ương không hề nôn nóng, đợi lúc phao bị kéo xuống vài phần, nàng mới mạnh tay nhấc lên, đầu dây câu là một con cá chép lớn. Nàng cười đưa cần câu cho nguyên liệt, nguyên liệt gỡ con cá chép xuống, để vào trong giỏ chúc Lý Vị Ương tựa vào ghế, lại thả cần câu xuống hồ a lệ công chúa càng nôn nóng, quay đầu nói với Quách Đôn, ngươi xem muội muội ngươi, vận khí thật tốt, ở chỗ đó phơi nắng cũng có thể câu được cá. Quá đáng giận, con cá này sao lại không có mắt như vậy? Quách Đôn cười to nói, cái gọi là thái công câu cá công chúa đúng là không có vận thế này. a lệ công chúa hừ một tiếng, đạp Quách Đôn một cước. Quách Đôn không đứng vững, lập tức ngã sắp xuống, hắn cũng không thèm để ý, bỏ lên cười hắc hắc hai tiếng. Lý Vị Ương nhìn như đang câu cá, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở trên người Nạp Lan Tuyết cùng quách diễn, vẻ mặt cười mà như không cười, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nguyên Liệt nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ giọng cười nói, "Nàng đang nghĩ gì?" Lý Vị Ương nhìn con ngươi màu hổ phách của đối phương, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nam tử trước mắt càng thêm tuấn mỹ hơn người, nàng mỉm cười nói, "Chàng không biết là hai người bọn họ vô cùng xứng đôi sao?" Ánh mắt nguyên liệt cũng hướng về phía đỉnh hóng mắt cách đó không xa, hắn lắc đầu nói, nàng quan tâm đến nạp lan tuyết như vậy thật sự là nằm ngoài dự kiến của ta. Lý vị ương nhìn gương mặt trắng thuần của nạp lan tuyết phía trên có hai vết sẹo, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy nàng ta lại thấy giống với chính mình. Nguyên liệt nhíu mi nói, ta nhìn không ra, nàng cùng ngươi kia chẳng có lấy nửa điểm giống nhau. Lý vị ương thản nhiên nói, đúng vậy, nói cho cùng nàng làm sao giống với ta được. Có lẽ giống ở bản tính có đâm trúng thường cũng không bao giờ quay đầu lại. Nguyên liệt nghĩ đến đây, không khỏi nhớ lại trước kia mời nạp lan tuyết đến trần thị lại bị nàng hung hăng trách cứ chuyện tình cảm cười nói, đúng vậy có thể nói là như vậy, đúng là có ba phần tương tự. Lý vị ương cũng không nhiều lời nữa, đúng lúc này A Lệ công chúa quang quát kêu lên sao lại luôn bị hỏng như vậy. Nàng một bên ảo não kêu lớn, một bên đập bể chén sứ để ở bên cạnh, nhưng nàng có có giận đến mấy cũng không có kết cục khác hơn, chỉ khổ cho chén sứ và bình sứ bị vỡ nát hết. Nàng cầm những thứ kia ném ra ngoài, hầm hừ rồi lại quăng dây câu vào trong nước tức giận nói, nếu lúc này không có con cá nào mắc câu ta sẽ nhảy xuống hồ bắt chúng. Quách đồn ở một bên cười ha ha quách chừng nhìn cảnh tượng này, không khỏi mỉm cười, mà bên cạnh giỏ đựng cá của những người khác sớm đã đầy, bọn họ cũng không biết vì sao cá lại không cắn câu của A Lệ Công Chúa, thực sự là khổ quái. Lúc này, nạp lan tuyết chủ động đi tới, nàng nhặt lại những chén sư A Lệ Công Chúa vừa quăng đi, dùng ống trúc lấy một ít nước tuần tự đổ nước vào trong chén, căn cứ vào âm thanh trong mỗi chén mà điều chỉnh lượng nước đổ vào. Lý vị ương nhìn thấy vậy, trong lòng vừa động, chẳng lẽ nạp lan tuyết hiện tại đang làm. Quả nhiên, nạp lan tuyết lấy nước điều âm, một loạt chén sứ bình sứ cao thấp làm nhà cụ dùng nhánh cây đánh vào. Nói cũng lạ từ những chén sứ phát ra âm thanh tuyển truyền mềm mại, du dương yên tĩnh, lướt qua mặt hồ vọng vào không trung. Cùng lúc đó tiếng ca của nạp lan tuyết cũng nhẹ nhàng cất lên, mà nay mới nói lúc ấy sai, nỗi lòng thê lương. Hồng lệ trộm ai, mãn nhãn xuân phong, thấy từ nay về sau, cường tuyết hoan kỳ, từ biệt như vậy tàn lê hoa nguyệt. Dạ ẩm trường pha tỉnh Phục Thúy trở về không nói gì tiểu thuyền từ nay về sau, giang hải ký dư sinh Giọng hát của nàng tinh thuần giống như gió núi Lý Vị Ương cùng mọi người lắng nghe trong lòng bỗng nhiên trầm mặc Nạp lan tuyết ánh mắt an tĩnh, người khác rất khó để biết bên trong nàng đang nghĩ gì a lệ công chúa nghe hoàn toàn không hiểu lời bài hát này có ý nghĩa gì Nàng chăm chú nhìn nạp lan tuyết đột nhiên khép hai mắt tinh tế thưởng thức trên mặt cũng lộ ra thần thái say mê Trên cây chim chóc nhẹ nhàng hòa cùng, gió xuân thổi đến, mặt hồ lan tăn gợn sóng, làn nước trong dập dình vỗ vào bờ, nạp lan tuyết thần sắc yên tĩnh bình thản, trước phong cảnh hữu tình như vậy, nàng giống như một gốc hoa sen nở rộ bờ môi thàn nhiên mỉm cười. Nàng ấy hát thật là dễ nghe. a lệ công chúa cảm khái nói, tuy rằng ta nghe không hiểu ca từ, nhưng lại cảm thấy tâm tình không tự chủ được lên xuống cùng lời bài hát. Lý Vị Ương lại hiểu rất rõ ý tứ trong đó, đúng vậy, nàng hát thật sự rất êm tai, càng hay là khúc hát này lúc vừa mới bắt đầu thì ai oán, đến khúc cuối cùng tinh thần lại thoải mái. Tiểu thuyền từ nay về sau thể, giang hải ký dư sinh ý tứ của nàng không phải rất rõ ràng sao. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương, hiển nhiên cũng mới nghe đã hiểu ý trong đó, nàng đây là đang nói với quách diễn, hoặc là cho mọi người thấy tâm tư của bản thân. Quả thật là cô nương đặc sắc tinh ý. Không cần phải nói hẳn ra mà mọi người nghe đều có thể hiểu. a lệ công chúa là người duy nhất nghe không hiểu nghĩa của khúc hát, lúc này cũng trở nên vui vẻ, nàng bỏ lại cần câu, sáng lạn cười nói, nạp lan cô nương hát khúc hay như vậy, ta cũng nhảy một điệu để mọi người xem. Nói xong, nàng đột nhiên cười dày, bỏ tất nâng làn váy, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, bàn chân như ngọc bước trên thảm cỏ cũng không hề để ý đến lớp bùn bẩn bên bờ hồ, sau đó nàng đột nhiên xoay tròn, làn váy màu đỏ lửa tung bay, vũ điệu biến hóa đa dạng quả thực nhiệt tình thoải mái. Quách đôn lẳng lặng nhìn A lệ công chúa khiêu vũ dưới ánh mặt trời, vũ điệu của nàng thành thạo duyên dáng, nhất cử nhất động đều nhiệt tình, hắn lập tức nở nụ cười. Hành vi của A lệ công chúa như vậy là vô cùng thất lễ, mọi người ở đây cũng không hề có ý nhắc nhở nàng. Trên đời này, những người đơn thuần thiên chân, ngây thơ trong sáng càng ngày càng ít, A lệ công chúa là người duy nhất hơn nữa còn vô cùng khác biệt. Quách đồn rất thích nàng thiên chân hồn nhiên như vậy, cứ việc làm một cô nương hồn nhiên, vui vẻ khiêu vũ trước mặt mọi người, không cần phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, nên hắn cũng không muốn ngăn cản. Lý vị ương nhìn thấy thần sắc của Quách Đôn, không khỏi như có đam chiêu, có lẽ Quách Đôn chán ghét bộ dáng cạch cỡng của danh môn thiên kim, cho nên mới để tâm đến A lệ công chúa thiên chân hồn nhiên như vậy. Quay đầu lại, nàng nhìn thoáng qua nguyên liệt, nhưng ánh mắt của hắn không dừng trên người nạp lan tuyết ôn nhu trầm tĩnh, cũng không hề nhìn A lệ công chúa nhiệt tình thoải mái, mà hắn luôn nhìn nàng, đáy mắt thoát ra tình cảm sâu nặng. Bọn họ thừa nhỏ sống cùng nhau, nàng dĩ nhiên biết bản tính của nguyên liệt. Mặt ngoài tùy hứng làm bậy, kiêu ngạo ngang ngược, vừa ý sẽ yêu chẳng sợ núi cao biển sâu, cũng muốn đạt thành tâm nguyện. Huống chi, lại có phụ hoàng như vậy, cả đời đau khổ vì một chữ tình, so với người khác còn bướng bỉnh mê muội hơn gấp nhiều lần. Lý vị ương bật cười, nói các nàng người thì sướng ca, người thì khiêu vũ, chẳng sao chỉ nhìn ta đây. Nguyên liệt mỉm cười, trong mắt ta. Không có thứ gì có thể hoàn mỹ được bằng nàng lời này nếu là người khác nói ra chính là lấy lòng cùng khen tặng, nhưng nguyên liệt nói lại là sự thật chấp nhất như vậy, cho nên dù Lý Vị Ương là người ý chí sắt đá đến mấy, sắc mặt cũng hơi thoáng hồng. A Lệ công chúa cùng Nạp Lan Tuyết người hát người khiêu vũ, Nạp Lan Tuyết cũng theo vũ đạo của A Lệ mà điều chỉnh tiết tấu bản nhạc hai người kết hợp với nhau, làm cho người xem có cảm giác mới lạ vui vẻ. Quách chừng đi đến bên cạnh Quách Diễn, cười nói, nhị ca đệ hiểu rõ vì sao nhị ca lại yêu thương nạp lan cô nương như thế, nàng ấy là một nữ tử đặc biệt. Quách Diễn nâng ánh mắt lên, nhìn tam đệ của mình, trong giọng nói có vài phần thê lương, thích thì như thế nào, không thích lại như thế nào, nếu ta không phải Quách Diễn ta sẽ có tư cách giải thích được hai chữ này. Chuyện này, ngay từ đầu ta đã làm sai rồi, biết rõ đời này nếu không có ta, thì sẽ không có tình cảnh ngày hôm nay. Nạp lan tuyết ở cách đó không xa, nghe thấy quách diễn nói như thế, lòng có chút biến động, khúc âm hơi biến điệu, nàng lập tức kinh hãi, vội vàng kết thúc dư âm run rẩy, kinh ngạc nhìn chính mình, cũng kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Nạp lan tuyết chấn động, lại nhìn thấy Lý Vị Ương đưa mắt nhìn về phía mình, trong ánh mắt chất chứa sự thân thiết, đạm mạc như nước nhẹ nhàng chảy vào trong lòng nàng. Mọi người ở đây, không ai phát hiện này được sự việc này, tuy rằng A lệ công chúa cũng dừng lại theo, nhưng nàng cũng không nhìn ra được biến hóa trong đó, nạp lan tuyết biết rõ lý vị ương nghe ra khúc âm bị lỗi, chẳng lẽ đối phương cũng là người tinh thông âm luật sao? Nàng đứng lên, đi về phía Lý Vị Ương, nhưng trong nháy mắt khó có thể che giấu bất an, Lý Vị Ương hiểu được nạp lan tuyết trong lòng khó xử, liền mỉm cười, hướng nàng ôn hòa cười nói, nạp lan cô nương, thời gian gặp nhau không nhiều, những chuyện phiền lòng tạm thời bỏ đi, ta hôm nay cũng học được một khúc, liền mượn chén sứ dùng một chút. Nạp lan tuyết trong lòng cảm khái Lý Vị Ương tinh tế tỉ mỉ, theo lời của nàng nói, được ta cẩn thận nghe. Nàng quay đầu nhìn phía quách diễn cách đó không xa, lúc khúc nhạc hơn biến âm điệu quách diễn lại không phát hiện ra được nạp lan tuyết trong lòng có chút tiếc nuối. Lý vị ương dường như chưa nhận ra tâm tư của nàng, thần sắc bình thường, nói nạp lan cô nương tinh thông âm luật, ngay cả chén sứ nhỏ cũng có thể tạo ra âm thành hoàn mỹ như thế ta chẳng qua chỉ biết một chút, mong cô nương không chê cười tạm lắng nghe vậy. Nạp lan tuyết đang trầm tư, đã nghe thấy khúc nhạc vang lên. Khúc nhạc vừa mới vang lên, trời đột nhiên nổi mưa bụi, mưa phùn như tơ bay bay hát vào, làm mặt hồ nổi lên vô số gợn sóng, ngẫu nhiên như có đàn cá nhỏ bơi lên mặt nước, đuổi theo gợn sóng, chảy dài không ngớt. Mưa bụi cũng không lớn lắm, Triệu Nguyệt đang định cầm ô che cho Lý Vị Ương thì bị nàng từ chối, những hạt mưa bụi tựa như một tầng sương khói bao phủ quanh người Lý Vị Ương, giống như nàng cùng thế giới này có một tầng ngăn cách. Lý vị ương dường như tùy ý đánh vào chén sứ, lại tạo thành khúc nhạc vui vẻ êm tai. ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy nhánh cây thoạt nhìn như gợn sóng. Nạp lan tuyết lẳng lặng chăm chú nhìn vào đối phương, nàng biết lúc nàng cả kinh khúc nhạc ngừng lại một nhịp nếu những người khác phát hiện được trung quy sẽ cảm thấy nghi hoặc. Lý vị ương hiện tại đánh khúc nhạc tiếp theo chính là đang giải vây cho nàng. Trong ấn tượng của nàng, Lý vị ương vẫn luôn xinh đẹp mà điềm đạm thậm chí có vài phần lãnh mạc vô tình. Hôm nay đối phương lại đột nhiên mở miệng, là vì sớm biết trong lòng nàng bi thương, việc này làm cho nàng vô cùng cảm kích. Phạm là tâm tình nữ từ lúc cô đơn, tâm tư sẽ trở nên rất dễ nắm bắt, nạp lan tuyết hiểu rõ con người Lý Vị Ương hiền lành cùng thương hại, nhưng trong lòng đó là đau xót. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có duy nhất lý vị ương trong giới hào môn thiên kim, lại hiểu được tâm tư của nàng, mà nàng đã từng có hôn ước với quách diễn thế nhưng vị ương vẫn nhìn thấu được nội tâm nàng đau đớn, còn được nàng cảm hóa, có thể thấy được trên đời này thế sự khó liệu chi kỳ trung quy khó tìm. Lúc này, quách đôn nhịn không được cũng chạy tới cùng A Lệ công chúa khiêu vũ, lại bị nàng đánh cho một cái, lập tức hai người cười đùa chạy ra, đuổi bắt chơi đùa bên hồ thoạt nhìn như là hai đứa trẻ. Lý Vị Ương mỉm cười, cũng không chơi nhạc nữa, đứng dậy nhìn Nạp Lan Tuyết nói, Nạp Lan cô nương có muốn đi dạo cùng ta không? Nguyên liệt hiểu ý, khuôn miệng nhướng lên, cười khẽ đi về phía đỉnh nghỉ mát bên kia, phân phó người hầu mang rượu và món ăn tới, nói với Quách Trừng cùng Quách Diễn, hai vị cảnh đẹp như thế lại có giai nhân làm bạn, không ngại cùng ta uống chén rượu. Quách Trừng thấy như vậy, trong lòng hơi nghi hoặc, hắn thầm nghĩ Húc Vương Nguyên liệt sao lại chạy đến đây ngồi, quay đầu lại, đã nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết đi đến bên hồ, biết Lý Vị Ương nhất định có chuyện muốn nói với Nạp Lan Tuyết thuyết, lúc này hắn mới tỉnh ngộ lại, mỉm cười nói, "Được mời điện hạ." Nạp Lan Tuyết trên người khoác áo choàng màu hồ lam mộc mạc, quần áo có thêu hoa văn hoa sen, đồ trang sức cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc châm ngọc cùng với mấy đóa châu hoa bằng bạc nhỏ li ti cài trên mái tóc. Lý Vị Ương nhìn nàng, mấy ngày này ở quách phủ, người quách gia không biết đã chuẩn bị bao nhiêu lễ vật tặng cho nạp lan tuyết, trong đó có nhiều thùng lăng la tơ lụa, nhưng mặc kệ bọn họ nói như thế nào, nạp lan tuyết cũng không hề chạm vào, không chỉ là quần áo, còn có trang sức quách phu nhân cũng tặng nàng không ít nhưng nạp lan tuyết cũng chưa bao giờ dùng đến. Lý Vị Ương trước đây đã từng nghi ngờ có phải Nạp Lan Tuyết đang muốn làng tránh chuyện gì, nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy nàng làm rất đúng, dù sao nếu Nạp Lan Tuyết tiếp nhận những món quà người quách gia tặng, ngược lại sẽ làm cho mọi người đánh giá thấp nàng. Lý Vị Ương vốn không thích nói chuyện, nàng hơi mím môi, có vẻ cao quý mà rụt rè. Nạp Lan Tuyết cảm thấy mấy ngày gần đây, đối phương thường hay mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khả ái. Có lẽ điểm này, ngay cả Lý Vị Ương cũng không nhận thấy được mỗi lần nguyên liệt ở bên cạnh nàng, nàng trung quy có chút không giống bình thường, xinh đẹp càng thêm phá lệ. Nữ tử lãnh khốc đạm mạc đến mức nào cũng không thể tránh được điểm này, khi được yêu thương là lúc nữ nhân xinh đẹp diễm lệ nhất. Nạp Lan Tuyết biết điều đó cũng không nói gì, trong lòng nàng vô cùng hâm mộ nhưng vẫn là cô đơn. Lúc này, Lý Vị Ương nghiêng người đứng bên cạnh nàng, ánh mặt trời nhu hòa chiếu sáng từng đường nét trên khuôn mặt, gương mặt nàng trắng thuần không chút son phấn, trở nên phiếm hồng như cánh hoa đào, ánh mắt sâu kín, như nhìn rõ tận đáy lòng nạp lan tuyết. Nạp lan tuyết ngẩng mặt mở miệng nói trước thật không ngờ, nơi này lại có mưa rào trong nắng. Lý Vị Ương cười nói, đúng vậy cảnh tượng này rất khó gặp rõ ràng là bầu trời trong xanh, lại lãng đãng có những hạt mưa bụi nhỏ bám trên áo, khiến cho khung cảnh càng thêm thanh nhã động lòng người. Lý Vị Ương nhìn nạp lan tuyết dường như muốn nói gì, nhưng lại ngừng câu chuyện. Hai người cũng không vội trở về, chỉ chậm chậm dạo bước bên hồ. Bên kia lệ công chúa đã hát lên khúc ca du dương của thảo nguyên, tinh thần nàng vô cùng vui vẻ cao hứng. Nạp Lan tuyết ghé mắt nhìn theo, nhẹ giọng mở miệng nói "A lệ công chúa thật sự rất vui vẻ từ trước cho tới bây giờ ta chưa từng thấy một cô nương nào có tâm tư đơn thuần như thế. Lý vị ương khẽ cười, giọng nói thanh lãnh trước kia không lâu, phụ thân nàng ấy vừa mới qua đời, mà ca ca duy nhất của nàng cũng bị biếm đến nơi đồng cỏ xa xôi hẻo lánh, cả đời sống như dân du mục. Nạp Lan cô nương nói xem, nên khó chịu hay là oán hận người khác đây. Nạp Lan tuyết trong lòng rung động, nhìn Lý vị ương nói tiểu thư nói là thật sao? Nhìn ngoài mặt thật đúng là nhìn không ra A lệ công chúa lại gặp phải cảnh ngộ như vậy Lý vị ương nhìn về phía đối phương trầm mặc hồi lâu cuối cùng từng chữ từng chữ nói Nạp lan cô nương mỗi người đều có quá khứ quan trọng là lựa chọn đối mặt như thế nào Có người tràn ngập cừu hận một lòng muốn trả thù Nàng nói tới đây dừng lại rõ ràng là đang nói tới chính mình Có người thù hận đều đã quên toàn tâm toàn ý sống cuộc sống vui vẻ giống như A lệ công chúa rất khó nói rõ ràng đến cùng làm thế nào mới là đúng chẳng qua chỉ là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi đôi mắt nàng gần trong gang tấc giống như mặt nước thần nhiên sắc mặt ba phần mềm mại lại mang theo bảy phần lãnh trầm nạp lan tuyết chấn động đáy mắt có chút chua xót tưởng chừng như sắp rơi lệ quét tiểu thư tiểu thư là người vô cùng may mắn lý vị ương nhìn nàng cũng không ngoài dự đoán nàng đột nhiên vòng vo đổi đề tài vì sao lại nói như vậy Nạp lan tuyết trong lòng đau xót, dứt khoát nói, bởi vì người trong lòng vẫn bên cạnh tiểu thư, hắn chưa từng thay lòng đổi dạ chưa từng rời xa, cũng chưa từng ruồng bỏ tiểu thư. Lý vị ương cười cười, ánh mắt dừng trên người nguyên liệt cách đó không xa, giây lát sau thu hồi ánh mắt, nói cô nương làm sao có thể biết ta không phải trải qua vạn lần khổ đau mới tìm được một người như vậy đâu. Lý vị ương giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ lại như búa tạ đè nặng trong lòng nạp lan tuyết đúng vậy, mọi người đều nói, sau mưa gió là có thể nhìn thấy mây hồng, nếu bất chấp tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng ta cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình, nhưng ta quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi. Lý vị ương hai mắt long lanh nhìn nàng, đột nhiên thở dài, nói, nạp lan cô nương, nếu cô nương có gì băn khoăn vì sao lại không nói cho ta biết. Nàng hy vọng đối phương có thể đem tất cả những suy nghĩ trong lòng chủ động nói ra. Nếu nàng làm thế, đây cũng là cơ hội duy nhất và cuối cùng dành cho nàng Ta không có băn khoăn gì cả Nạp lan tuyết cúi đầu như muốn trực rơi nước mắt Nhưng trong nháy mắt lại chỉ cảm thấy thế sự vô thường Nếu nàng cùng quách diễn không xảy ra biến cố như vậy Gà vào quách ra, nhất định sẽ cùng cô nương trước mắt này trở thành bằng hữu tốt nhất, mặc kệ trong lòng khát vọng như thế nào, nàng không thể không thừa nhận Lý Vị Ương cùng nàng vô cùng hợp ý, mặc kệ nàng nói gì, đối phương rất nhanh đã có thể phản ứng lại, đáp lại đúng thời điểm, đây là điều mà tình yêu cuồng nhiệt cũng không làm được. chi kỳ, hai chữ này mọi người đều cố gắng tìm kiếm, nhưng nàng lại không thể không bỏ qua như vậy. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, nửa câu muốn nói ra đang nằm nơi cổ họng rốt cục cũng nuốt trở lại, lòng đầy tiếc hận Rất nhiều chuyện nàng có thể làm, nàng đều làm cả rồi. Bên kia A Lệ công chúa đã chạy tới, nàng lớn tiếng nói, các người ở đó làm gì thế? Ta vừa rồi vừa câu được một con cá chúng ta nướng cá ăn đi. Nhìn nàng cao hứng phấn chấn như vậy, Nạp Lan Tuyết bỗng nở nụ cười. Lúc nàng cười như vậy, dung nhan thoạt nhìn cực đẹp, ngay cả trên mặt mang theo vết sẹo dài, Lý Vị Ương cảm thấy những chuyện này sẽ in đậm trong lòng, cho dù nhiều năm trôi qua vẫn sẽ nhớ rất rõ. Mấy ngày gần đây Mọi chuyện dần dần bình tĩnh trở lại. Hai người nạp lan tuyết cùng quách diễn thường xuyên ngồi cùng một chỗ, mọi người nhìn vào chỉ cảm thấy bọn họ như là bằng hữu, không giống như người yêu, mặc kệ nạp lan tuyết hay là quách diễn ai cũng đều không có ý gương vỡ lại lành. Hai người thường chỉ lặng lặng ngồi, nói với nhau vài câu. Quách phu nhân thấy vậy kìm lòng không được rơi nước mắt nhiều lần nói với Lý Vị Ương, nạp lan cô nương thật sự rất đáng thương. Mẫu thân hy vọng nàng có thể vĩnh viễn ở lại quách gia để diễn nhi chăm sóc cho nàng thật tốt. Chính xác nạp lan tuyết dung nhan đã bị hủy, trên tay nàng cũng không còn tờ hôn thư có thể chứng minh người quách gia từng có hôn ước với nàng, bản thân người quách có thể không cần chịu trách nhiệm với nàng, nhưng quách phu nhân trong lòng vô cùng ái náy, không thể dứt được. Đêm khuya trong giấc mộng, bà luôn hối hận nếu lúc trước không ép buộc quách diễn thì đã cưới nạp lan cô nương vào cửa. Trong mắt Quách Phu Nhân, hạnh phúc của con cái so với lợi ích gia tộc còn quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ bà nói như thế nào, Lý Vị Ương cũng không để trong lòng. Quách Phu Nhân vẫn cho rằng nữ nhi rất thích nạp lan tuyết. Điều này khiến bà vô cùng buồn bực, nhưng bà biết nữ nhi đã có chủ ý tuyệt sẽ không nghe theo phân phó của người khác. Tuy rằng trong lòng bà có chút nghi ngờ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Đảo mắt một tháng đã trôi qua. 13 tháng 6 là ngày đại thọ của Trần lưu công chúa Quách gia muốn mở yến tiệc thiết đãi tân khách. Dựa theo quy củ trước kia, bên trong quách phủ sắp xếp mấy chục bàn tiệc mời các đại hào môn thế gia, còn có cả quan to quý nhân trong kinh. Từ sáng sớm, đã có vô số xe ngựa xa hoa đỗ ở đầu ngõ, bên trong mỗi xe ngựa đều là các vị khách quý công huân thế gia, Lý Vị Ương mỉm cười đứng ở trước cửa, một thân áo váy màu xanh lục tương xứng với gương mặt trắng thuần như được điêu khắc tinh xảo từ bạch ngọc của nàng, đôi mắt mang theo ý cười, vừa nhìn đã thấy đoan chính thanh nhã, khí chất vô cùng cao quý. Mọi người thấy nàng, cảm thấy đôi mắt nàng so với hoa tươi còn viên mãn xinh đẹp hơn vài phần, so với ánh nắng trời chiều còn quyến rũ hơn, bấy nhiêu đó đủ để quên đi những lời đồn đãi không hay về vị quách gia tiểu thư này. Lý Vị Ương hiểu rất rõ giao tiếp của thế gia đanh môn, nếu nàng muốn, rất dễ dàng làm cho người ta thích nàng, nếu không như thế, năm đó nàng sẽ không dễ dàng được Thái Hậu cùng Lý Lão Phu Nhân yêu thích như vậy lầu này quách gia ở trong chiều có chút quá mức bộc lộ tài năng nếu nàng còn lãnh đạm như trước kia sẽ khiến mọi người mất hứng mọi người sẽ hoài nghi quách phù bọn họ quá mức tự cao tự đại cho nên nàng đứng bên cạnh quách phu nhân mặt luôn nở nụ cười nét mặt ấm áp giống như phong cảnh tuyệt đẹp hấp dẫn sự chú ý của mọi người những người quen biết tạo thành nhóm cùng nhau ngồi xuống trong đám người liền có tiếng nghị luận các ngươi có nghe nói bệ hạ truyền ý chỉ muốn nghiêm cẩn tra cứu chuyện của quách diễn Bên cạnh vội vàng có người xua tay, thấp giọng trách cứ, nói, ngươi sao lại nói những lời này, nếu để người quách ra nghe thấy. Người nọ cười gượng một tiếng, nói, nơi này đều là người một nhà chúng ta, hà tất sợ hắn nghe thấy. huống chi quách dĩa đã chạy thoát, không biết bệ hạ sẽ xử lý quách ra thế nào, cái gọi là liệt hỏa phanh du quá thịnh nên mới suy, cũng không gì hơn chuyện này. Đã có người nghe xong lời này cười lạnh một tiếng, nói, nói ngươi không có mắt nhìn, đúng là không có mắt thật ngươi không nhìn thấy hôm nay trần lưu công chúa mở đại yến tiếp đại thân khách không cần nói đến các thân vương trong triều hiền quý thậm chí ngay cả bệ hạ trong cung cũng đưa tới thọ lễ lễ vật bày từ giữa đường cho tới tận cửa điều này có ý nghĩa gì chẳng lẽ ngươi không hề nhìn ra sao cẩn thận họa từ miệng mà ra Mọi người ở trong này nghị luận nhau nhau, người Quách gia lại làm bộ như không nghe thấy, vẻ mặt thủy chung mang ý cười, không hề ói gì đến Quách diễn, đa số khách nhân đều hỏi thăm chuyện của Quách diễn, cũng muốn hỏi thăm Quách gia đối với việc này sẽ xử trí như thế nào, nhưng người Quách gia vẫn ngậm miệng không nói chuyện, làm cho bọn họ không còn cách nào khác. A Lệ công chúa xưa nay rất thích náo nhiệt, nàng ở bên trong đám người miễn cưỡng nghe thấy có người nói về chuyện của Quách gia, nàng không thích sau lưng nghị luận chuyện của người khác, bởi vì nàng ngờ Quách gia cũng đã không ít ngày học được không ít quy củ, không tiện trở mặt trước mặt mọi người. Nàng nhìn vài lần, phát hiện mọi người trong Quách gia đều đang vội, nàng cắn chiếc đũa, đặt trên chỗ ngồi rồi lui ra ngoài. Bên cạnh Giang Ninh Hầu phu nhân nhìn thấy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi xem, Quách gia cũng quá không có quy củ, từ nơi nào tìm được nha đầu hoang dã như vậy?" Lập tức tất có người nhắc nhở bà ta, nói: "Đấy không phải nha đầu hoang dã gì, đây là A Lệ công chúa trên Tha Ong Nguyên." Giang Ninh hầu phu nhân cũng là người tâm cao khí ngạo sớm không quen nhìn quách gia cao cao tại thượng bà tiếp tục cười nói quách phu nhân cũng quá không quy củ tuyển con dâu sao có thể tuyển người trên thảo nguyên cô nương này có thể không biết quy củ là gì lấy về nhà không phải cả ngày như đứa trẻ con nhảy lên nhảy xuống sao. Bà nói như vậy tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói trộm cười rộ lên. a lệ công chúa nghe đến đó cũng không muốn để ý đến bọn họ nữa nàng yên lặng quay đầu ánh mắt nhìn vào đầu gối. Nhìn sân khấu kịch trước mắt một bên uống rượu vừa ăn điểm tâm, thỉnh thoảng nhìn theo hai người diễn kịch nhẹ giọng học sướng hai câu, cũng là thản nhiên tự đắc. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt nàng long lanh sáng giỏi, nằm trên khuôn mặt bạch ngọc vô cùng xinh đẹp, quách đôn lúc này đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống. A lệ trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi đến đây làm gì? Cách xa ta một chút bằng không những người đó lại nghĩ ta là con dâu quách gia Quách Đôn nhìn nàng có chút thích thú, nói: Gả cho ta thì có gì không tốt sao? A Lệ Công chúa trong miệng cắn miếng bánh, quay đầu chuyên tâm nhìn lên sân khấu. Quách Đôn đang muốn tiến gần nàng nói chuyện, A Lệ Công chúa đã nhận ra, dùng sức quay đầu, Quách Đôn bị nàng đụng trúng mũi, theo bản năng đứng lên, vốn đây là một băng ghế dài, hắn vừa đứng dậy, A Lệ Công chúa nơi đó trượt xuống, lập tức cả người quăng ngã xuống đất. A Lệ Công chúa kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại than vãn chính mình xui xẻo. Trong lúc nàng kêu than, đột nhiên bên hồng có cảm giác bị kéo căng, bị Quách đồn kéo áo, lại lần nữa ngồi xuống ghế. A lệ công chúa sắc mặt thoáng hồng, quay mặt đi, hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Quách đồn cười hì hì, lập tức hướng về bên kia chớp mắt với Lý Vị Ương, hắn thầm nghĩ gia nhi đã dạy hắn chiêu từ triền lạ đánh, đúng là rất hữu hiệu, ngay cả A lệ công chúa là cô nương mặt dạn mày dày như vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo, nói thái tử điện hạ đến. Mọi người đều chuyển ánh mắt hướng về phía thái tử, chỉ thấy thái tử một thân hoa phục bên người mang theo thái tử phi cùng Lư phi. Phía sau hắn cách đó không xa chính là Bùi gia đại công tử Bùi Bật, bọn họ trên mặt đều mang theo mỉm cười, đoàn người ung dung từ bên ngoài tiến vào, Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh tượng này, nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Quách phu nhân nói, "Mẫu thân, thái tử điện hạ đến." Quách phu nhân hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn bùi bật bên cạnh thái tử, hừ lạnh một tiếng, nói nhìn thấy người này trong lòng mẫu thân thấy ngao ngán. Lý vị ương mỉm cười, vỗ vỗ cánh tay quách phu nhân, nói trường hợp này không có gì trở ngại, mẫu thân chúng ta đi đến chào hỏi thái tử điện hạ cùng thái tử phi thôi. Quách phu nhân đương nhiên biết điểm này, chẳng cua bà tính tình ngay thẳng, không quen nhìn thái tử cùng bùi bật cấu kết với nhau làm việc xấu. Nghe thấy nữ nhi nói như vậy, liền gật đầu, nói đi thôi. Nói xong liền trở lại khuôn mặt tươi cười ung dung nhanh đón. Thái tử phi nhìn Lý Vị Ương trong ánh mắt hàm chứa một tia kinh diễm, nói không nghĩ quách tiểu thư lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, mà hiện thời nhìn như tiên nữ thông minh thoát tục trước kia quẻ thực là ta không chú ý tới. Lư phi nhìn Lý Vị Ương từ trên xuống dưới, mặt mang ý cười pha chút thâm ý, nói khó trách Lư Trần sau khi trở về, lại ướng phụ thân bẩm báo, nói không muốn kết hôn với thọ xuân công chúa, ngược lại nhìn chúng quách ra tiểu thư. Nghe nàng nói lời này, quách phu nhân sắc mặt trầm xuống, nói: "Lô gia là thế tộc Huân Quý, quy củ rất lớn, tiểu nữ không có gì tốt chỉ sợ là không dám trèo cao." Lư Phi nghe đến đó, sắc mặt không có chút thay đổi, chỉ thản nhiên mỉm cười, như có đăm chiêu. Bên cạnh thái tử phi cũng tươi cười đầy mặt, mở miệng nói: "Lư Trần không được thì ra thế chúng ta có được không?" nghe thái tử phi nhắc tới thôi thế vận lưa phi trong lòng nóng như lửa sắc mặt trở nên rất khó coi nàng tức giận liếc mắt nhìn thái tử phi nói như thế nào tỷ tỷ ngay cả việc chọn em dâu cũng phải tranh giành với ta sao thái tử phi mỉm cười nói cái này đâu thể nói là tranh giành với muội muội chẳng cua là yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu thôi. Lý Vị Ương trong lòng cười lạnh Thái tử Phi cùng lư Phi xưa nay tranh đấu hừng hực khí thế, vừa rồi Thái tử Phi vội ý chừng mắt nhìn xuống bụng lư Phi ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, hiển nhiên thôi ra cùng Lô Gia cũng bắt đầu tranh đấu kịch liệt. Từ chuyện của Thọ Xuân công chúa, cho tới bây giờ lư Phi lại có bầu hiện tại đến quách gia hai người bọn họ còn không quên tranh đoạt minh ước hôn nhân, thật sự làm cho người ta cảm thấy vỡ vẩn, duy nhất có thể xác định thái độ của hai người bọn họ cũng đã nói nên Thái tử đã có biến hóa từ sau lần bùi huy gặp chuyện không may thái tử dường như đã thay đổi đối với quách gia vô cùng hữu hảo thậm chí còn đưa ra đám hỏi chuyện này thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi quách phu nhân thấy vậy không khỏi thở dài một thời bà luôn cảm thấy ngày hôm nay luôn có điểm tinh thần không yên mí mắt nặng chịu giống như có chuyện không tốt sẽ xảy ra nhưng hôm nay là thọ yến của chư lưu công chúa tân khách tập hợp thì có chuyện không tốt gì xảy ra được đây bà không tự chủ được liền liên tưởng đến đứa con thứ hai quách diễn Càng là vấn đề này, càng dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên bọn họ trước đó vô cùng cẩn thận, dấu quách diễn ở trúc huyền được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, lại có cả mật đạo phòng chuyện khẩn cấp tuyệt đối không có người ngoài xông vào quấy rầy nhưng, rõ ràng đã an bài thỏa đáng, quách phu nhân vẫn luôn cảm thấy rất bất tần. Bà nhìn bên cạnh Lý Vị Ương bộ dáng nói cười, như muốn nói gì, trung quy lại đầm sầu lo nuốt vào trong lòng, hy vọng chỉ là chính mình buồn lo vô cớ thôi. Lý Vị Ương đối mặt với Thái Tử Phi cùng lư Phi. Khuôn mặt nàng vẫn tươi cười như thường ngày, nhưng trong lòng nàng lại cười lạnh thiên la địa võng của đối phương đã muốn mở ra, mà bản thân lại vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hôm nay cũng nên thu lại, xem mọi chuyện đều là do bàn tay dơ bẩn nào thao túng. Phần 24 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở copdoctruyen.com